Bát linh lung láo đại đầu. Sau đó, lại là một cái đầu trực tiếp ném vào. Lã bất vi thấy rõ ràng, đây là Bát linh lung một người khác đầu. Sau đó là, cái thứ ba, cái thứ tư. Tám cái đầu đều xuất hiện ở thư phòng của mình. Không. Lã bất vi trong miệng phát ra một cái âm phụ. Sau đó, hắn liền phát hiện không biết lúc nào, triệu vô cực liền xuất hiện ở nguyên bản thuộc về bản thân chỗ ngồi. Tướng quốc đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Triệu vô cực ngồi ở lã bất vi trên ghế. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lã Bất Vì, thật là không có nghĩ đến, chúng ta cư nhiên nhanh như vậy lại gặp mặt. Triệu Vô Cực Lã Bất Vì theo bản năng lui về sau hai ba bước, con người bên trong càng là tản ra một vòng nồng nặc sợ hãi, không cần nghĩ, nhất định là Triệu Vô Cực giết bắt linh lùng, sau đó, hiện tại Triệu Vô Cực muốn tìm đến mình tính sổ. Tướng quốc đại nhân, như vậy sợ hãi sao? Rõ ràng trước đây không lâu còn muốn tìm người tới giết ta, hiện tại làm sao nhát gan như vậy? Triệu vô cực an thần tĩnh tọa, ánh mắt ở lã bất vi trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, tốt xấu, ngươi cũng là tần quốc tướng quốc, không cần phải như vậy nhát gan à. Triệu vô cực, ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lã bất vi thanh âm có chút run run, tuy nhiên tận lực để mình xem cường thế một chút, thế nhưng là, lời nói ra, thanh âm run rẩy lại bán rẻ tâm tình của hắn. Không có gì. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, lai nhi bất vãng phi lệ dã, tướng quốc đại nhân phái người tới giết ta. Ta tự nhiên là muốn tặng cho tướng quốc đại nhân ngươi một phần lễ vật. Nói đến đây, triệu vô cực đột nhiên giơ tay lên, nằm ngang quét qua. Ba. Trong khoảnh khắc, nặng nề một bạt thai rơi vào lã bất vi trên thân, một cái bạt thai lại là hết sức văng dội chỉ đem lã bất vi đánh lảo đảo một cái. Sau đó, lã bất vi thân thể cũng trọng trọng đụng đến trên giá sách. Ngươi, lã bất vi lập tức tức giận nhìn xem triệu vô cực. Từ khi bản thân trở thành tần quốc tướng quốc đến nay, lúc nào đụng phải dạng này cũng Thế nhưng là trước mắt cái này triệu vô cực, lại là ở ban ngày trực tiếp để cho mình quý xuống, hiện tại lại là cho mình một bạt thai, làm nhục như vậy, lập tức để lã bất vi tam thi thần ngại loạn. 3. Chỉ là, trong miệng của hắn vừa mới phát ra một cái khác cấm phủ, triệu vô cực một bạt thai cũng đã rơi vào hắn một nửa khác gương mặt. Ngươi, lã bất vi hai con ngươi bạo nổ, triệu vô cực lại là chậm rãi mở miệng nói, lã bất vi, ngươi thật sự là không nên treo trọc bản hầu, thực cho rằng, bản hầu đến Tấn Quốc. Liền thực tùy tiện các ngươi đối phó sao? Thực sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi muốn thế nào? Lã bất vi chỉ cảm giác gương mặt của mình đau rát, trong miệng lại là phát ra cuồng loạn gào thét. Tướng quốc đại nhân, bản hầu có một chuyện đặc biệt ưa thích đi làm. Triệu vô cực nhìn xem lã bất vi lại là cười tủng tỉm ở miệng nói. người khác làm sao đối phó bản hầu? Bản hầu thường thường liền thích, lấy kỳ nhân chi đạo, hoàn kỳ nhân chi thân. Tướng quốc đại nhân muốn giết bản hầu, ngươi nói. Bản hầu có phải hay không muốn giết tướng quốc đại nhân ngươi đây? Triệu vô cực mặc dù là đang cười, tuy nhiên lại để Lã Bất Vi cảm giác có một luồng hơi lạnh trực tiếp từ xương sống lẻn đến đỉnh đầu, cả người đều cứng ngắt lại. Ngươi, ngươi muốn giết ta? chương 144, nghiền chết Lã Bất Vi, doanh chính tức giận. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Lã Bất Vi con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, nồng nặc sợ hãi lập tức dập dờn ở Lã Bất Vi trong đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Triệu vô cực sẽ giết hắn Càng là không có nghĩ qua trên cái thế giới này thế mà lại có người có thể giết hắn. Ba đây là chuyện rõ rành rành. Triệu vô cực mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lã bất vi, tướng quốc đại nhân, ngươi cũng quá hậu chi hậu giác rồi à. Lạch cạch. Lã bất vi theo bản năng lui về sau một bước nhỏ, lời nói không có mạch lạc mở miệng nói, không, không, ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi, ngươi giết ta, tần, tần quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi, vô luận, vô luận ngươi đi tới chỗ nào. Tần quốc đều sẽ giết người, ta là tần quốc tướng quốc, người, ngươi phải biết, giết ta, rốt cuộc là kết cục gì? Có đúng không? Triệu vô cực ngồi ở lã bất vì chỗ ngồi lại là ưu nhã vậy vậy ngón tay, chầm rãi mở miệng nói, ngươi cảm thấy, ta giết người, sẽ có bao nhiêu người dám đến tìm ta gây phiền phước? Lại hoặc là, ta giết người, lại nói đây là doanh chính giết người, ngươi đoán một chút, hậu quả sẽ như thế nào? Lã bất vì cái chán không khỏi toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Trong lòng thì toát ra một cái vô cùng sợ hãi suy nghĩ. Triệu Vô Cực lại là chậm rãi mở miệng nói, bây giờ, Tướng quốc đại nhân Môn Sinh trải rộng toàn bộ đại tần, doanh chính muốn đối phó Tướng quốc đại nhân, đầu tiên là muốn cắt ra Tướng quốc đại nhân Môn Sinh, nếu như, ở không có gạt bỏ Tướng quốc đại nhân Môn Sinh phía trước, doanh chính là tuyệt đối sẽ không đối với Tướng quốc đại nhân động thủ. Nói đến đây, Triệu Vô Cực khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, nếu như lúc này, Tướng quốc đại nhân đột nhiên chết rồi, như vậy tần quốc nội bộ Tướng quốc đại nhân môn sinh chỉ sợ là muốn người người cảm thấy bất an, khó tránh khỏi cũng là muốn bắt đầu đối kháng doanh chính. Lã bất vi cái chán không khỏi toát ra từng tia mồ hôi lạnh, triệu vô cực lại là khí định thần nhàn mở miệng nói. Đương nhiên, tướng quốc đại nhân môn sinh không có tướng quốc đại nhân, khẳng định không phải doanh chính đối thủ. Trên thực tế, liền xem như có tướng quốc đại nhân ngươi, chỉ sợ, các ngươi cũng không phải doanh chính đối thủ. Một bên nói, triệu vô cực rất là tùy ý mở miệng nói, tốt rồi. Bản hầu còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi thăm một chút tướng quốc đại nhân. Vấn đề gì? Lã Bất Vi mãnh liệt ngẩn đầu nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lại là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Lã Bất Vi, doanh chính đến cùng có phải hay không là con trai của ngươi. Ta Lã Bất Vi con ngươi đột nhiên phóng đại lên, hắn trừng mắt Triệu Vô Cực, theo bản năng mở miệng nói, không phải. A. Triệu Vô Cực trong miệng phát ra một cái âm phụ, sau đó, hắn xuề năm ngón tay, đột nhiên hướng về Lã Bất Vi vô tới. Lã Bất Vi toàn thân chấn động, quay người liền muốn đảo tẩu. Hô. Một giây sau, Lã Bất Vi cũng cảm giác được một cái áp lực kinh khủng trực tiếp bao phủ ở trên người mình, hắn thân thể vừa mới bước ra đi 3 4 bước, thân thể liền bỗng nhiên trầm xuống, sau đó, cả người hắn phụ phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đáng chết. Lã Bất Vi chỉ cảm giác trên người mình áp lực tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng, hoàn toàn bao phủ xuống, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Hắn căn bản liền không biết bất kỳ võ công Tuy nhiên Phú Khả Địch Quốc mặc dù là tướng quốc, thế nhưng là ở thời khắc này hắn lại là nhỏ yếu vô cùng, áp lực bao phủ xuống, lã bất vi lập tức cảm giác bản thân xương cốt toàn thân đều đang kéo kẹt rung động, thật giống như là muốn vỡ vụn một dạng. Với anh, làm cố lực áp bách này hoàn toàn bao phủ xuống thời điểm lã bất vi căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng bị cố lực lượng này hoàn toàn áp bách xuống, xương cốt toàn thân lập tức bị nghiền nát tại chỗ, lã bất vi cả người đều bị triệu vô cực cho nghiền thành mảnh vỡ. Hô, Triệu vô cực thoát tay, thu liệm trên người chân khí, mà lã bất vi cả người đã biến thành đầy đất thịt vụn, xương cốt toàn thân đều bị Triệu vô cực cho nghiền nát, lóe lên một cái, Triệu vô cực trực tiếp biến mất ở lã bất vi tuấn phủ. Nửa canh giờ về sau, lã bất vi tử vong tin tức lập tức liền truyền ra ngoài, hàm dương cung, doanh chính cũng không có ngủ, hắn đã biết Triệu vô cực cùng lã bất vi tầm đó sinh ra xung đột, cũng là biết rõ Triệu vô cực nhục nhã lã bất vi, chiếm được tin tức này doanh chính trong lòng tự nhiên là kinh hỉ vạn thuận. Bây giờ lã bất vi quyền lực trong tay thật sự là quá lớn đã là ảnh hưởng nghiêm trọng doanh chính quyền uy. Nhưng là, tất cả những thứ này cũng không có kết thúc, doanh chính muốn từ lã bất vi trong tay đoạt lại quyền lực, mà lã bất vi cũng là phải tận hết sức nắm vững trong tay quyền lợi. Doanh chính cùng lã bất vi tầm đó mặc dù không có đến người chết ta sống trình độ, nhưng là, minh tranh ám đấu lại cũng không ít, ai đều đang đợi thời khắc cuối cùng. Triệu vô cực xuất hiện chính là một cái biến số. Nguyên bản Doanh Chính còn tưởng rằng Triệu vô cực cùng Lã Bất Vi tầm đó động thủ, mình có thể sống chết mặc bay. Nhưng mà, làm Triệu cao nói cho Doanh Chính, Lã Bất Vi đã chết thời điểm, Doanh Chính lại là lập tức cảm giác đầu góc của mình ông một tiếng, trực tiếp nổ tung. Lã Bất Vi chết. Ở giờ phút quan trọng này, Lã Bất Vi chết. Doanh Chính rất rõ ràng, mình bây giờ còn không có chân chính nắm vững tần quốc quyền lực, bản thân cần từ từ nắm vững tần quốc quyền lợi, sau đó tiêu diệt Lã Bất Vi. Lã Bất Vi có thể chết, hơn nữa phải chết. Nhưng là, tuyệt đối không phải ở hiện tại. Hô! Doanh chính chợt đứng lên, hướng về triệu cao lạnh lùng mở miệng nói, ngươi nói thế nhưng là thực. Là thật! Triệu cao gật gật đầu, sau đó thật nhanh mở miệng nói, đại vương, ngươi chính là muốn chuẩn bị sớm, bây giờ lã bất vi cái chết, triệu chính bên trong lã bất vi vây cánh chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Doanh chính híp mắt lại, hắn vô cùng rõ ràng tình thế bây giờ cũng không tốt, lúc trước bản thân muốn đối phó lã bất vi. Chỉ cần đối phó lã bất vi cái bia này như vậy đủ rồi, đồng thời mình cũng có thể từ từ gạt bỏ lã bất vi cánh chim, nhưng là bây giờ, lã bất vi cái chết, bia ngắm lập tức liền phân tán, đối phó, nhưng là muốn tiêu phí càng nhiều tinh lực hơn. Triệu vô cực, hắn thực sự là gan to. Doanh chính vô long án, trong mắt lại là tản ra sát cơn nồng nặc. Triệu cao lại là thật nhanh mở miệng nói, vậy hạ, bây giờ lã bất vi cái chết, chúng ta vẫn là muốn thật sớm làm ra hành động, còn có trường tín hầu. Chúng ta đầu tiên cần phải làm là đem quân quyền nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Tiếp theo, là vong lực lượng cũng nhất định phải nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Doanh chính híp mắt lại, trong lòng thì lấp lóe lấy nguyên một đám suy nghĩ. Sau đó hắn lạnh lùng mở miệng nói, triệu cao ngươi nói có đạo lý. Đầu tiên muốn chấn an bọn họ, còn có chính là trường tín hậu. Ngươi bên này xử lý làm sao? Đã nắm vững, âm dương ra cũng cùng chúng ta liên thủ. Chỉ cần động thủ, lập tức liền có thể giết mưu đầu. Triệu cao u ám mở miệng nói. Trước án binh bất động, nhìn xem Triệu Vô Cực kế tiếp còn có động tác gì. Doanh Chính híp mắt, lạnh lùng mở miệng nói. Chương 145, tức giận Doanh Chính, mài đao xoèn xoẹt hướng âm dương ra. Tân Quốc kinh hãi. Doanh Chính lập tức liền lầm vào thụ động, nguyên bản Doanh Chính dự định chính là chậm rãi chiếm lấy quyền lực, hắn cần chính là Lã Bất Vi chậm rãi nga xuống, mà không phải lập tức chết đi. Bây giờ, Lã Bất Vi lập tức lâm vào tử địa, đây đối với Doanh Chính mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Ba cái này Triệu Vô Cực thật là khiến người ta đau đầu. Doanh chính trên mặt biểu lộ cũng không tốt, trong lòng càng là hiện ra từng tia u ám sắc cơ. Loại này thực lực cường đại người, hoàn toàn liền không đem bất kỳ thế lực nào để ở trong mắt ra hỏa, mới là khó có thể đối phó nhất. Triệu Cao, ngươi nói, chúng ta có thể hay không ở Tần quốc giết Triệu vô cực? Doanh chính đôi mắt sát ý càng thêm mãnh liệt, hắn không thích loại này vạn sự vạn vật đều không chịu đến bản thân không chế cảm giác, thân làm quân vương, hắn muốn vạn sự vạn vật đều ở bản thân nắm vững bên trong. Triệu vô cực, để doanh chính cảm giác bản thân không khống chế nổi. Bậy hạ, chỉ sợ, cái này rất khó. Triệu cao cười khổ một tiếng, triệu vô cực thực lực, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều lắm, chỉ sợ, chúng ta chưa chắc đã là triệu vô cực đối thủ. Giờ khắc này, triệu cao cũng có một loại cảm giác vô lực, mặc dù, triệu cao bản thân cũng là một cao thủ, mặc dù, triệu cao đã chiêu mộ lục kiếm nô, nhưng là, vậy thì như thế nào? Bát linh lung là cường đại dường nào? cuối cùng còn không phải chết ở triệu vô cực trong tay một người một kiếm liền xem như lục kiếm nô có thể hay không ngăn trở triệu vô cực một kiếm chỉ sợ đây cũng là một tần số doanh chính híp mắt lại thanh âm lại là mang theo vài phần làm cho người không rét mà run sát khí ta tần quốc trăm vạn đại quân còn có âm dương ra còn có lục kiếm nô còn có la võng chẳng lẽ chúng ta ngay cả chỉ là một cái triệu vô cực đều không có cách nào đối phó sao vậy hạ triệu cao ho khan một tiếng chậm rãi mở miệng nói, bệ hạ còn mời đợi một chút, đừng xuất ruột, bây giờ triệu vô cực lực lượng trong tay vượt xa tưởng tượng của chúng ta, lục kiếm nô chỉ là mới nhất mời chào, la vong cũng chưa từng chân chính rơi vào trong tay của chúng ta, còn có chính là, âm dương ra cũng chưa chắc liền sẽ ra tay đối phó triệu vô cực, triệu cao biết rõ bệ hạ lòng cao hơn trời, cũng biết bệ hạ hùng tài vĩ lược, chỉ là, trước mắt tất cả những thứ này, chúng ta tạm thời còn cần. Nhẫn mại! Nhẫn mại! Doanh chính trong mắt tản ra sâm nhiên sắc cơ, sau đó, hắn lại thu liễm con ngươi bên trong sắc cơ, sau đó nói, đúng, ngươi nói đúng, chúng ta chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, triệu vô cực rất mạnh, quả nhân còn không có chân chính lấy được tần quốc quân chính quyền hành, không thể động thủ, không thể động thủ. Hô! Doanh chính hơi hơi thở ra một hơi, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, trước đối phó trưởng tín hầu, đem hắn lực lượng toàn bộ nắm giữ được trong tay, còn muốn chấn an lã bất vi lực lượng trong tay, ta đại thần, không thể loạn. Bậy hạ anh Minh, triệu cao khách khách khí khí mở miệng nói, dịch trạng, triệu vô cực trở về sau, phi yên cũng đã chờ đã lâu, ánh mắt của nàng ở triệu vô cực trên thân nhẹ nhàng đào qua, sau đó mỉm cười nói, chúc mừng hầu ra, xem ra, lã bất vi đã chết. Triệu vô cực ánh mắt ở phi yên trên thân nhẹ nhàng quét qua, ở trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mỉm cười nói, phi yên ngươi thực sự là cực kỳ thông minh, không sai, lã bất vi đích thật là đã chết, lã bất vi cái chết. Lã bất vi vây cánh tất nhiên là thọ tử hồ bi Doanh chính muốn trừ hết lã bất vi vây cánh liền phải từ từ đi Phi Yên chỉ là mỉm cười Triệu vô cực lại là tiếp tục nói Doanh chính phải đối phó người kế tiếp chính là Yên Độc Người này cùng Triệu cơ đã sinh ra hai đứa bé Bây giờ Doanh chính nhìn xem bọn hắn cũng sớm đã khó chịu Xem ra, Độc cùng Doanh chính ở giữa đấu tranh cũng muốn bắt đầu Ba chúng ta muốn xử lý như thế nào Phi Yên nhìn xem Triệu vô cực do hỏi Không cần nên xử lý như thế nào Triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, độc khẳng định không phải doanh chính đối thủ, bất quá, độc hiện tại nắm giữ la vóng, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, doanh chính cũng là muốn hoa phí chút sức lực, trước mắt âm dương gia đang trợ giúp doanh chính, như vậy thì cầm âm dương gia khai đào tốt rồi. Người muốn đối phó âm dương gia, phi yên thân thể không khỏi hơi chấn động một chút, sau đó kinh ngạc mở miệng nói, thế nhưng là âm dương gia thực lực, không thể coi thường, nhất là đông hoàng thái nhất, liền xem như ta, đều không biết hắn thực lực làm sao không sao, triệu vô cực nhún nhún vai, lại là vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói kỳ thật ta cũng rất muốn biết âm dương gia thực lực làm sao, cho nên vừa vặn thăm dò một lần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn đông hoàng thái nhất hắn có phải hay không là ta đối thủ, triệu vô cực nói chuyện thời điểm trên người lại là tràn đầy một loại sự tự tin mạnh mẽ, càng là để phi yên có một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được động tâm. vậy ngươi phải chuẩn bị xử lý như thế nào? phi yên nhìn xem triệu vô cực hỏi. Ta cho ngươi một phong thư tử. Triệu Vô Cực nhàn nhạt mở miệng nói, "Tiên Lễ Hậu binh, nói cho Âm Dương gia ta muốn đi qua, ta ngược lại muốn xem xem, Âm Dương gia, đến cùng có gì đặc biệt hơn người địa phương?" Phi Yên thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt lại là lộ ra một vòng kỳ dị nụ cười, "Tốt, chuyện này, ta lập tức đi ngay." Âm Dương gia cư địa. Thật là không có nghĩ đến, Lã Bất Vi cư nhiên dễ dàng như vậy liền chết. Giờ này khắc này, Âm Dương gia lại là khó được tụ tập đầy đủ, Đông Hoàng thái nhất Tả Hữu Hộ Pháp, ngũ đại trưởng lão. Âm Dương gia cao tầng đều tụ tập đến nơi này, thảo luận lại là Triệu Vô Cực sự tình. Bây giờ Triệu Vô Cực dĩ nhiên là làm cho cả Tần quốc cũng bắt đầu rung chuyển bất an, Nguyệt Thân nhẹ nhàng thở dài một cái nói, lại là không nghĩ tới, Triệu Vô Cực vậy mà như thế to gan lớn mật, trực tiếp giết tướng quốc lã Bất Vi, đại Tần cường đại, hắn hoàn toàn liền không để vào mắt. Không chỉ như vậy, Vân Trung quân ú ám mở miệng nói, ba cái này Triệu Vô Cực, hắn thực lực đủ mạnh cũng là không cần quan tâm Tần Quốc quân đội, hơn nữa, hiện tại Tần Quốc trên dưới, doanh chính cũng không có chân chính nắm giữ quyền lực, muốn đối phó Triệu Vô Cực cũng không có dễ dàng như vậy. Tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Đại tư mệnh cao mày mở miệng nói, Triệu Vô Cực đã là 10 điểm khó có thể đối phó, nếu là tiếp tục để Triệu Vô Cực hành hành, chỉ sợ Tần Quốc là muốn xuất hiện đại vấn đề. Kỳ thật, biện pháp cũng có một cái, kia liền là toàn bộ âm dương gia đều đầu nhập vào Triệu Vô Cực. Đột nhiên Một thanh âm chuyển tới trong thai mỗi người. Âm thanh này khiến người vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhất tề tập trung đến trên người một người. Không biết lúc nào, cửa chính xuất hiện một cái nữ tử thân ảnh, mỗi một người đều rất quen thuộc. Đông quân Phi Yên. Đầu nhập vào triệu vô cực, không phải tốt sao. chương 146, An Phi Yên. Phi Yên, người đã về rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào Phi Yên trên thân, Phi Yên đứng ở trước mặt mọi người. Cao ngạo giống như nữ hoàng đồng dạng, âm dương gia tả hữu hộ pháp, ngũ đại trưởng lão đồng thời sinh ra một loại kiêng kỵ cảm giác. Phi yên quá cường đại, lúc trước ở âm dương gia phi yên tuy nhiên cũng có thể nói là cường đại, nhưng là lại là kém xa tít tắp bây giờ cường đại. Ba hiện tại phi yên cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Ân. Phi yên trong lỗ mũi phát ra một cái âm phủ, sau đó ánh mắt rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thân, làm sao? Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt cũng là rơi vào phi yên trên thân. Sau đó, trong miệng của hắn phát ra thanh âm lạnh lùng, phi yên, ngươi nên minh bạch, chúng ta tại sao phải đầu nhập vào tần quốc, tại sao phải đầu nhập vào doanh chính, ngày sau, thống nhất lục quốc người không phải là người khác, chỉ có thể là tần quốc doanh chính, chính vì vậy, chúng ta âm dương ra mới có thể toàn lực ủng hộ tần quốc, mới có thể ủng hộ doanh chính. Mọi thứ đều có thể phát sinh biến hóa, vạn sự vạn vật luôn luôn sẽ không đã hình thành thì không thay đổi, tần quốc như thế, triệu vô cực cũng là như thế. Phi yên thanh âm thập phần đạm nhiên. Hết thể đều phải nhìn âm dương ra lựa chọn, nếu là âm dương ra hy vọng bản thân cường đại, liền cần làm ra lựa chọn chính xác. Phi Yên ánh mắt quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ba ngày sau, triệu vô cực trở về bái phỏng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói đến đây, Phi Yên tay phải nhấc một cái, đột nhiên một vệ sáng từ Phi Yên trong tay bắn ra, nhanh chóng rơi vào đông hoàng thái nhất trong tay, lựa chọn như thế nào, liền muốn nhìn đông hoàng thái nhất ngươi quyết định. Nói đến đây, Phi Yên thân thể lóe lên. Phía sau tựa như là sinh ra một đôi cánh đồng dạng, sau đó, nàng cả người lập tức liền biến mất trước mặt mọi người. Phi yên, đây là ý tứ gì? Tinh hồn ánh mắt lập tức liền rơi vào đông hoàng thái nhất trên thân, nàng đây là đang nghi vấn đông hoàng đại nhân quyết định, nữ nhân này, tội đáng chết vạn lần. Nguyệt thân lại là cũng không nói lời nào, ánh mắt của nàng lại là rơi vào phi yên trên thân, trong lòng thì toát ra một cái ý niệm trong đầu, phi yên thực lực, chỉ sợ là mạnh hơn, lúc trước ta còn có chiến thắng nàng khả năng. Nhưng là, hiện tại chỉ sợ là cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể chiến thắng nàng. Đông Hoàng Thái nhất ánh mắt rơi ở lệnh bài trong tay phía trên, cái lệnh bài này chỉ có đơn giản vô cực hai chữ. Thế nhưng là vừa nhìn thấy hai chữ này, Đông Hoàng Thái nhất lập tức cảm giác một cỗ khí tức bàng bạc đột nhiên hướng về bản thân áp bách tới. Trong phút chốc, Đông Hoàng Thái nhất tựa như là giống như bị chạm điện, theo bản năng lui về sau hai, ba bước. Thật là mạnh khí tức. Đông Hoàng Thái nhất nhịn không được âm thầm hít một hơi khí lạnh. Trong lòng thì nổi lên một vòng nồng nặng chân kinh Ba cái này triệu vô cực Đến cùng cường hoành đến trình độ nào Loại này cường đại Để Đông Hoàng Thái nhất đều có một loại kiêng kỵ cảm giác Nói triệu vô cực là có thể thay đổi thiên hạ lực lượng Câu nói này lại là một chút cũng không quá phận Triệu vô cực đích thật là kinh khủng Không giống như là một cái bình thường nhân loại Ba ngày sau Chúng ta nên làm thế nào cho phải Tinh hồn ánh mắt rơi vào Đông Hoàng Thái nhất trên thân Đông Hoàng Thái nhất hơi hơi híp mắt lại con ngươi bên trong lại là tản ra băng lánh quang trạch, ba ngày sau, hán triệu vô cực nếu là thật giảm đến, vậy liền để triệu vô cực mãi mãi cũng không thể quay về. Khí tức túc sát lập tức quanh quẩn ở toàn bộ âm dương gia cư địa bên trong. Muốn để triệu vô cực mãi mãi cũng không thể quay về. Tinh hồn đôi mắt tản ra lạnh lùng quang trạch, triệu vô cực, ngươi đem đến cho ta xỉ nhục ta sẽ gấp 10 lần đòi lại. Dịch trạng, ánh trăng như nước, phi yên vẫn là đến vội vàng, đi cũng nội vàng, vừa ra vừa về kỳ thật cũng chính là không đến một nén nhang, khuynh chân tính tọa triệu vô cực nghe đến bên ngoài thanh âm, trên mặt lại là hơi hơi lộ ra một nụ cười. Ân. Phi Yên thân thể lóe lên, sau đó liền xuất hiện ở triệu vô cực trước mặt, trên mặt của nàng hơi hơi lộ ra một vẻ nụ cười. Ta đã cho đông hoàng thái nhất phát ra tín hiệu. Tốt. Triệu vô cực gật gật đầu, nhìn xem phi Yên lại là nở nụ cười. Âm dương ra, cũng cần phải làm ra lựa chọn của mình. Phi Yên ánh mắt không khỏi rơi vào triệu vô cực trên thân. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, ba bất quá, Đông Hoàng Thái nhất người này lại là hết sức ngoan cố, lấy tính cách của hắn, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng thần phục chúng ta. Cái này cũng không sao. Triệu vô cực hơi hơi lắc đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, Đông Hoàng Thái nhất ngoan cố một chút cũng tốt, vừa vặn giết hắn. Triệu vô cực nôn từ bên trong lại là tràn đầy tự tin, phi yên ánh mắt càng là nhịn không được rơi vào triệu vô cực trên thân, ở sâu trong nội tâm lại là một trận nhảy lên. Nam nhân như vậy thật sự là hấp dẫn bản thân. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng rất sớm nghỉ ngơi đi. Triệu vô cực mỉm cười nhìn Phi Yên. Ngươi, thực để cho ta đi về nghỉ. Phi Yên đột nhiên mặt đỏ lên, nhìn xem Triệu vô cực nột nột mở miệng nói, thực, cứ như vậy để cho ta trở về. Bằng không thì sao? Ngươi muốn thế nào? Triệu vô cực nhìn xem Phi Yên, tự nhiên cũng là đã nhận ra Phi Yên đối với bản thân tình ý, hắn trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười nụ cười. Phi yên gương mặt càng thêm hồng nhuận phân phớt, nàng nhịn không được hơi hơi nuốt nước miếng một cái, trong lòng ngượng ngùng lại là càng thêm mãnh liệt. Ngươi, ngươi cái này để người ta nói thế nào? Phi yên càng thêm ngượng ngùng, hàm tình mạch mạch ánh mắt càng là ở triệu vô cực trên thân quét tới quét lui, ngươi, ngươi cũng không thể, để người ta. Triệu vô cực cười ha ha một tiếng, hắn đột nhiên đứng dậy, lập tức liền đem phi yên kéo đến trong ngực của mình. Ba cái này động nhân thân thể lập tức rơi vào trong ngực của mình, phi yên càng thêm ngượng ngủ. Nàng cũng không phải lần đầu tiên tới gần Triệu Vô Cực, thế nhưng là, một lần này cùng phía trước lại là không giống nhau, lúc trước có thể cùng Triệu Vô Cực hôn môi, thân thể đụng chạm, thế nhưng là, nàng biết rõ quan hệ của hai người cũng sẽ không càng tiến một bước. Ba nhưng mà, một lần này, nàng biết rõ sau đó phải phát sinh cái gì. Phi Yên, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi muốn thế nào đây? Triệu Vô Cực hướng về Phi Yên đôi mắt trong miệng lại là phát ra một thanh âm. Chính là, chính là Phi Yên mặt càng thêm hồng nhuận phấn Tựa như là một con rắn ở triệu vô cực trong ngực dãy rủa ngươi, ngươi thực sự là quá xấu rồi. Ha ha. Triệu vô cực nở nụ cười, hắn cũng biết mình không nên tiếp tục treo gẹo phi yên, mà là cần súng thật đạn thật cùng phi yên đến một trận chiến đấu kịch liệt. Cảm thụ được phi yên hô hấp càng ngày càng nặng nặng, triệu vô cực đột nhiên túi người, trực tiếp chặn lại phi yên đỏ thám cặp môi thơm. chương 147, nhiệt tình phi yên. Sáng sớm, mặt trời mới lên. Ánh mặt trời mảnh vụn rắc vào triệu vô cực cùng phi yên trên thân đã nhận ra ánh mặt trời ấm áp, phi yên hơi hơi mở mắt ra nhìn triệu vô cực một cái, khuôn mặt lại là đỏ bừng như lửa, lập tức lại ngượng ngùng. Ba trong đầu của nàng lại là nổi lên đêm qua cái kia điên cuộn một màn, đêm qua thật sự là bị triệu vô cực thảo phạt không nhẹ, cho tới bây giờ phi yên vẫn cảm giác mình thân thể bồn rùn bất lực, thực sự là không nghĩ tới giữa nam nữ loại chuyện này vậy mà là như thế say lòng người. Triệu vô cực mở mắt ra. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem phi yên, làm sao, còn không có nhìn đủ. Phi yên không khỏi a một tiếng, khuôn mặt lại là càng thêm hồng nhuận Ngươi, ngươi làm sao tỉnh? Ta làm sao lại không thể tỉnh? Triệu vô cực tiếp tục giống như cười mà không phải cười nhìn xem phi yên, phi yên khuôn mặt càng đỏ. Triệu vô cực lại là nở nụ cười, có phải hay không nghĩ? Ngươi, phi yên gương mặt càng thêm hồng luận, triệu vô cực cười ha ha một tiếng, túi người ngăn chặn phi yên môi đỏ. Ba ngày thời gian. Lã bất vi chết tại triệu vô cực trong tay, cứ việc toàn bộ tần quốc triều đình đều biết chuyện này là triệu vô cực làm, nhưng mà, giờ này khắc này, lại là không người nào dám tìm đến triệu vô cực phiền phước. Thật sự là triệu vô cực quá mạnh, lã bất vi bị triệu vô cực dễ dàng đánh giết, Bát linh lung giống như là bị thái thịt một dạng, lại có ai chạy đến treo trọc triệu vô cực. Không có lã bất vi, doanh chính nhanh chóng thi triển thủ đoạn, trực tiếp lôi kéo lã bất vi trong tay một bộ phận thực lực, nhưng mà, ở trong quá trình này... Anh độc động tác lại cũng không có chút nào kém, cũng là nhanh chóng thu nạp lã bất vi lực lượng trong tay. Độc nguyên bản là lã bất vi muôn khách, lúc này muốn mời chào lã bất vi muôn khách, so với doanh chính tốc độ nhanh hơn một điểm. Lã bất vi trong tay cũng không thiếu anh độc hảo hữu hơn nữa triệu cơ cũng là đứng ở độc phía sau, loan thoáng, độc có một loại cùng doanh chính địa vị ngang nhau tư thế. Ba đối với triệu cơ mà nói, nàng cần chính là một cái nghe lời doanh chính, còn nhỏ thời điểm, doanh chính tự nhiên là nghe theo triệu cơ mệnh lệnh, nhưng là. Đến một bước này, đến hôm nay, doanh chính đã có bản thân ý nghĩ, nhất là tự mình chấp chính về sau, doanh chính càng ngày càng có chủ kiến của mình, triệu cơ đã loáng thoáng cảm thấy, bản thân có chút khống chế không nổi doanh chính. Thậm chí, doanh chính đã có muốn từ anh độc nơi này động thủ chuẩn bị, tự nhiên, triệu cơ hy vọng mình có thể tiếp tục khống chế tần quốc, doanh chính không nghe lời, vậy liền để bản thân mặt khác hai đứa con trai đến khống chế tần quốc chính quyền. Có thái hậu đứng ở độc phía sau, anh độc thanh thế lại là càng thêm kinh khủng. Đây đối với doanh chính mà nói mới là uy hiếp lớn nhất. Bất kể như thế nào, lã bất vi còn tính là một cái giảng quy tắc người, nhưng là, độc là căn bản sẽ không giảng quy tắc, loại người này, không có đầu góc, đây mới là đáng sợ nhất, có đầu góc người sẽ xem xét rất nhiều thứ, mà không có đầu góc người, đầu góc nóng lên sự tình gì cũng có thể làm đi ra, hoàn toàn sẽ không cân nhắc hậu quả. Doanh chính phát hiện, anh đọc thật sự là một cái không dễ đối phó nhân vật, bây giờ triệu cơ đứng ở độc bên này, đối với mình mà nói. Cái này uy hiếp thật sự là quá lớn. Tuy nói hiện tại doanh chính cùng độc hai bên cũng không hề động thủ, nhưng là hai bên tầm đó cũng là thế như thủy hỏa, liền đợi đến lúc nào động thủ. Độc nắm vững la võng, hơn nữa chiêu mộ lã bất vi môn khách lực lượng trong tay trong lúc nhất thời lại cũng là vô cùng cường hành. Mà doanh chính thì là thừa cơ thu hẹp tần quốc quyền hành, ngông thế triệt để đầu phục doanh chính, trở thành doanh chính trợ thủ đắc lực, doanh chính quân quyền nơi tay, lại cũng có thể đối kháng độc, nhưng là doanh chính nhưng cũng biết Quyền lực của mình còn chưa hoàn chỉnh, một ngày cùng độc độc thủ, Tần Quốc nhất định nội loạn. Tần Quốc hiện tại giống như là một cái thùng thuốc nổ, một đốm lửa liền có thể làm cho cả Tần Quốc trực tiếp bạo tạc, nhưng mà, đây hết thể kẻ khởi sướng, triệu vô cực lại là tựa như là một cái không có chuyện gì mở dạng, vẫn là thoải mái nhàn nhã, tựa như là Tần Quốc sắp phát sinh náo động, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào mở dạng. Ba ngày, triệu vô cực mang theo phi yên bốn phía du ngoạn, hoàn toàn không đem kiếm bạt nỗ trương Tần Quốc thế cục để vào mắt. Chỉ cần không treo chọc bản thân, còn dư lại tất cả, tùy cho các người, thích làm sao chơi liền chơi như thế nào. Ban ngày, triệu vô cực cùng Phi Yên bốn phía du ngoạn, mà đến buổi tối, hai người liền bắt đầu kịch liệt chém giết, trải qua lúc ban đầu ngượng ngùng Phi Yên cũng càng ngày càng nhiệt tình. Nhiệt tình như lửa, quả thực muốn đem người cho hòa tàn một dạng. Triệu vô cực thì là tùy ý hưởng thụ. Âm dương gia cư địa Triệu vô cực ở tần quốc nhất cử nhất động tự nhiên là không che giấu được âm dương gia được đến triệu vô cực cụ thể hành động qua về sau tất cả mọi người là kinh ngạc một lần như thế nói đến triệu vô cực khoảng thời gian này một chút cũng không lo lắng tinh hồn sắc mặt hết sức căm trầm hắn bị triệu vô cực hung hãn nhục nhã vốn chính là đối với triệu vô cực tràn đầy oán hận lúc này giờ phút này hắn lại là phát hiện triệu vô cực tựa hồ căn bản cũng không có đem âm dương ra để vào mắt trong lúc nhất thời một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được khuất nhục cảm giác dập dờn ở tinh hồn trong đầu ba cái này triệu vô cực thực sự là quá lớn gan phi yên cũng là chúng ta âm dương ra người chẳng lẽ hắn một chút cũng không quan tâm sao đứng ở một bên đại tư mệnh thì là lạnh lùng mở miệng nói ba cái này triệu vô cực thật đúng là có điểm không tầm thường triệu vô cực cường đại có lẽ đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta nguyệt thần cũng là nhẹ nhàng thở dài một cái nếu như chúng ta thực cùng triệu vô cực động thủ chỉ sợ đối với chúng ta mà nói cũng không phải là rất có lợi lựa chọn một đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời Ai cũng không biết mình rốt cuộc nên nói gì tốt, không cần phải lo lắng. Tinh hồn lạnh lùng mở miệng nói, ba ngày này, Đông Hoàng Đại Nhân cũng đang bế quan, đợi đến Đông Hoàng Đại Nhân xuất quan, triệu vô cực lại có thể thế nào. Ba đối với Đông Hoàng Thái Nhất, tinh hồn vẫn rất có tự tin, trên cái thế giới này cũng không khả năng có người đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ cần Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng. Nguyệt thần chỉ là trầm mặt cũng không nói chuyện, chỉ là trong lòng của nàng cũng là lấp lóe lấy một cái ý niệm kỳ quái chỉ sợ Đông Hoàng Thái Nhất đều chưa hẳn là Triệu vô cực đối thủ loại cảm giác này vô cùng vi diệu nhưng là lại vô cùng mãnh liệt nguyệt thần cảm giác được Triệu vô cực cường đại chỉ sợ là đã vượt qua tưởng tượng của mình thời gian cực nhanh ba ngày lóe lên liền biến mất rất nhanh ba ngày thế giới kết thúc Đông Hoàng Thái Nhất từ bế quan trạng thái bên trong đi ra mà Triệu vô cực cũng phải đi tới âm dương ra chương 148, lấy một khắc một nghiền ép thiếu tư mệnh nha chư vị đều ở a Ba ngày tại Đông Hoàng Thái Nhất, Âm Dương Gia TẢ Hữu Hộ Pháp, ngũ đại trưởng lão đều tụ tập ở một chỗ thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở bên thai của bọn hắn vang vọng, mọi người con ngươi mãnh liệt co lại đến, sau đó, bọn họ liền thấy Triệu Vô Cực xuất hiện ở Âm Dương Gia cứ điểm. Triệu Vô Cực. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt lập tức liền rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, thanh âm bên trong lại là phát ra từng tia lạnh thấu xương hàn khí, ngươi thật vẫn dám tới? Triệu Vô Cực khẽ môi chỉ là mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ta làm sao không dám tới? Đông Hoàng Thái nhất, ngươi đã suy nghĩ kỹ trưa, đến cùng muốn hay không đầu nhập vào bản hầu. Đông Hoàng Thái nhất hiếp mắt lại, con ngươi chỗ sâu lại là tản ra sát cơn nồng nặc, triệu vô cực, ngươi không muốn nghĩ quá đơn giản, ngươi thực cho rằng, chúng ta âm dương ra sẽ thần phục với ngươi. Vậy liền là không thể rồi. Triệu vô cực nở nụ cười, hắn đột nhiên đi về phía trước một bước, khí tức trên thân đột nhiên bạo phát, giống như Sơn Hải đồng dạng, hung hăng hướng về Đông Hoàng Thái nhất, âm dương ra hai đại hộ pháp. Còn có Ngũ đại trưởng lao áp bách mà đến, tám đại cao thủ đồng thời lui về sau một bước nhỏ. Mỗi một người đều là dùng một loại ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Triệu Vô Cực, bọn họ cũng đều biết Triệu Vô Cực thực lực cường đại, tuy nhiên lại cũng không nghĩ tới Triệu Vô Cực thực lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Hô, ngay lúc này, thiếu tư mệnh đột nhiên đằng không mà lên, nàng thân thể giống như là hoàn toàn mất đi sức hút trái đất đồng dạng, chỉ thấy nàng chỉ một ngón tay, điểm điểm quang mang lập tức liền ở trong tay nàng lộn nhạo. Vạn Diệp Phi Hoa Lưu chỉ thấy chung quanh lá cây đột nhiên lộn nhào, lá cây quay cuồng, cỏ cây rủi rào, đây là một hệ âm dương thuật. Thao túng thực vật lấy đủ loại hình thái tiến hành công kích, có thể đem lá cây đàng tiền xem như vũ khí. Bất quá, cái này Vạn Diệp Phi Hoa Lưu chủ yếu là dùng lá cây thi triển, phóng ra lúc Vạn Diệp thể phát, từng mảnh từng mảnh phong mang bước người, cũng có thể sử dụng thực vật thân bộ khóa lại địch nhân chân tiếp theo cuốn lấy địch nhân toàn thân, còn có thể khống chế thực vật cũng dùng thực vật khôi phục sinh cơ. Mỗi một chiếc lá đều là ẩn chứa lạnh thấu xương sắc cơ, mỗi một chiếc lá lực sát thương đều là cực kỳ khủng bố, bất quá, một chiêu này thi triển ra, phát động cần cường đại nội lực. Thiếu Tư Mệnh trên người chân khí biết bao hùng hậu, lúc này vừa bạo phát, Vạn Diệp Phi Hoa lưu lập tức liền tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố, vòng xoáy bên trong phi diệp quay cuồng, thật giống như là muốn đem người cho cắt thành mảnh vỡ một dạng. Hô! Ngay tại lá cây công kích thời điểm, Thiếu Tư Mệnh tay trái vừa nhấc, đột nhiên Một đầu to lớn dây leo đống nhiên chui ra, trực tiếp cuốn lấy triệu vô cực chân phải, sau đó, nhanh chóng lan tràn đến triệu vô cực toàn thân cao thấp, thật giống như là muốn đem triệu vô cực trói lại một dạng. Còn giữ lại 7 người nhìn tròng trọc vào triệu vô cực, trong lúc nhất thời ai cũng không có xuất thủ, muốn nhìn một chút, mình có thể hay không đối với triệu vô cực tạo thành tổn thương. Thiếu tư mệnh không phải là triệu vô cực đối thủ, nhưng là, có thể đối với triệu vô cực tạo thành dạng gì tổn thương, trong lòng bọn họ cũng không xác định. Hiệu lệnh thực vật, không sai có chút ý tứ, bất quá, vẫn là đáng tiếc một chút, so với ta thanh đế một hoàng công, người còn kém xa. Đột nhiên, triệu vô cực thanh âm từ dây leo bên trong chuyển ra ngoài. Xoát. Ba nguyên bản trói lại triệu vô cực dây leo lập tức phân tán bốn phía. Sau đó, một cái cầu thang lại là xuất hiện ở triệu vô cực dưới chân. Đây là dây leo tự động xen lẫn hình thành một hệ cầu thang. Lạch cạch. Lạch cạch. Triệu vô cực từng bước từng bước đi ở trên cầu thang. Lại là để chung quanh mỗi một người đều nhìn ngốc mắt, đại tư mệnh tự lầm bẩm, làm sao có thể, một hệ âm dương thuật, đây không phải chỉ có thiếu tư mệnh mới tu luyện sao. Vì sao, vì sao triệu vô cực cũng sẽ biết. Ba đây không phải một hệ âm dương thuật, mà là đẳng cấp cao hơn thuật pháp, đây là áp đảo một hệ âm dương thuật phía trên thuật pháp. Nguyệt thân tự lẩm bẩm, âm dương thuật làm không đến một bước này, hán, hán đây là đang hiệu lệnh quả cây. Thiếu tư mệnh toàn thân chấn động. Vạn diệp phi hoa lưu lập tức liền hướng về triệu vô cực trùng sát mà đến, sau đó, nàng tay trái vung lên, giữa hư không lại là xuất hiện từng cây thần mục hung hăng hướng về triệu vô cực va chạm mà đến. Triệu vô cực cũng không nói chuyện, chỉ là từng bước từng bước hướng về thiếu tư mệnh đi tới, ngay tại những cái này có cây đi tới triệu vô cực trước mặt thời điểm, chỉ nghe được triệu vô cực trong miệng đột nhiên phát ra một cái âm phủ, hoa nở gặp ta. Ẩm Ẩm Ẩm Ba cái kia chạy như bay tới lá cây đột nhiên hơi chấn động một chút, đột nhiên nở rộ ra, muôn hồng nghìn tía, giống như mẫu đơn nở rộ, cái này mẫu đơn nở rộ, hơi hơi xoay tròn, phiêu nhiên rơi xuống. Cánh hoa bay múa, rơi xuống, tựa như là đối với triệu vô cực quỳ lạy một dạng. thanh đế một hoàng công, một hệ công pháp bên trong đế hoàng, triệu vô cực mặc dù không có đem một hệ công pháp tu luyện tới pháp lực cảnh giới, nhưng là, ẩn chứa trong đó lực lượng lại cũng là cực kỳ khủng bố. Lúc này triệu vô cực thi triển ra, lại cũng không phải thiếu tư mệnh có thể so sánh được. Thiếu tư mệnh đã cảm thấy áp lực cường đại, nhất là, thời gian dần trôi qua phát hiện mình đã không có biện pháp khống chế chúng quanh hoa cỏ cây cối nhất là, nhìn mình lá cây biến thành mẫu đơn, biến thành cánh hoa, cái này đối thiếu tư mệnh mà nói, nàng cảm nhận được kinh ngạc là càng thêm to lớn. Để lá cây nghe theo mệnh lệnh của mình cái này cũng không khó, thậm chí, gia tăng sinh cơ của hắn, cái này cũng tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì nhưng là để lá cây trở thành mẫu đơn, trở thành cánh hoa, liền kính khủng tất cả tới gần triệu vô cực lá cây đánh tới hướng triệu vô cực thần mục đều bị triệu vô cực tùy tiện hóa giải thậm chí ở thời điểm này căn bản cũng không biết triệu vô cực rốt cuộc là làm sao làm được thanh đế Mộc hoàng triệu vô cực giơ tay lên nhìn xem thiếu tư mệnh trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. ngươi cũng ăn ta một chiều thử xem nói đến đây triệu vô cực thủ trưởng đột nhiên đè ép xuống hô Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một căn thần mục lăng không cô động sau đó hướng thẳng đến thiếu tư mệnh áp bách xuống. Hô hô! Ba cái này thần mục khoảng trường dài 20, 30 mét, đường kính cũng là có 3-4 mét, vừa bao phủ xuống, thiếu tư mệnh căn bản cũng không có bất luận cái gì tránh né địa phương. Hô! Thiếu tư mệnh giơ tay phải lên, từng mảnh từng mảnh lá cây thật nhanh biến thành một cái thái cực đồ, giao thế xoay trọn, muốn chặt đứt thần mục, thế nhưng là, rất nhanh. Thiếu tư mệnh liền phát hiện mình không cách nào khống chế những cái này lá cây, cái kia thần mục rơi xuống, nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn, bản thân căn bản cũng không có bất luận cái gì tránh né không gian. H.T.T.P. Chuy. E.N.U.A. Thần mục rơi xuống, nặng nghề rơi vào thiếu tư mệnh thân thể, vội vàng phía dưới, thiếu tư mệnh cũng chỉ có thể giao thế hai tay, ngăn tại trước mặt mình. chương 149, đánh bại thiếu tư mệnh, nghiền ép đại tư mệnh. Và anh. Thiếu tư mệnh toàn thân chấn động. Chỉ cảm thấy một căn này thần mục thật sự là mạnh không thể tưởng tượng nổi, và chạm phía dưới, nàng chỉ cảm giác bản thân xương cốt toàn thân đều giống như là muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, nhưng là, kinh khủng nhất lại là, mình đã không cách nào khống chế cỏ cây. Ở triệu vô cực trước mặt, tất cả cỏ cây đều muốn nghe theo triệu vô cực mệnh lệnh. Giống như đế vương một dạng hiện ra trước mặt mình. Giờ khắc này, thiếu tư mệnh đều có một loại bị hoàn toàn phá hủy cảm giác, mà lúc này đây, triệu vô cực thủ trưởng thì là hơi hơi mở ra tựa hồ là một cỗ lực lượng càng thêm cường đại ở trong tay của hắn tụ lại. Thiên Ất thần mục, giữa hư không, từng cây thần mục cô động, sau đó hung hăng hướng về Thiếu Tư Mệnh hành kích mà đến. Và anh Oanh! Oanh! Thiếu Tư Mệnh liên tiếp chặn lại triệu vô cực hai đợt công kích, rốt cục đợt thứ 3 công kích xong toàn bộ rơi vào Thiếu Tư Mệnh thân thể. Hoa! Thiếu Tư Mệnh đã cảm giác bản thân chân khí khô kiệt, cái thứ 3 đầu gô va chạm qua đến thời điểm, Thiếu Tư Mệnh đã hoàn toàn không có đối kháng lực lượng. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài, đồng thời một ngụm máu tươi cũng là hung hăng từ mũi miệng của nàng bên trong phương ra. Hô! Ngay lúc này, đại tư mệnh lại là đột nhiên động tác, chỉ thấy nàng hai tay hơi hơi kết thành một cái pháp ấn, lại là âm dương hợp thủ ấn, xí hồng sắc quang mang mãnh liệt từ đại tư mệnh trên thân ngưng luyện, yêu diễm đỏ, nóng rực hỏa. Nhất là, đại tư mệnh hai tay càng là giống như mới vừa từ máu tươi bên trong vứt đi ra đồng dạng, lộ ra 10 điểm giữ tợn khủng bố. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào đại tư mệnh trên thân, khỏe môi lại là hơi hơi nổi lên một nụ cười, âm dương hợp thủ ấn, không sai, xem ra, ngươi đã đem âm dương hợp thủ ấn tu luyện đến cực hạn. Nói đến đây, triệu vô cực ánh mắt ở những người khác trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ba bất quá, các ngươi thật xác định muốn từng bước từng bước tới sao. Từng bước từng bước đến, chỉ là hồ lô hoa cứu ra ra. Hồ lô hoa cứu ra ra. Không có người biết đây là ý gì, bất quá. Ngũ đại trưởng lão, tinh hồn, nguyệt thần, còn có Đông Hoàng thái nhất lại là Minh Bạch Triệu Vô Cực ý tứ trong lời nói. Nếu như từng bước từng bước đến, chỉ sợ không có người nào là Triệu Vô Cực đối thủ. Chờ ngươi sống sót trước rồi nói sau. Đại tư mệnh trong miệng đột nhiên phát ra một cái u ám thanh âm, chỉ thấy nàng hai tay bỗng nhiên hợp lại, sau đó xuề năm ngón tay đối với Triệu Vô Cực liền hung hăng bắt tới. Khô lâu huyết thủ lớn. Hô. Tinh hồn sắc quang mang bỗng nhiên từ đại tư mệnh trong tay bạo phát ra. Tinh hồng sắc quan mang, tựa hồ là xuất hiện một cái to lớn đầu lâu hung hăng hướng về triệu vô cực căn xé mà đến. Ba cái này khô lâu giống như giữ tợn ác quỷ, tựa như là từ địa ngục chỗ sâu bên trong chui ra ngoài một dạng. Tiêu gen, gầm thét, tựa như là mở ra địa ngục đại môn một dạng. Có chút ý tứ. Triệu vô cực cười ha ha một tiếng, như vậy ngươi liền đến thử xem ta một chiêu này, đại tu di sơn vương quyền tốt rồi. Nói đến đây, triệu vô cực thân thể lắc một cái, toàn thân cơ bắp kéo ra. Sau đó đấm ra một quyền. Trong khoảnh khắc, chân thực thiện Âm, trong hoàng hốt, một tôn Phật Đà đột nhiên xuất hiện, Phật Đà Kim thân, vạn trượng kim quang, tiên Tĩnh tường hòa, ngược lại là cùng đại tư mệnh khô lâu huyết thủ lớn tạo thành một cái hoàn toàn ngược lại vị đạo. Thầy Phương cực lạc, rất sớm quý y yệ. Ba hiện tại là tần triều cũng không có cái gì Phật giáo, nhưng là Triệu Vô Cực thả ra đại tu Di Sơn Vương quyền lại là đã sinh ra loại cảm giác này, trong hoàng hốt chỉ có thể nhìn thấy một tôn Tu Di Sơn, một tôn Phật Đà Và anh! Khô lâu huyết thủ hấn cùng đại tu di sơn vương quyền đụng vào nhau. Và! Đại tư mệnh toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy cố này kinh khủng lực lượng từng tức từng tức lan tràn đến bản thân toàn thân trên giới. Khô lâu huyết thủ hấn cơ hồn là trong nháy mắt liền bắt đầu sụp đổ. Âm dương biến huyễn, càn khôn nghịch chuyển, khô lâu nghịch chuyển, thiên thần ráng lơ Đại tư mệnh đột nhiên há miệng, sau đó một ngụm máu tươi hung hăng từ trong miệng của nàng phun tới, máu tươi quay cuồng chỉ thấy cái này máu tươi ở đại tư mệnh hai tay hình thành thái cực đồ phía trên mặt không ngừng mà xoay tròn trong phút chốc đại tư mệnh huyết sắc hai tay biến tinh ánh như ngọc khô lâu huyết thủ ấn biến thành thiên thần thủ ấn trong hoàng hốt một tôn thiên thần xuất hiện sau đó một quyền cùng phật đà va chạm đến cùng một chỗ ba đây cũng là đại tư mệnh đòn sát thủ giờ này khắc này bộc phát ra uy lực tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh thường áp bách tới cũng làm người ta không có bất kỳ cái gì sức phản kháng nhưng là Đại Tư Mệnh đối thủ là Triệu vô cực. Anh, kinh khủng sóng âm nhoáng nạo. Đại Tư Mệnh toàn thân chấn động, cả người đều bị cố này kinh khủng lực lượng cho phản chấn ra ngoài. Đại Tư Mệnh há miệng, lập tức một ngụm máu tươi hung hăng từ trong miệng của nàng phun tới. Cái gì? Đại Tư Mệnh không thể tin nhìn trước mắt một màn. Sau đó chỉ thấy Triệu vô cực một chiêu này Đại Tu Di Sơn vương Quyền đột nhiên biến thành một cái thủ trưởng hung hăng hướng về Đại Tư Mệnh vân vân mà đến. Hô, ngay lúc này. Một cái to lớn huyễn tượng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người, Vân Trung Quân, đột nhiên thi triển ra bản thân thực lực, đây là cự linh huyễn tượng. Vân Trung Quân thủ trưởng để ép, thẳng đến triệu vô cực đầu vô xuống. Trái tim đen đú ám HTTPE. Hử, triệu vô cực xoang mũi bên trong lại là phát ra một cái khinh miệt thanh âm, không tránh không né mặc cho Vân Trung Quân công kích rơi xuống, mà công kích của hắn cũng đã nặng nghề rơi vào đại tư mệnh trên thân. Và anh đại tư mệnh toàn thân chấn động. Cả người đều bị cỗ này kinh khủng lực lượng cho chấn động ra ngoài, miệng mũi bên trong không ngừng có máu tươi phun ra, tình huống của nàng so với thiếu tư mệnh không khá hơn bao nhiêu. Cũng là trong nháy mắt đã mất đi toàn bộ sức chiến đấu, nàng khuôn mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Làm sao có thể, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Đại tư mệnh không thể tin nhìn xem triệu vô cực, trong lòng khủng hoảng căn bản liền không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, đây là nàng lần thứ nhất gặp được địch nhân như vậy. Bản thân căn bản là không có cách đối kháng được nhân, chỉ là một chiêu liền đem bản thân đánh thành cái dạng này. Hô. Ba lúc này, Vân Trung Quân công kích cũng đã rơi xuống Triệu Vô Cực trên thân. Cự Linh Huyễn Tượng, trong nháy mắt phát ra đến, sẽ cho người một loại mãnh liệt cảm giác đè nén, đủ để cho người hô hấp khó khăn, thậm chí lấy đi tính mạng của người. Cự Linh Huyễn Tượng đây là tinh thần uy hiếp, ý chí không vững định, căn bản liền không cách nào đối kháng Vân Trung Quân. Triệu Vô Cực trên mặt lại là nhìn không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa chỉ là tinh thần ý niệm của hắn sắc thực đột nhiên bắn ra, tinh thần uy áp trái lại bao phủ lại Vân Trung Quân. Ba cái gì? Vân Trung Quân toàn thân chấn động, trong hoàng hốt chỉ thấy một tôn cự thần xuất hiện ở trước mặt mình, cái này cự thần so với bản thân ngưng luyện ra được cự linh huyễn tượng còn muốn càng thêm sợ mấy phần. Chương 150, một bàn tay chụp chết Vân Trung Quân. Cái gì? Vân Trung Quân con ngươi lập tức mãnh liệt co lại đến, hắn cự linh huyễn tượng bất quá là độ cao mấy chục mét. Thế nhưng là Triệu Vô Cực ngưng luyện ra được tôn này cự linh thần, lại là trọn vẹn mấy trăm mét cao, giống như là chân chính thiên thần giáng lâm ở dạng. Huyết tượng, đều là huyết tượng. Vân Trung Quân trong miệng phát ra điên cuồng thanh âm, thế nhưng là loại kia uy áp kinh khủng lại là nói cho Vân Trung Quân, cái này cự linh thần tuyệt đối không phải cái gì huyết tượng, như thế thần uy đây chính là chân chính thiên thần giáng lâm. "Đều đi ra cho ta." Nói đến đây, Vân Trung Quân trong miệng đột nhiên phát ra một cái điên cuồng thanh âm. Kèm theo Vân Trung Quân thanh âm, Đột nhiên, đại địa đều giống như là đã nứt ra đồng dạng, sau đó nguyên một đám dược nhân liền từ đại địa bên trong chui ra, những cái này dược nhân thân thể và mẹo, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại là lực lớn vô cùng. Ba đây là ngự quỷ đan, thông qua tắc kinh mạch làm cho người sống giống như cái sắc không hồn, mặc cho ra roi. Cùng tinh hồn khôi lỗi thuật tương tự, nhưng bị thao túng người sống lực lớn vô cùng, cuối cùng vẫn là rơi xuống hạ thừa Vân Trung quân chính là dùng viên thuốc này chế tạo vô số dược nhân không chỉ là dược nhân, trong đó càng là có người phục dụng chân nhân đan cùng tụ tiên đan. giờ này khắc này lại là trùng trùng điệp điệp, khoảng chừng mấy trăm người trên người mỗi một người thực lực đều là vô cùng khủng bố, giết hắn. vân trung quân ngón tay nhắm ngay triệu vô cực, lập tức những cái này dược nhân liền hướng thẳng đến triệu vô cực đánh thẳng tới. động tác của bọn hắn mặc dù nói có chút chậm chạp, thế nhưng là phục dụng chân nhân đan cùng tụ tiên đan dược nhân vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều là mười điểm khủng bố. hừ. Triệu vô cực khỏe môi lại là hơi hơi lộ ra một cái nụ cười lạnh lùng, chỉ thấy triệu vô cực tay phải rút kiếm, tay trái nhẹ nhàng ở phía trên thiên gia thần kiếm nhẹ nhàng quét qua. Tam dương chu thần kiếm, trái tim đen đú ám HTTP, nè, soát. Trong phút chốc, triệu vô cực cả người tựa như là một vòng vàng nóng ánh mặt trời đồng dạng, bạo phát ra ngàn vạn kiếm mang, răng khắp nơi, chỉ thấy từng đạo từng đạo kiếm mang cắt chém lực sát thương mười phần, lại hình như là linh xả một dạng linh động quay mèo. Trong ngay mắt, những cái này dược nhân đều bị kiếm mang cắt đứt đợi đến vân trung quân tỉnh hồn lại thời điểm, lúc này mới kinh hãi phát hiện mình bên người tất cả dược nhân đều đã bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Không có khả năng, từng cái dược nhân đều là trải qua vân trung quân bồi dưỡng, từng cái dược nhân thực lực đều là không như bình thường, hắn làm sao sẽ dễ dàng đánh giết dược nhân. Cái này tuyệt đối không thể. Tinh hồn đã không nhịn được mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm giác buồng tim của mình đều giống như là muốn từ trong miệng của mình nhảy ra đồng dạng. Âm Dương gia Ngũ Đại trưởng lão, khó có thể đối phó nhất đúng là Vân Trung Quân. Vì Vân Trung Quân bên người dược nhân thật sự là nhiều lắm, hết lần này tới lần khác những cái này dược nhân lại trải qua Vân Trung Quân dạy dỗ, cũng sớm đã là lực lớn vô cùng, phòng ngự vô song, muốn đối phó Vân Trung Quân nhất định phải đối phó những cái này dược nhân, trong đó dược nhân phục dụng đang dược, lực lượng càng là tăng lên tới một cái càng kinh khủng hơn cấp độ. Ba nhưng mà, tất cả dược nhân ở Triệu Vô Cực dưới kiếm lại là đối xử như nhau. Bạch Đế kiếm khí trực tiếp đem bọn hắn tồi một lạp hủ một dạng hoàn toàn phá hủy. Làm sao lại mạnh như vậy? Vân Trung Quân lập tức hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong lòng rung động quả thực không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, hắn càng là cảm giác buồng tim của mình hàng loạt con đau. Những cái này dược nhân thế nhưng là bản thân thật vất vả bồi dưỡng ra được, bây giờ, lại là toàn bộ bị triệu vô cực rào sát, cắt đứt. Bản thân muốn một lần nữa bồi dưỡng, còn không biết phải hao phí bao nhiêu tâm tư. Vân Trung Quân Ngươi chính là trước suy nghĩ một chút bản thân, sau đó lại suy nghĩ những cái này dược nhân sống chết ta. Triệu vô cực trong miệng phát ra khinh miệt thanh âm, trong ngáy mắt, chỉ thấy triệu vô cực cả người khí thế lần thứ hai bắn ra. Như thế chèn ép cảm giác. Vân Trung Quân ngẩn đầu nhìn cái kia to lớn cự linh thần hình tượng, chỉ thấy từng đạo từng đạo lôi đình ở cái này cự linh thần trên người ngưng tụ, điện xa quay cuồng, kinh lực bắn ra. Đây không phải huyết tượng, không phải dùng để uy hiếp người, mà là chân thực tồn tại. Vân Trung Quân trong miệng đột nhiên phát ra thanh âm hoảng sợ, điều này sao có thể, ra hỏa này, làm sao lại như vậy khủng bố, ba loại này cự linh thần hình tượng, hắn là làm sao ngưng luyện ra được. Triệu vô cực song trưởng hợp lại, trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười khinh miệt, Vân Trung Quân, hôm nay bản tôn liền để ngươi tốt nhất kiến thức một chút, một chiêu này cự linh thần công. Vâng, chỉ thấy trên bầu trời cái này to lớn cự linh thần, thủ trưởng vừa nhất, đột nhiên từng đạo từng đạo lôi đình hội tụ sau đó hung hang hướng về vân trùng quân áp bách xuống cự linh thần lôi đỉnh thiên uy tư tư tư cự linh thần lòng bàn tay lập tức hội tụ kinh người lôi đỉnh sau đó hung hang hướng về vân trùng quân áp bách xuống lôi đỉnh bắn ra khí thôn sân hà thủ trưởng rơi xuống lại là khí phách kinh người cho người một loại hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ vị đạo thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này lôi đỉnh ở cái này cự linh thần trong tay không ngừng cô động gợn sóng quay cuồng áp bách xuống thời điểm, càng là bị người một loại cảm giác tuyệt vọng. Không. Cự linh thần thủ trưởng rơi xuống thời điểm, vân trung quân cái này to lớn thân ảnh trong khoảnh khắc vỡ nát, sau đó, vân trung quân thân thể trực tiếp bạo lộ ra, hắn đứng tại chỗ dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem cái này to lớn lôi đỉnh thân ảnh. Hướng. Vân trung quân song trưởng mãnh liệt nâng lên, thủ trưởng bên trong tựa như là tích góp sức mạnh vô cùng vô tận đồng dạng, hướng về bầu trời đầy. Chỉ thấy một đoàn kim sắc khí lãng mãnh liệt hướng về cái kia to lớn lôi đỉnh áp bách chống lại. Và anh Kim sắc khí lãng trong nháy mắt liền bị nuốt hết, mà Cự Linh Thần Lôi vẫn như cũ vô cùng kiên định hướng về Vân Trung Quân áp bách xuống, một loại làm người tuyệt vọng cảm giác hít thở không thông. "Không!" Vân Trung Quân trong miệng chỉ kịp phát ra một cái tiếng kêu thê thảm, sau đó, cả người trong nháy mắt liền bị cái này lôi đỉnh hoàn toàn thôn với anh Lôi đỉnh mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng nộn nhạo lên, điện tiềm lôi minh Tử quang bốn phía, vân trung quân thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền bị phân giải, ngay cả một cái cặn bã đều không có dư lại. Thân thể sụp đổ, cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Cô tinh hồn lập tức hung hăng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt càng là nhịn không được rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, chỉ thấy Triệu Vô Cực vẫn là khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ là hoàn toàn không có bởi vì mới vừa dùng sức mà xuất hiện cảm giác 궤 bại. Người này thực lực thực sự là sâu không lường được, liên tục đánh bại thiếu tư mệnh. Đại tư mệnh, Vân Trung Quân, thế nhưng là hắn cư nhiên không có bất kỳ cái gì mệt mỏi ý nghĩ. Tinh hồn trong lòng âm thầm rung động, ánh mắt của hắn nhịn không được rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thân, lại cũng không biết, Đông Hoàng Thái Nhất rốt cuộc là cử động gì. Hiện tại, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Muốn hay không thần phục bản tôn? Triệu Vô Cực đứng chắp tay, nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 151, Nguyệt Thần thần phục, một kiếm giết tinh hồn. Triệu Vô Cực cũng không cần một cái tàn phá âm dương ra. Hắn cần chính là một cái đủ cường đại âm dương ra, hơn nữa cần âm dương ra cỗ lực lượng này triệt để trở thành bản thân lực lượng, nếu như chỉ là một cái tàn phá âm dương ra, như vậy đối với mình mà nói, cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có một cái cường đại âm dương ra, lúc này mới phù hợp ích lợi của mình. Đập vân Trung quân về sau, triệu vô cực khí tức trên thân vẫn là hết sức bình thản, cơ hội nhìn không ra bất kỳ ra chiêu dấu vết, từ đầu đến cuối, hắn khí tức đều giống như là trầm ổn, khí độ như thế. Thực lực như thế, càng là để mỗi một người tại chỗ đều có một loại sợ hãi cảm giác. Càng là bình thản, thì càng khiến người ta cảm thấy có áp lực. Đông Hoàng Thái nhất cả người đều giấu kín ở áo khoác màu đen, làm cho không người nào có thể đánh giá ra hắn chân thực thái độ, chỉ là nghe được triệu vô cực lời nói thời điểm. Đông Hoàng Thái nhất thân thể lại là hơi hơi động đậy một lần, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, triệu vô cực, ngươi muốn để cho chúng ta âm dương ra thần phục với ngươi, có phải hay không cũng quá ý nghĩ hao huyền. Ý nghĩ hao huyền ta không cảm thấy. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, âm dương gia nếu là thần phục với bản tôn, tự nhiên có thể có tư cách sống sót, nếu là âm dương gia chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Một bên nói, triệu vô cực hơi hơi nâng lên trong tay thiên gia thần kiếm, thanh âm quan thai, đông hoàng thái nhất, xem ra ngươi là không chịu thần phục. Từ đầu đến cuối, âm dương gia đều là thần phục với ta, cho tới bây giờ cũng sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Đông Hoàng Thái nhất thanh âm lại là có chút lạnh, "Triệu Vô Cực, ngươi vẫn là không cần nói nhảm nhiều." "Nói nhảm?" Triệu Vô Cực ánh mắt ở Đông Hoàng Thái nhất trên thân đảo qua, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi làm sao lại không hỏi một chút ngươi thủ hạ, bọn họ phải chăng cũng tiếp tục nguyện ý thần phục với ngươi đây?" Thanh âm rơi xuống, Triệu Vô Cực ánh mắt rơi vào Nguyệt Thần trên thân. Tinh hồn lập tức cười lạnh một tiếng, "Triệu Vô Cực, ngươi vẫn là không cần nói nhảm nhiều, chúng ta âm dương gia là tuyệt đối sẽ không thần phục với ngươi." Ngươi muốn khống chế chúng ta âm dưng ra, còn sớm một vạn năm đây. Đối với Đông Hoàng Thái nhất, tinh hồn lại là có tuyệt đối tự tin, hắn sâu sắc minh bạch Đông Hoàng Thái nhất thực lực chân thật, nếu là thật động thủ, triệu vô cực chưa chắc đã là Đông Hoàng Thái nhất đối thủ. Loại tự tin này là năm này tháng nọ tích lũy, tuyệt đối không phải những người khác một sớm một chiều liền có thể dung chuyện. Triệu vô cực lại là căn bản cũng không có để ý tới tinh hồn, ánh mắt của hắn lại là rơi vào nguyệt thần trên thân, thanh âm quan thai, nguyệt Nương Ngươi cũng cho là như vậy. Nguyệt Thần chân chờ, tâm tư của nàng so với tinh hồn còn muốn càng thêm kín đáo, trong lòng của nàng cũng là càng thêm minh bạch. Triệu vô cực cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Nàng cùng tinh hồn cách nhìn lại là vừa lúc tương phản. Nàng cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối không phải Triệu vô cực đối thủ. Lấy Nguyệt Thần đối với Đông Hoàng Thái Nhất hiểu rõ, nếu là Đông Hoàng Thái Nhất thật có thể đánh bại Triệu vô cực, chỉ sợ sớm liền đối Triệu vô cực động thủ. Cần gì phải chờ lấy Triệu vô cực đánh bại thiếu tư mệnh đánh bại đại tư mệnh, thậm chí đánh giết Vân Trùng quân thời điểm, Đông Hoàng thái nhất đều không có xuất thủ. Cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Đông Hoàng thái nhất không phải Triệu Vô Cực đối thủ. Ba cái này ngắn ngủi trần chờ, lại là lập tức hấp dẫn vô số người chú ý, Tinh Hồn càng là nhíu mày, lạnh lùng mở miệng nói, "Làm sao, Nguyệt Thần, ngươi muốn phản bội Đông Hoàng đại nhân hay sao?" Nguyệt Thần ánh mắt rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Nguyệt Thần, nguyện ý thần phục thần dũng hậu." ba cái gì? Tinh hồn con ngươi đột nhiên keo lại đến, hắn hướng về Nguyệt Thần tức giận mở miệng nói, Nguyệt Thần, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hô. Ba lúc này, Nguyệt Thần hai tay lại là nhanh chóng kết thành một cái phát ấn, sau đó thân thể của nàng lóe lên, uốn éo, đột nhiên xuất hiện ở Triệu vô cực bên người, trên mặt của nàng còn mang theo ba phần khách khí. Gặp qua Thần Dũng Hầu, Triệu vô cực nhìn xem Nguyệt Thần, nụ cười trên mặt lại là vô cùng nồng đậm, không sai. Nguyệt Thần, ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Hưu Hộ Pháp trực tiếp làm phản. Đông Hoàng Thái Nhất cả người tuy nhiên giấu ở áo khoác màu đen, thế nhưng là một loại không cách nào hình dung cảm xúc phẫn nộ, lại là mãnh liệt truyền ra ngoài. Nguyệt Thần, rất tốt. Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng phát ra u ám bốn chữ, sắc ý lạnh như băng lập tức liền để toàn bộ âm dương ra cư điệu biến thành một cái u ám giá rét địa ngục. Triệu vô cực lại là khí định thần nhàn, hắn chỉ là đi về phía trước một bước, khí tức trên thân dập dờn đi ra như gió xuân đồng dạng, vô hình hóa giải đông hoàng thái nhất trên người cô kia sát khí lạnh lẽo trên người hắn càng là truyền lại một loại yên tĩnh tưởng hòa vị đạo. Đông hoàng thái nhất, âm dương ra lấy thực lực vi tôn. Triệu vô cực đi về phía trước một bước, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ tiếc, thực lực ngươi bây giờ không bằng ta, cho nên, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể ở chỗ này phẫn nộ, cuối cùng, lại là không làm nên chuyện gì. Nói đến đây, triệu vô cực hơi hơi dơ lên trong tay thiên gia thần kiếm. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, tinh hồn, xem ra ngươi là làm ra một lựa chọn sai lầm. Tinh hồn con ngươi đột nhiên kêu lại đến, sai lầm lựa chọn. hưu, Ngay lúc này, triệu vô cực trong tay thiên gia thần kiếm đột nhiên từ trong tay của hắn bắn ra. Ngự kiếm thuật. Chỉ thấy một đạo quang mang đột nhiên từ triệu vô cực trong tay báo táp mà ra, tinh hồn nhìn rõ ràng thiên gia thần kiếm ra chiêu phương thức, thế nhưng là, đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, lại là chỉ có thể cảm giác được trái tim của mình truyền đến đau đớn một hồi trái tim của ta. Tinh hồn theo bản năng túi đầu nhìn lại, hắn trên mặt lộ ra một vòng nồng nặng chấn kinh, Thiên gia thần kiếm đã chuẩn xác không có lầm đâm xuyên qua trái tim của hắn. "Điều, điều này sao có thể?" Tinh hồn không thể tưởng tượng nổi nhìn mình trái tim, hắn rõ ràng là nhìn thấy Thiên gia thần kiếm ra chiêu, thân thể cũng là làm xong tránh nẽ chuẩn bị, thế nhưng là thần kiếm xuyên qua thân thể của hắn một sát na kia, tinh hồn căn bản liền chưa kịp phản ứng. Hưu. Thiên gia thần kiếm một cái xoay quanh một lần nữa về tới Triệu Vô Cực trong tay, chỉ nghe được Triệu Vô Cực nhàn nhạt mở miệng nói, không thần phục, liền là chết, tinh hồn, xem ra, ngươi muốn vì ngươi hành động ngu xuẩn mà trả giá thật lớn. Lại cạch. Một bên nói, Triệu Vô Cực đi về phía trước một bước, với tay một cái, Thiên Gia Thần Kiếm lập tức liền một lần nữa về tới Triệu Vô Cực trong tay, Đông Hoàng Thái Nhất, đến phi ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Chuyencotu.vn Chương 152, đánh tan Đông Hoàng Thái Nhất U ám hàng khí từ Đông Hoàng Thái nhất trên thân phát ra đến, toàn bộ thế giới giống như rơi vào đến một cái hầm băng bên trong đồng dạng, nhưng mà, ở cái này hầm băng một dạng thế giới, rồi lại tựa như là có hỏa diễm thiếu đốt, thảo mục chi khí, thủy linh, đại địa chi căn, ngũ linh huyền đồng. Âm dương ra có ngũ đại trưởng lão, cái này Đông Hoàng Thái nhất nắm giữ ngũ hành lực lượng, cũng là chẳng có gì lạ. Triệu vô cực hơi hơi híp mắt lại, trong lòng thì lấp lóe lấy cái này đến cái khác suy nghĩ. Hắn nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, ba bất quá, nếu là muốn ở trước mặt của ta thi triển ngũ hành chi lực, đây quả thực là tự tìm đường chết. Soát. Ngay lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên động tác, hắn tay phải vồ một cái, trong tay đột nhiên nhiều hơn một ngụm bạch trường kiếm màu vàng óng, cả người tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Tốc độ cực hạn, nhanh như điện chớp một dạng. Hắn động tác một sát na kia, không gian chung quanh đều giống như là muốn động lại một dạng. Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ. Nguyệt thần con ngươi lập tức keo lại đến, nàng đã coi chút quên, lần trước, Đông Hoàng Thái nhất xuất thủ là lúc nào, giờ này khắc này, hắn vừa xuất chiêu, không khí chung quanh đều giống như là ngưng động đồng dạng, sau đó, Nguyệt thần liền phát hiện một cái để cho nàng hoảng sợ sự thật. Đông Hoàng Thái nhất công kích cũng không phải là hướng về triệu vô cực đến, mà là hướng về bản thân qua đến. Chu sát phản định, Nguyệt thần run lên trong lòng, nàng minh bạch, đây là triệu vô cực ở không lâu trước đó giết tinh hồn, giờ này khắc này. Đông Hoàng Thái Nhất cố ý trả thù, thi triển tuyệt chiêu muốn đánh giết bản thân. Đối phó triệu vô cực, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có lòng tin tuyệt đối. Lúc này lại là muốn đánh giết bản thân, Vừa Vận cũng tới thăm dò một lần triệu vô cực thực lực chân chính. Keng, Nguyệt Thần trong đầu suy nghĩ lóe lên nhanh chóng, mà Đông Hoàng Thái Nhất thân thể cũng đã nhăn nhó, tựa như là từ vùng không gian này bên trong hoàn toàn biến mất đồng dạng, đợi đến hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cái này bạch trường kiếm màu vàng nóng cũng đã tới Nguyệt Thần trước mặt không có cách nào hướng phía trước một tấc. một ngón tay ngăn tại trước mặt mình, lại là triệu vô cực vươn một ngón tay ngăn tại trước mặt mình. nguyệt thần con ngươi co vào, nàng hoàn toàn chưa kịp thấy rõ ràng. triệu vô cực rốt cuộc là làm sao làm đến bước này? tốc độ này cũng quá nhanh. suy. đột nhiên một cái nhỏ nhẹ tiếng vang nguyệt thần đột nhiên phát hiện che trước mặt mình mạng che mặt bị xé nứt. sau đó một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan liền bại lộ ở triệu vô cực trước mặt. triệu vô cực ánh mắt ở nguyệt thần trên thân nhẹ nhàng quét qua sau đó hơi mở miệng cười nói, không sai, quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. đón triệu vô cực ánh mắt, không biết vì sao, nguyệt thần trong lòng lại là nhộn nhạo một loại tâm tình không nói ra được. xót đông hoàng thái nhất trong nháy mắt liền kéo ra cùng triệu vô cực khoảng cách, cả người hắn đều là giấu ở hắc bảo, thế nhưng là truyền ra ngoài cảm xúc lại là có lướt qua một cái thật sâu kiên kỵ. ở trước mặt của ta, ngươi muốn giết ta người, ngươi cảm thấy loại chuyện này có khả năng phát sinh sao? Triệu vô cực thanh âm không nhanh không chậm, trong tay hắn thiên gia thần kiếm nhẹ nhàng chấn động, lại là phát ra từng đợt kiếm minh thanh âm. Lại đi về phía trước một bước, triệu vô cực ngón trỏ trái cùng ngón tay cái nhẹ nhàng vân về, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, không sai, có thể làm cho ta bị chút tổn thương, ngươi cũng xem là khá. Bị chút tổn thương? Rõ ràng chính là xoa rách một chút ra. Đông Hoàng Thái nhất trong lòng nổi lên một loại cảm giác không nói ra được. Trước mắt triệu vô cực tựa hồ là hoàn toàn làm cho không người nào có thể phát giác được danh giới cuối cùng của hắn đến cùng ở nơi nào. Không cách nào hình dung kiềm chế, để đông hoàng thái nhất một câu đều không nói được. Triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, tốt rồi, hiện tại đến phiên ta ra chiêu. Ông, thiên gia thần kiếm đột nhiên phát ra kiếm minh thanh âm, hào quang màu bạch kim ở trên kiếm phong nụn nạo, sáng chói loa mắt, tựa như là lập tức liền muốn xé rách tất cả một dạng. Xoát, đồng dạng một chiêu. Triệu Vô Cực thi triển ra. Không khí trung quanh đều muốn vì thế mà chấn động, không gian đều giống như là đi theo nhộn nhạo, mà Triệu Vô Cực tốc độ càng nhanh, một chiêu này vừa ra tay, Nguyệt Thần liền phát hiện Triệu Vô Cực biến mất. Thuẫn sát chi thuật. Đông Hoàng Thái nhất trong miệng phát ra rung động thanh âm, một chiêu này lại là chấn động không gian, hình thành một loại đặc thù tần suất, thi triển ra thuấn sát đại pháp, chỉ là lúc này Triệu Vô Cực thi triển ra, tốc độ cư nhiên so với chính mình còn nhanh hơn 3 phần. Soát. Ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất suy tính thời điểm, Triệu Vô Cực y nguyên xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất phía sau, Thiên Gia Thần Kiếm nằm ngang quét qua. Phốc phốc. Mũi kiếm trực tiếp xé rách Đông Hoàng Thái Nhất áo khoác, máu tươi bắn mạnh, Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng kéo ra bản thân cùng Triệu Vô Cực khoảng cách, hai đầu lông mày lại là lộ ra một vẻ nồng nặc kiên kỵ, ngươi cư nhiên nhanh như vậy. Ta còn có thể càng nhanh, bất quá, ta cũng cảm thấy, ngươi có lẽ vẫn là có một chút tuyệt chiêu không có sử dụng đến, cứ như vậy nếu như giết ngươi, ngươi hẳn là chết không cam lòng. Cũng được. Con người của ta chính là hảo ý, liền để ngươi xuất ra bản thân bản lãnh lớn nhất, sau đó chết trên tay ta tốt rồi. Triệu vô cực mặt mỉm cười nhìn xem đông hoàng thái nhất, trong tay thiên gia thần kiếm lại là toát ra càng thêm tàn phá kiếm mang. Tốt, ngươi rất tốt. Đông hoàng thái nhất trong miệng phát ra một cái âm phụ, sau đó, trực tiếp xé ra trên người háo khoác, lại là lộ ra một bộ thân thể hùng trắng. Sau đó, đông hoàng thái nhất một cái tay đặt tại trên vai của mình, thảo mộc chi khí tụ lại. Lại là không ngừng mà thoải mái đông hoàng thái nhất vết thương, trước sau cũng chính là 3 năm cái hô hấp, đông hoàng thái nhất thương thế trên người lập tức liền khỏi hẳn lên. Thảo mộc chi khí, còn có thể dùng như vậy. Thiếu tư mệnh trong lòng lại là lấp lóe lấy một cái ý niệm, triệu vô cực lại là khí định thần nhàn. Hán thanh đế mùa hoàng công còn có càng nhiều chiêu số, còn có uy lực lớn hơn, đông hoàng thái nhất thủ đoạn, chỉ có thể coi là nông cạn nhất lợi dụng thôi. Chuẩn bị xong chưa? Triệu vô cực cười tủm tỉm nhìn xem đông hoàng thái Nhất Thanh âm lại là thập phần đạm nhiên, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, cái cuối cùng, cơ hội sống sót. Đông Hoàng Thái Nhất không nói thêm gì nữa, chỉ là đôi mắt sát khí lại là càng thêm mãnh liệt, triệu vô cực, ngươi tốt nhất vẫn là không nên đắc ý. Ở trước mặt của ta, lực lượng của ngươi không đáng giá nhất tới. Nói chuyện thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ làm cho người rung động khí tức. Thái Vũ Thần Hoang Đãng nhật Nguyệt, tháng Thiên Địa Thủy giữ tranh Phong, Huyền Hoàng Vô Đạo Hí Phong Vân, Thiếu Thương Sinh Duy Chấm Độc Tôn. Nguyên một đám âm phủ từ Đông Hoàng Thái nhất trong miệng bắn ra, trong phút chốc, khí tức trên thân của hắn biến càng thêm kinh khủng, mà cả người hắn đều giống như là phát ra kinh người nhiệt lượng, giống như mặt trời rơi vào nhân gian nổi dạng. chương 153, đánh giết Đông Hoàng Thái nhất. Thật mạnh, triệu vô cực hơi hơi híp mắt lại, trên mặt lại là nổi lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ba bất quá, Đông Hoàng Thái nhất, người thực lực cũng chỉ có như vậy sao. Một bên nói, triệu vô cực trong tay thiên gia thần kiếm bạo phát ra sáng chói kiếm mang. Kiếm cương chấn động. Triệu Vô Cực khí tức trên thân lại là càng thêm kinh khủng, cả người hắn cao cao tại thượng giống như một tôn thiên thần đồng dạng, trên người bộ phát ra khí tức lại là mảy may đều không kém hơn Đông Hoàng Thái Nhất. Không sai, đây chính là ta toàn bộ lực lượng. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, hắn từng bước từng bước đi về phía trước, giống như một vòng mặt trời, chiếu rọi vạn cổ hư không. Nóng bỏng năng lượng, để không khí chung quanh đều giống như là ion hóa một dạng. Triệu Vô Cực lại là mặt không biểu tình. Bàn tay của hắn hơi hơi nâng lên, sau đó hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất ngoắc ngón tay, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Rộng thủ đi. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt hơi hơi biến hóa, loại giọng nói này lại là phá lệ kích thích Đông Hoàng Thái Nhất chịu chết đi. Đại Nhật hỏa lô, Thái Dương tinh hỏa, phần diện thiên địa. Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng phát ra giữ tợn thanh âm, sau đó hắn thân thể lóe lên, đột nhiên hướng về triệu vô cực trùng sát mà đến, cả người hắn đều giống như là hóa thành một vành mặt trời đồng dạng ông hướng về Triệu Vô Cực gáp bách xuống. Đại Nhật càn khốt kiếm. Ông đông hoàng thái nhất trong tay đột nhiên nhiều hơn một ngụm trường kiếm, giống như liệt nhật đồng dạng, kiếm quang này hừng hực vô cùng một kiếm chém ra, xung quanh khí lưu lập tức đều giống như là đi theo nhăn nhó một dạng. Triệu Vô Cực giơ lên trong tay Thiên Gia Thần Kiếm, thanh âm lại là lạnh lùng. Thần kiếm ngự lôi thánh pháp. Từ từ, từng đợt điện thiểm lôi minh một dạng thanh âm, từng đạo từng đạo lôi đỉnh hội tụ ở Thiên Gia Thần Kiếm phía trên. Tử sắc hồ quang điện bạo tạc, cơ hồ muốn bóp méo không gian chung quanh, sau đó, Triệu Vô Cực hung hăng một kiếm đâm ra. Trong nháy mắt, liệt nhật một dạng trường kiếm cùng lôi đỉnh răng đẩy trường kiếm hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, trong nháy mắt, biến bùng nổ ra kinh thiên động kịch liệt bạo tạc, khí lưu loạn xạ, chỉ đem chung quanh mặt đất cho nổ chia năm xẻ bảy, toái thạch bạo liệt. Ba giờ này khắc này, Đông Hoàng Thái nhất lại là thi triển ra bản thân bản lĩnh giữ nhà, một chiêu này, uy lực lại là hết sức kinh người nhiệt độ kinh khủng khiến cho mặt đất cũng bắt đầu hòa tan. Quang mang thu liễm, Đông Hoàng Thái nhất thân thể từ từ xuất hiện ở triệu vô cực trước mặt. Hắn tự hồ là không nghĩ tới, triệu vô cực vậy mà có thể tránh né công kích của mình đồng dạng, chỉ thấy hắn thân thể uốn éo, thân thể lại là đột nhiên bạo tạc ra kinh người nhiệt độ cao. Thập nhất tế suất, xoát, xoát, xoát, Ba chỉ thấy Đông Hoàng Thái nhất tay phải lắc một cái, trên người hắn một đoàn liệt nhật tựa như kiếm quang, dần dần thu liễm. Sau đó đông nhiên bạo tạc đi ra, trong hoàng hốt, đông hoàng thái nhất cả người tựa như là phân chia thành 10 người một dạng. 10 cái đông hoàng thái nhất, 10 đám liệt nhật. Hung hăng hướng về triệu vô cực gáp bách tới. hừ Triệu vô cực trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười lạnh lùng, mắt thấy 10 đám liệt nhật hướng về bản thân đánh thẳng tới. Triệu vô cực hai tay lại là đột nhiên kết thành một cái phát ấn. Địa ngục dung lô. Vâng. Kèm theo triệu vô cực hai tay kết thành một cái ấn ký, trong ngáy mắt chỉ thấy hắn thân thể phía trên nổi lên một đoàn to lớn hư ảnh, lại là một cái to lớn hỏa lô dáng vẻ ken kết. hỏa lô bỗng nhiên mở ra, lập tức liền đem từng cái một mặt trời thu nạp trong đó. lần trước phi yên ý đồ dùng tam túc kim ô tiến công triệu vô cực, kết quả sau cùng chính là bị địa ngục dung lô thu nạp tam túc kim ô. bây giờ đông hoàng thái nhất cũng giống như vậy. Hút. một cái mặt trời rơi vào địa ngục dung lô, trong ngay mắt nguyên bản thoạt nhìn vẫn là có chút yên lặng địa ngục dung lô đột nhiên sôi trào lên tựa như là tích xúc đã lâu núi lửa đồng dạng, ầm vang phun trào. Cái gì? Đông Hoàng Thái nhất lập tức liền cảm giác, cái này Địa ngục Dung Lô đang không ngừng luyện hóa bản thân chân khí, cắn nuốt bản thân tất cả, dung nham một dạng pháp lực, nhanh chóng đem cái này một vành mặt trời hoàn toàn luyện hóa. Đông Hoàng Thái nhất lập tức liền cảm giác pháp lực của mình trọn vẹn tổn thất 1 phần 10. Nhưng là, tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc, bởi vì Địa ngục Dung Lô cũng không có dừng lại, mà là đang điên cuồng thu nạp, điên cuồng tu Muốn đem tất cả dị chủng chân khí toàn bộ đều thu nạp, toàn bộ đều luyện hóa. Nóng hổi nóng bỏng khí lưu hoàn toàn bị thôn phệ, hoàn toàn bị thu nạp. Thật mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất rung động trong lòng, thế nhưng là tất cả những thứ này cũng chưa có kết thúc, bởi vì địa ngục dung lô mới mở miệng, lại muốn đem một vành mặt trời thu nạp trong đó. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng có thể thu nạp bao nhiêu vầng mặt trời. Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng phát ra điên cuồng thanh âm, hắn đột nhiên đem tất cả mặt trời một dạng pháp lực hoàn toàn dung nhập vào với nhau. Sau đó hung hăng hướng về địa ngục dung lô trùng kích vào. Một hơi nuốt không nổi, tất nhiên là muốn bạo tạc. Đông hoàng thái nhất trong lòng so bất luận kẻ nào đều hiểu, lúc này, mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào, tuyệt đối không phải ngồi chờ chết, mà là nhất định phải triệt để nghiền ép triệu vô cực. Ba nhưng mà, Đông hoàng thái nhất thất vọng rồi. Ba rơi vào địa ngục dung lô bên trong mặt trời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn đối kháng triệu vô cực ý tứ, ngược lại là giống như là thành thành thật thật hài tử, đứng xếp hàng chờ lấy bị luyện hóa làm sao có thể Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi lập tức thu nhỏ giống như lỗ kim đồng dạng hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả những thứ này Triệu vô cực trên mặt lại là lộ ra nụ cười khinh miệt Đông Hoàng Thái Nhất ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi ngươi thực cho rằng ngươi chính là bản tôn đối thủ trên trời dưới đất ngũ hành chi lực đều muốn nghe theo bản tôn hiệu lệnh nói đến đây Triệu vô cực đi về phía trước một bước địa ngục dung lô đột nhiên thu liễm tất cả mặt trời pháp lực hoàn toàn bị Triệu vô cực luyện hóa thôn phệ bổ sung vào triệu vô cực thân thể bên trong, trong lúc nhất thời, triệu vô cực cả người thân thể còn như lúc bằng vàng giòn, khí tức khủng bố. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức phủ phủ một tiếng quỳ trên mặt đất, khí tức trên thân của hắn càng ngày càng suy yếu, giống như là hoàn toàn bị hút khô tất cả tinh khí thần một dạng. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn xem triệu vô cực, trong miệng lại là phát ra vô cùng thanh âm yếu ớt, ngươi, ngươi làm sao lại cường đại như vậy? Triệu Vô Cực chỉ là bình tĩnh cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm, bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, cho ta nhiều chỗ tốt như vậy, ta sẽ cho ngươi một cái thông khói." Nói đến đây, Triệu Vô Cực đột nhiên nhấc lên trong tay trường kiếm, nằm ngang quét qua, trực tiếp chặt đứt Đông Hoàng Thái nhất cái cổ. Chương 154, Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh quy thuận. Đông Hoàng Thái nhất chết. Ba cái này âm dương gia tôn quý nhất lãnh tụ liền chết như vậy. Giờ khắc này Nguyệt thần đều có một loại cảm giác ứng phó không kịp, phải biết, những năm này, Đông Hoàng Thái nhất cũng coi là âm dương gia lãnh tụ, thực lực càng là sâu không lường được, nhưng mà, chính là như vậy, triệu vô cực vẫn là giết Đông Hoàng Thái nhất. Thực lực như thế, quả thực vượt qua Nguyệt thần tưởng tượng, mà triệu vô cực cả người đều giống như là ăn một cái thập toàn đại bổ viên đồng dạng, trong hô hấp, chính là chân khí vần quanh, hắn thực lực tăng lên không thể tưởng tượng nổi, thu nạp Đông Hoàng Thái nhất chân khí, không thua gì dung nhập vào một đạo dị hỏa thôn vệ dĩ hỏa, tăng lên công lực của mình. Nguyệt thần nhìn xem triệu vô cực, sau đó quỳ một chân ở triệu vô cực trước mặt, thanh âm lại là vô cùng cung kính. Nguyệt thần, gặp qua chủ nhân. Triệu vô cực ánh mắt thì là rơi vào đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh trên thân, chỉ thấy hắn hơi nhấc ngón tay, hai đạo quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, lại là hào quang màu bích lục, quang mang này lóe lên lóe lên, rơi vào hai nàng trên người. Lập tức, Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh đồng thời cảm giác trên người mình thương thế hoàn toàn khôi phục. Trong lúc nhất thời, hai nàng lại là dùng một loại sợ hai thán phục ánh mắt nhìn Triệu vô cực, trong lòng đối với Triệu vô cực rung động càng là tăng lên tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Nhất là Thiếu Tư Mệnh, càng là cảm giác đan điền bên trong chân khí sắp nhập vào Triệu vô cực cái này một thuộc tính chân khí đối với mình tu luyện cũng là có chỗ tốt rất lớn. Nàng có một loại cảm giác, chỉ cần mình tu luyện lâu dài, mình nhất định là có thể tăng lên bản thân thực lực. Càng thêm tăng lên vạn hoa phi diệp lưu uy lực, chỉ là một đạo chân khí chính là như vậy khủng bố, nếu là Triệu Vô Cực thực lực hoàn toàn bạo phát ra, như vậy hắn thực lực lại nên là kinh khủng bậc nào. Thiếu Tư Mệnh trong lòng nhịn không được nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Triệu Vô Cực thì là đi tới đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh trước mặt, thanh âm thản nhiên mở miệng nói, bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất đã chết, tinh hồn cũng đã chết, còn có Vân chúng quân, lựa chọn của các ngươi là cái gì? Thần phục bản tôn, hay là muốn cùng bản tôn đối đầu? Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh không khỏi nhìn nhau một cái, thiếu tư mệnh đột nhiên quỷ một chân ở triệu vô cực trước mặt, nàng cũng không nói chuyện, chỉ là, thái độ của nàng lại là quyết định tất cả. Thân phục triệu vô cực. Đại tư mệnh con ngươi cũng là hơi hơi keo lại đến, sau đó, đại tư mệnh cũng là quỷ ở triệu vô cực trước mặt, thanh âm lại là vô cùng khách khí, ngày sau, nguyện ý đi theo vô cực đại nhân. Triệu vô cực khỏe môi cơ bắp hơi hơi khẽ nhăn một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, không sai, không sai biểu hiện rất không sai đây là thưởng bàn cho các người các ngươi ngày sau muốn tận tâm tu luyện ngày sau phụ tá bản tôn thống nhất lục quốc nói chuyện thời điểm triệu vô cực đột nhiên đánh ra một đạo hơi nóng hầm hập trực tiếp dung nhập vào đại tư mệnh thân thể bên trong đại tư mệnh thân thể chấn động lập tức cảm giác bản thân thân thể bên trong tựa như là toát ra từng tia hỏa khí chân khí này ở thân thể bên trong vận chuyển 10 điểm tự nhiên loan thoáng chui vào đại não tựa hồ là có vô số đạo lý ông đại tư mệnh toàn thân chấn động lại là lập tức liền lĩnh ngộ được huyền diệu trong đó, nàng thực lực cơ hồ là trong nháy mắt liền tăng lên gấp 4 5 lần, trong đó âm dương biến hóa, càng là hỏa thuộc tính biến ảo. Ba thuộc hạ, tất nhiên là thể sống chết đi theo vô cực đại nhân. Đại tư mệnh cả người thanh âm cũng bắt đầu biến kích động lên, trực tiếp tăng lên gấp 3 4 lần thực lực, Triệu Vô Cực rốt cuộc là làm sao làm được. Nay cũng không trọng yếu, chỉ có tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Triệu Vô Cực cũng không nói lời nào, chỉ là đưa ánh mắt rơi vào thiếu tư mệnh trên thân. Đối với thiếu tư mệnh mà nói, nàng lĩnh ngộ muốn càng thêm hiểu sâu, thiên phú của nàng vẫn là muốn ở trên đại tư mệnh, lúc này lĩnh ngộ, tăng lên thực lực cũng là phi thường khủng bố. Khoảng chừng 3 phút, thiếu tư mệnh cái này mới mở hai mắt ra, trong miệng cũng là phát ra thanh âm, ba thuộc hạ nguyện ý đi theo vô cực đại nhân. Các người đứng lên đi, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, ngày sau ở bản tôn trong tay, tự nhiên là muốn tận tâm tận ý. Hai nàng lúc này mới đứng dậy, sau đó triệu vô cực ánh mắt rơi vào nguyệt thần trên thân. Nguyệt thần khách khách khí khí mở miệng nói, vô cực đại nhân, không biết tiếp xuống chúng ta muốn làm như thế nào. Triệu vô cực ánh mắt ở Nguyệt thần trên thân đào qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, chuyện còn lại, các ngươi mang theo âm dương ra lực lượng tiến về triệu quốc hàm đan, bản tôn lại ở hàm đan chờ các ngươi. Nguyệt thần nhẹ nhàng như mày, sau đó nhìn xem triệu vô cực chẩm rãi mở miệng nói, vô cực đại nhân, ta âm dương ra đã từng dạ quan thiên tượng, bây giờ, thống nhất lục quốc người, cũng chỉ có doanh chính mới có thể làm được. Các ngươi dạ quan thiên tượng đó là các ngươi thấy thiên tượng. Triệu Vô Cực ánh mắt rơi vào Nguyệt Thần trên thân, thanh âm lại là lạnh nhạt, đối với bản tôn mà nói, cái này thiên đạo đều có thể nghịch chuyển, có gì huống là nho nhỏ thiên tượng. Nguyệt Thần ngẩn ngơ, không nói thêm gì nữa, Triệu Vô Cực thì là lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta đi thôi. 8. Hàm Dương cung. Nghe được Triệu Cao báo cáo, doanh chính biến sắc mặt tại chỗ, trong miệng của hắn phát ra băng lãnh thanh âm, ngươi nói cái gì? Âm Dương gia tổng bộ bị Triệu Vô Cực tiêu diệt. Đông Hoàng Thái nhất cũng đã chết. Đúng là như thế. Triệu cao sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn, hắn thận trọng nhìn xem doanh chính. Đối với doanh chính mà nói, bên người có âm dương ra, lực lượng trong tay của chính mình cũng là hết sức hùng hậu, thế nhưng là bây giờ không có âm dương ra, đây đối với doanh chính mà nói cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Bản thân muốn chế hành là cải, cũng không biết muốn phí bao nhiêu tâm tư, bỏ ra bao nhiêu tinh lực. Tân quốc nếu là muốn luận lên, chỉ sợ là trong thời gian ngắn khó khôi phục. Triệu vô cực. Doanh chính không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, hắn cắn hàm răng nói, tốt, ta biết nên làm như thế nào, hướng về triệu cơ nữ nhân này, là cải tất cả cử động đều cho ta hướng về. Nô Tài hiểu rõ, triệu cao vô cùng cung kính mở miệng nói, ba bất quá, vương thượng, nếu là muốn động thủ, hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt. Quả nhân biết rõ, doanh chính lạnh lùng mở miệng nói, trước tiên đem vương cung cấm vệ khống chế tốt, ngoài ra, còn có lam điền đại doanh, truyền quả nhân ý chỉ. Sát phong mông ngao chi tử mông điểm làm làm điền đại doanh đại tướng quân, tiết chế đại doanh. Ba trọng dụng ngông điểm, trấn an mông ngao, bây giờ mông ngao cũng là tần quốc đại tướng, nếu là có thể để mông ngao thuận theo, doanh chính đối phó lạc gải cũng liền nhiều hơn mấy phần tự tin. Bất quá doanh chính cũng minh bạch, lần này tần quốc nhất định phải tổn thất không ít, trong thời gian ngắn, tần quốc là không thể có bất kỳ hành động quân sự, lạc gải vây cánh, lã bất vi vây cánh, nhất định phải toàn bộ thanh trừ mới có thể chương Tử nữ làm tướng, thái tử đan diễn cha Tần quốc nội loạn Doanh chính cùng độc đã là như nước với lửa Độc cũng không phải là lã bất vi Hắn chỉ có thể coi là một cái tiểu nhân Cũng không có lã bất vi cùng doanh chính Tất cả chính trị cách cục Tiểu nhân cũng không đáng sợ Đáng sợ là tiểu nhân nắm giữ quyền lực Cũng chính là kinh khủng nhất Độc chính là một cái nắm giữ quyền lực tiểu nhân Ba tại dạng này chính trị cách cục phía dưới Doanh chính đối kháng độc Cũng là muốn đau đầu vạn phần Triệu cơ đứng ở độc sau lưng Thời thời khắc khắc cho anh độc phất cờ hò gieo, ở doanh chính cũng không có nắm vững đại cục tình huống phía dưới, muốn diệt trừ anh độc một lại cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lúc này đây, triệu vô cực cũng đã chọn rời đi Tần Quốc. Ba hiện tại Tần Quốc đã không có gì địa phương đáng giá bản thân tiếp tục lưu lại nữa. Triệu quốc hàm đan. Bây giờ triệu hàn hai nước đã tích lũy khá nhiều vô liếng, không có Tần Quốc cái này ngoại hoạn, hơn nữa hai nước quý tộc trên cơ bản lại bị triệu vô cực cho giết bảy tám phần, biến pháp lực cản đã đại đại giảm nhỏ Ở triệu vô cực dưới sự chủ trì, triệu quốc cùng Hàn Quốc đã bắt đầu quật khởi mạnh mẽ, thậm chí, hai quốc gia này đều có một loại muốn sát nhập xu thế. Ba hiện tại Hàn Quốc có thể nói là tương đối nhỏ yếu, cơ hồ có thể nói là không có chút nào tồn tại cảm giác, cũng chỉ có thể phối hợp triệu quốc. Ba lúc này chiến quốc lại là lâm vào một loại tương đối bình tĩnh. Yến quốc tổn thất to lớn nhất, tề quốc cùng Yến quốc đôi này hoàng ra, nhìn xem hai bên đều muốn giết chết, nhưng mà, Yến quốc cuối cùng vẫn không có thực lực này chỉ có thể bị tể quốc miễn ép, hàng năm đều không được không xuất ra tương đối tài phú, chỉ có dạng này mới có thể kéo dài hơi tàn. Thần Dũng hồi phủ. Triệu Vô Cực cũng không tham dự tạo triều, phong cách của hắn cho tới bây giờ đều là như thế, chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyện chuyên nghiệp tới làm, mà hắn mỗi ngày trừ bỏ cần thiết tu luyện, đả tọa, đều là buổi tiếp chúng nữ. Ngươi thật đúng là thanh nhàn đây." Từ nữ ngồi ở Triệu Vô Cực bên người, cầm một ly rượu, nhẹ nhàng lay động, bên ngoài nhiều người như vậy đều chờ ngươi đến xử lý. Ngươi liền, cái gì đều mặc kệ. Ba lúc này tử nữ lại là người mặc quan phục, thoạt nhìn là vừa mới ba chiều dáng vẻ. Chuyện chuyên nghiệp vẫn là để người chuyên nghiệp đến xử lý tốt. Triệu Vô Cực chậm rãi uống rượu, sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào tử nữ trên thân, thanh âm chậm rãi mở miệng nói, "Tướng quốc đại nhân, ngược lại lao nhân ra người, công vụ bệ buộn, tìm đến tại hạ, cần làm chuyện gì?" Một bên nói, Triệu Vô Cực đột nhiên khẽ vươn tay liền đem tử nữ kéo đến trong ngực, trên mặt lại là lộ ra nụ cười xấu xa. Có phải hay không nhớ ta? Từ tần quốc trở về cũng được hơn một năm thời gian. Hơn một năm thời gian này, tử nữ bị triệu vô cực ném đến triệu quốc vương cung. Hiện tại, nàng là triệu quốc tướng quốc, có thể nói là dưới một người trên và người. Để một nữ tử đứng hàng cao vị, đây đối với chiến quốc người mà nói, là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bất quá, triệu vô cực cũng không để bụng những cái này. Tử nữ tài năng, triệu vô cực vẫn là rất rõ ràng, hợp tung liên hành, quên mưu thủ đoạn người bình thường thật đúng là không bằng tử nữ. Thời gian hơn một năm, triệu quốc một phương diện biến pháp, một phương diện tích cực liên hợp quốc gia khác, hoặc là chia cắt tiến quốc, hoặc là làm ra một cái tư thế hợp tung công thần, tung hành thủ đoạn ở trong tay tử nữ đó mới gọi là chân chính tung hành, Về phần vệ trang cùng cái nhiếp gọi là tay chân, tử nữ ở triệu vô cực trong ngực xoay bóp mấy cái, cũng liền tùy ý triệu vô cực ôm lấy bản thân. Ánh mắt của nàng ở triệu vô cực trên thân nhìn lướt qua, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "tiến vương yến hỉ chết." Triệu vô cực hơi sững sờ sau đó nhìn xem tử nữ kinh ngạc mở miệng nói không thể nào, yến vương yến hỷ làm sao lại chết? Yến vương yến hỷ đó là đợi đến tần thủy hoàng thống nhất lục quốc thời điểm lúc đó mới chết, bây giờ yến vương yến hỷ chính trị tráng niên tuyệt đối không có khả năng liền dễ dàng như vậy chết đi. Triệu vô cực lập tức cảm giác có mấy phần kỳ vọng, đích thật là chết. Tử nữ hơi hơi lắc đầu, sau đó nhìn xem Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói trước đây không lâu, Yên quốc cùng tề quốc tầm đó khai chiến, tề quốc đại bại. Hiện tại Thái tử Đan đã kế vị trở thành mới Yến Vương. Truy cập trái tim đen đu ám HTTP, tròe nụ ạ trái tim đen đu ám. Triệu vô cực hơi hơi híp mắt lại, sau đó nhìn xem tử nữ chậm rãi mở miệng nói, ngươi thấy thế nào? Yến Vương Yến Đan nhất định là trở thành mặc gia cự tử, nếu như không phải mặc gia cự tử, hắn căn bản là không có thể trở thành mới Yến Vương. Cho nên, ta cho rằng nói đến đây, tử nữ hơi hơi chần chờ một chút, sau đó tiếp tục nói, hắn hiện tại trong tay đã nắm giữ mặc gia cơ quan thuật hơn nữa đem mặc ra cơ quan thuật vận dụng ở trên chiến trường mặc ra cơ quan thuật trên chiến trường thật là có được trời ưu ái tác dụng triệu vô cực hơi hơi híp con mắt sau đó nhàn nhạt mở miệng nói dùng để phòng thủ càng là trên đời vô song tề quốc bị đánh bại đó cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự tình tử nữ gật gật đầu sau đó nhìn xem triệu vô cực nói tề quốc binh bại thái tử đan hủy bỏ tất cả không hợp lý điều ước nhưng là ta cho rằng tiếp đó thái tử đan mục tiêu nhất định là chúng ta Người nói không sai. Triệu vô cực cũng không ở tử nữ trên thân chiếm tiện nghi, mà là chậm rãi mở miệng nói, yến đàn trở thành yến quốc vương, một bước chính là đối kháng Tề quốc, Tề quốc nhỏ yếu, trước hết để cho Tề quốc bất lực đối kháng, bước kế tiếp nhất định là triệu quốc. Cho nên, ta hiện tại mới đến tìm ngươi. Tử nữ cười khổ nhìn triệu vô cực, một năm thời gian, thái tử đàn trưng binh vô số, hiện tại lại kéo một chi ba mươi vạn đại quân, phối hợp mặc ra cơ quan thú, chỉ sợ. Chúng ta muốn ngăn trở thái tử đàn đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là, hiện tại triệu quốc cùng Hàn Quốc đều là đang biến pháp quá trình, quân đội cách tân sức chiến đấu còn không có hình thành. Nói đến đây tử nữ cười khổ một tiếng, hơn nữa, tiến đang cải biến mặc ra quy tắc, để cơ quan thú xuất hiện ở trên chiến trường, nếu là lại đến tiến công, phối hợp cơ quan thú, tiến quốc quân đội sức chiến đấu chỉ sợ còn muốn mạnh hơn. Đây mới là cơ quan thú chính xác sử dụng biện pháp, bất quá, không cần nói nhiều, ta biết người là có ý gì. Triệu vô cực trên mặt hơi hơi lộ ra một nụ cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, Yến đang nếu như chạy đến tìm chúng ta gây phiền phức, như vậy, liền để Yến quốc toàn bộ hủy diệt tốt rồi. Nói đến đây, Triệu vô cực tiện tay lấy ra vong linh pháp trượng, cũng kém không nhiều một năm thời gian, bọn họ cũng nên thật tốt đi ra tú một chút. Từ nữ chỉ là cười cười, nàng rất rõ ràng, có một số việc giao cho Triệu vô cực tới xử lý, cuối cùng sẽ để cho người ta yên tâm. Ba bất quá, tướng quốc đại nhân. Ngươi chuẩn bị làm sao khao khao bản hầu đây. Triệu vô cực đột nhiên cười hắc hắc, càng thêm ôm chặt tử nữ. chương 156, không phải đánh cho tàn phê Yến quốc, mà là phải diệt đi Yến quốc. Một đêm hoàn hảo, triệu vô cực từ tử nữ trên thân bò lên, sau đó, tất cả tình báo đều hội tụ đến triệu vô cực nơi này. Yến quốc hành động bây giờ đích thật là không bình thường, thái tử đang trở thành mặc gia cự tử về sau. Một cách tự nhiên cũng liền được thế lực khác cùng hộ, Yến vương Yến hỉ chết về sau. Thái tử Đan liền giành chính luôn thuận trở thành Yến quốc vương. Trở thành Yến vương về sau, Thái tử Đan lập tức liền phát động cùng Tề quốc ở giữa chiến tranh, một lần này, Yến quốc lấy thủ thay công, dựa vào mặc gia phòng ngự trang bị, Tề quốc đại bại, mà bây giờ, Thái tử Đan lại ở lệ mã mạt binh muốn cùng Triệu quốc đại chiến một trận, rửa sạch nhục nhã. Bây giờ, Yến quốc đại âm thầm bố trí 30 vạn đại quân, chuẩn bị tiến công Triệu quốc, muốn một hơi đoạt lại Yến quốc mất đi thổ địa, nếu như có thể, càng là muốn tiêu diệt Triệu quốc. Ba ngoại trừ dùng để phòng ngự cơ quan thú, mặc ra càng là nghiên cứu ra tấn công cơ quan thuật. Mặc ra hiện tại dĩ nhiên là trở thành yến đan trong tay trọng yếu công cụ. Nghe thủ hạ báo cáo qua đến tình báo, triệu vô cực lại là cười lạnh một tiếng. Cái này thái tử đan tuyệt đối không giống như là ạ niệm biểu hiện ra như vậy nhân ái, bởi vì cái gọi là cái mông quyết định đầu, yến đan đã trở thành yến quốc vương, nắm giữ được yến quốc quyền lực, tự nhiên là muốn cho yến quốc suy nghĩ. Mặc ra cơ quan thuật, người giỏi tay nghề. Thì là bị Yến đan rồi dào dùng, lợi dụng Yến quốc lực lượng đến thao túng cùng khống chế, dùng để nghiên cứu tấn công cơ quan thuật. Kỳ thật, ở triệu vô cực xem ra, Yến đan cách làm cũng là không gì đáng trách, so sánh lên, mặc ra, hắn càng thưởng thức công thâu gia tộc. Vũ khí chính là dùng để giết địch. Diễm Linh cơ không ngừng đem tình báo đưa cho triệu vô cực, sau đó ngồi ở triệu vô cực bên người chậm rãi mở miệng nói, xem ra, Yến quốc là muốn rửa sạch đục nhã. Rửa sạch đục nhã. Triệu Vô Cực lại là cười khẩy, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, nói nghe thì dễ. Diễm Linh Cơ thì là cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Vô Cực, "Ta cho ngươi biết một tin tức tốt nha, có người cũng bất mãn yến đan thống trị, quyết định vào hiến thành trì cho ngươi." "Ba cái gì?" Triệu Vô Cực hơi hơi híp mắt lại, sau đó nhìn xem Diễm Linh Cơ kỳ quái mở miệng nói, "Có người muốn vào hiến thành trì." "Người nào?" "Kinh Kha." Diễm Linh Cơ chậm rãi mở miệng nói, "Kinh Kha." Triệu Vô Cực hơi sững sờ. Hắn đột nhiên cảm giác, trong tay mình cái này kịch bản tựa như là là lạ ở chỗ nào, Kinh Kha không phải muốn đi ám sát tần thủy hoàng sao. Tại sao phải đối với bản thân đậu thủ? Làm sao, ngươi không cho rằng Kinh Kha là muốn cống hiến thành trì cho chúng ta? Diễm Linh cơ ánh mắt đột nhiên rơi vào triệu vô cực trên thân dò hỏi. Kinh Kha tính là thứ gì, thất phu mà thôi. Triệu vô cực trên mặt lộ ra một cái nụ cười lạnh lùng, yến đan cũng là buồn cười, cho rằng thu mua Kinh Kha. Dựa vào ám sát thủ đoạn liền có thể hóa giải triệu quốc cùng yến quốc ở giữa cửu hận sao? Diễm Linh Cơ nhìn xem triệu vô cực, sau đó nói: Ngươi là nói kinh kha muốn tới ám sát ngươi? Hắn không phải thật tâm đầu hàng chúng ta? đương nhiên. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói: Ngươi nên minh bạch kinh kha đến cùng là dạng gì một người? Chỉ là một cái thất phu đơn giản chính là nhận được yến đan một điểm trọng dụng mà thôi. Hai người uống rượu với nhau, yến đan tìm đến mỹ nữ đánh đàn. Kha nói: Hảo thủ người đánh đàn. Diễm Linh Cơ hơi hơi sững sốt một chút, kỳ quái mở miệng nói, "Kinh Kha ưa thích mỹ nữ?" "Không, ngươi sai, không phải ưa thích mỹ nữ." Triệu Vô Cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Tiến đàn muốn đem mỹ nữ đưa cho Kinh Kha, ngươi đoán về sau Kinh Kha nói câu gì?" Diễm Linh Cơ ngẩn ngơ, sau đó nói, "Nhất định là muốn người mỹ nữ này a, liền giống như ngươi." Cùng ta không giống nhau, ta là Thương Hương tiết Ngọc." Triệu Vô Cực cười tủm tỉm mở miệng nói, "Tiến đàn muốn đem mỹ nữ đưa cho Kinh Kha, mà Kinh Kha nói là" Ta chỉ ưa thích tay của nàng." Diễm Linh Cơ không khỏi ngẩn ngơ, Triệu Vô Cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, "Thế là, Yến Đan liền chặt đứt cái này cầm nữ hai tay, trực tiếp đem nàng ép đặt ở ngọc bàn, trực tiếp đưa cho Kinh Kha." "Ba cái gì?" Diễm Linh Cơ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù nói ở chiến quốc thời điểm, mạng người tiện như cỏ, thế nhưng là, như thế biến thái thủ đoạn, cũng vẫn là để Diễm Linh Cơ hung hăng lấy làm kinh hãi. Triệu Vô Cực không nhanh không chậm mở miệng nói, "Không chỉ như vậy, Kinh Kha ở bên người hiến đan thời gian 3 năm, dùng hoàng kim ném cho rùa đèn chơi, giết thiên lý mã, muốn cho Kinh Kha an gan ngựa, Kinh Kha lấy được hiến đan chỗ tốt thế nhưng là không ít. Một bên nói, triệu vô cực cười tủm tỉm mở miệng nói, cho nên, ngươi thực cho rằng Kinh Kha sẽ cam tâm tình nguyện cống hiến thành trì, Kinh Kha, tất nhiên là tổn giết tao ý nghĩ. Diễm Linh cơ lại là cười lạnh một tiếng, tốt, rất tốt, chỉ cần cái này Kinh Kha giảm đến, ta liền muốn để hắn chết không có chỗ trôn. Ba lúc này Diễm Linh cơ lại cũng là có chút tức giận, đối với Yến Đan cùng Kinh Kha làm người cũng là hết sức khinh thường, động một tí giết người ngược lại còn chưa tính, trực tiếp chặt đứt bàn tay người, như thế, lại là để Diễm Linh cơ có chút không thể nào tiếp thu được. Triệu vô cực lại là mặt không thay đổi mở miệng nói, không, Kinh Kha muốn tới, nhất định phải tới, chỉ cần hắn dám đến, ta liền cùng nhường hắn chết không có chỗ trôn, vừa vạn, muốn đối với Yến Quốc khai chiến, chúng ta còn không có lấy cớ, một lần này tiếp lấy Kinh Kha cơ hội trực tiếp giết chết tiến quốc ngươi dự định trực tiếp chiếm đoạt tiến quốc diễm linh cơ ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân trong miệng lại là phát ra rung động thanh âm đây chính là thất quốc một trong ngươi đều phải trực tiếp chiếm đoạt tiến quốc không nghe lời vậy liền diệt đi triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói tiến đan rất nguy hiểm cũng không biết cho triệu quốc tu sinh dưỡng tức cơ hội cùng thụ động chẳng bằng chủ động phế bỏ tiến quốc diễm linh cơ khẽ gật đầu sau đó lại nhìn xem triệu vô cực ngươi vẫn là có ý định triệu hoán ngươi vong linh đại quân Ba đối với triệu vô cực một chi này quân đội, Diễm Linh Cơ vẫn là rất rõ ràng, lúc ấy triệu vô cực gọi tới thời điểm, trực tiếp quét ngang Yến quốc 20 vạn đại quân, trực tiếp đem Yến quốc cho đã đạt thành tàn phế. Đương nhiên, triệu vô cực khẽ mỉm cười, ba bất quá, một lần này, cũng không phải đơn giản như vậy. Không phải đơn giản như vậy, Diễm Linh Cơ không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, có cái gì không đơn giản. Triệu vô cực tiện tay lấy ra vong linh quân trượng, thanh âm lại là trầm rãi. Hiện tại ta vong linh đại quân đã không phải là đơn giản vong linh đại quân, bọn họ có thể tồn tại thời gian trọn vẹn có hơn một tháng. Hơn nữa, 10 vạn người số lượng, từng cái vong linh thực lực đều được tăng lên cùng cường hóa. Một lần này, ta không phải muốn đánh tàn phê tiến quốc, ta là muốn tiêu diệt tiến quốc. chương 157, Kinh Kha Đông Triệu Triệu quốc hàm đan Kinh Kha lúc đến nơi này, toàn bộ triệu quốc vẫn vô cùng bình tĩnh, cũng không có bởi vì Kinh Kha đến phát sinh biến hóa gì, nếu như có thể mà nói. Kinh Kha cũng không hy vọng bản thân cùng triệu vô cực dạng này tuyệt thế cường giả phát sinh dạng gì xung đột. Chỉ là Kinh Kha so bất luận kẻ nào đều hiểu, ăn người miệng ngắn bắt người tay dài đạo lý. Hắn ở Hiến Đan nơi này chiếm được quá nhiều chỗ tốt rồi, toàn bộ thiên hạ cơ hồ mỗi một người đều biết Hiến Đan là như thế nào đối đãi mình. Chặt đứt mị nữ hai tay đưa cho bản thân, cho chính mình thiên lý mã gan ngựa, các loại các dạng chỗ tốt đều cho mình. Cầm chỗ tốt liền phải trả giá thật lớn. Kinh Kha minh bạch đạo lý này. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, hiện tại, chính là cần kinh kha đến đối mặt cái này tình huống tuyệt vọng, giết triệu vô cực. Bất quá, để kinh kha hơi có chút ngoài ý muốn là, triệu quốc tựa hồ cũng không có bởi vì bản thân đến mà xuất hiện bất cứ thái độ gì, liền xem như bản thân cầm yến quốc bản đồ tìm tới triệu quốc, triệu quốc, tựa hồ cũng không có đem mình để vào mắt dáng vẻ. Như thế, ở triệu quốc trọn vẹn ngốc 7 ngày, kinh kha vẫn là chờ đến cơ hội. Triệu vô cực cái này triệu quốc thực tế người cầm quyền vẫn là muốn gặp mình sau đó kinh kha chỉnh tề đại phát liền chuẩn bị đi bái kiến triệu vô cực trong tay của hắn cầm một cái quyền chủ bên trong lại là yến quốc bản đồ địa hình tiến đan so bất luận kẻ nào đều biết hiện tại triệu quốc thực tế người cầm quyền chính là triệu vô cực chỉ cần giết triệu vô cực triệu quốc biến pháp liền không khả năng thành công như thế tiến quốc cũng liền có thể rửa sạch đục nhã kinh kha đông triệu tình thế bắt buộc ở đại sảnh thoáng chờ đợi một nén nhang Kinh Kha cũng liền gặp được Triệu Vô Cực, nhìn thấy Triệu Vô Cực thời điểm, Kinh Kha thân thể nhịn không được hơi chấn động một chút, lại là cảm thấy Triệu Vô Cực trên thân có một loại khí chất đặc biệt, ánh mắt của hắn thấy rõ tất cả, tựa hồ là có thể dễ dàng xem thấu sâu trong nội tâm mình bí mật lớn nhất một dạng. Mà Kinh Kha rõ xét Triệu Vô Cực thời điểm, Triệu Vô Cực ánh mắt cũng là rơi vào Kinh Kha trên thân, cái này nổi tiếng thiên hạ thích khách, lúc này, chính là đứng trước mặt mình, không thể không nói một câu, bây giờ Kinh Kha đứng ở Triệu Vô cực trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì xuất sắc địa phương, bây giờ Triệu Vô Cực, thực lực cũng sớm đã mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, dù cho là cái này nổi tiếng thiên hạ thích khách, đứng trước mặt mình, cũng là bị bản thân liếc mắt nhìn xuyên. Kinh Kha. Triệu Vô Cực ở trên chủ tọa ngồi xuống, ánh mắt lại là rơi vào Kinh Kha trên mặt, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói, ngươi là đến Hiến Yến Quốc 15 tòa thành trì phòng ngự bản đồ địa hình, cái này là thật hay giả? Kinh Kha lập tức quỳ một chân ở Triệu Vô Cực trước mặt, Nữ tốc thật nhanh mở miệng nói, tự nhiên là thật, Kinh Kha đầu nhập vào thần Dũng Hầu, chính là chân tâm thật ý, đây là Kinh Kha chuẩn bị bản đồ địa hình, mời thần Dũng Hầu xem qua. Một bên nói, Kinh Kha hai tay dơ trong tay lên bản đồ địa hình, nhìn xem Triệu vô cực thật nhanh mở miệng nói, ba đây là Yến Quốc 15 tòa thành trì bản đồ địa hình, chỉ cần lúc này, Triệu quốc xuất binh tiến đánh Yến Quốc, Yến Quốc nhất định là không kịp phòng thủ, đến lúc đó, 15 tòa thành trì, dễ như trở bàn tay. A. Triệu Vô Cực khẽ môi hơi hơi nhếch lên, trong miệng lại là phát ra một thanh âm, có đúng không? Trình lên. Là. Kinh Kha đến gần Triệu Vô Cực, ngay ở cự ly Triệu Vô Cực không đến 10 bước khoảng cách thời điểm, Triệu Vô Cực lại là đột nhiên mở miệng nói chuyện, chậm. Ân. Kinh Kha động tác lập tức chấm dứt, đôi mắt của hắn bên trong hơi hơi lộ ra một vòng thần sắc lo lắng, hoàn toàn không biết Triệu Vô Cực đây rốt cuộc là có ý gì, mà Triệu Vô Cực thì là chậm rãi mở miệng nói, "Động thủ đi." Ba cái gì? Kinh Kha không khỏi từng đợt một người, sau đó liền nghe được triệu vô cực tiếp tục nói, động thủ đi. Động thủ. Một cái vô cùng đáng sợ suy nghĩ ở Kinh Kha trong đầu văn vọng, chẳng lẽ, triệu vô cực biết đi. rõ, hắn, hắn đem mọi thứ đều nhìn thấu. Trong ngay mắt, một loại vô cùng sợ hãi cảm xúc mãnh liệt dập dần ở Kinh Kha đại nào bên trong. Ngươi. Triệu vô cực lại là chậm rãi mở miệng nói, ngươi tới triệu quốc không phải là vì muốn ám sát ta sao. Bản hầu nhìn ra, ngươi mạnh nhất sát chiêu. Hẳn là ở mười bước bên trong, đây là người sát chiêu mạnh nhất khoảng cách, hiện tại, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến tiến công bản hầu, để bản hầu nhìn xem, người rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Kinh Kha lập tức hung hăng nuốt nước miếng một cái, một loại bị nhìn thấu tất cả cảm giác ở Kinh Kha trong đầu vang vọng. Làm cái gì? Làm cái gì? Kinh Kha theo bản năng nắm chặt bản đồ bên trong truy thủ, sau đó, hắn cắn răng một cái, bản đồ vỡ nát, từ đó lại là lộ ra một cái vô cùng sắc bén truy thủ, sau đó... Sát khí lạnh như băng đột nhiên tràn ngập lên đến, triệu vô cực, tất nhiên bị ngươi cho nhìn ra, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Triệu vô cực chỉ là khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, động thủ đi. Hắn vẫn là đang ngồi, thậm chí đều không có đứng lên, nhìn xem kinh kha ánh mắt càng là vô cùng băng lánh, kinh kha sát khí trên người đột nhiên bắn ra, sát khí này cũng không nồng đậm, lại là hết sức cấm lánh, trộn lẫn thành một, để cho người ta lông tơ dựng thẳng cơ bắp đều giống như là muốn xa vào đến đông lạnh bên trong một dạng như thế sắc khí lại cũng có chút ý tứ. Soát. ba lúc này kinh kha đột nhiên động tác tốc độ của hắn cực nhanh dao găm trong tay đột nhiên hóa thành một vệt sáng sau đó thẳng đến triệu vô cực trái tim đánh tới thập bộ sát nhất đây là kinh kha đặc ý nhất tuyệt chiêu một khi xuất thủ không chút lưu tình bất luận cái gì mục tiêu cũng phải chết ở bản thân cái này đòn đâm tuyệt thế phía dưới không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Ken. Ba ngày tại Kinh Kha cho là mình muốn thành công thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác chủy thủ của mình nhẹ nhàng run một cái, sau đó, hắn liền thấy hai ngón tay nhẹ nhàng nắm được chủy thủ của mình sắc bén nhất địa phương, mà, triệu vô cực thì là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem Kinh Kha. Tốc độ của ngươi cũng là ngươi có thể, bất quá ở trước mặt ta, lại là còn thiếu rất nhiều. Triệu vô cực nhìn xem Kinh Kha, nụ cười trên mặt lại là trước đó chưa từng có nồng nặc lên, ngươi, còn kém xa. Nói đến đây, Triệu vô cực thủ trưởng đột nhiên hơi dùng sức, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, chủy thủ vỡ vụn, sau đó, triệu vô cực con ngón đúng ra, lập tức chủy thủ mảnh vỡ giống như một vệ sáng đồng dạng, nhanh như tia chớp chui vào đến Kinh Kha trái tim bên trong. Nô! Kinh Kha con ngươi lập tức mãnh liệt co vào, thân thể bịch một tiếng, té quỵ dưới đất, máu tươi càng là không ngừng từ trái tim phun ra ngoài. Làm sao? Khả năng! chương 158, Yến Quốc Đại Họa Lâm Đầu Kinh Kha trong miệng phát ra một cái thanh âm yếu ớt, đồng tử của hắn mãnh liệt co vào, sợ hai trong lòng lại là trước đó chưa từng có nồng đậm lên. Bản thân mạnh nhất một chiều, tất sát một chiều, ở triệu vô cực trước mặt lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đông. Kinh Kha thân thể trực tiếp ké ở trên mặt đất, triệu vô cực mặt không thay đổi mở miệng nói, vào đi. Thanh âm rơi xuống, phi yên lại là từ bên kia gian phòng đi đến, ánh mắt của nàng ở Kinh Kha trên thân nhẹ nhàng quét qua, sau đó chậm rãi mở miệng nói là thái tử đan sắp xếp người đến, không sai, chính là thái tử đan. triệu vô cực nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, xem ra yến đan vẫn là không có hấp thụ giáo hơn a. phi yên không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng nhìn xem triệu vô cực, sau đó nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, ngươi chuẩn bị làm thế nào? triệu vô cực ánh mắt ở phi yên trên thân nhìn lướt qua, sau đó vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, tất nhiên yến quốc làm ra lựa chọn như vậy, ta khẳng định cũng sẽ không khách khí. Bọn họ tất nhiên muốn tìm chết, như vậy ta liền đưa bọn hắn xuống địa ngục, Yến Quốc, không cần tồn tại. Yến Quốc không cần tồn tại. Một câu nói đơn giản, lại là ẩn chứa làm cho người không rét mà run sắc khí. Phi Yên hơi hơi trầm mặt một chút, sau đó tiếp tục nói, Yến Đan đang chết, mạo phạm ngươi người đều đang chết. Triệu vô cực chỉ là khẽ mỉm cười, hắn biết rõ, Phi Yên đã là đối với mình động chân tình, tự nhiên là tuyệt đối không để bất luận kẻ nào mạo phạm bản thân, liền xem như Yến Đan cũng là không được, lập tức Triệu vô cực nhìn xem phi yên khẽ mỉm cười, tốt rồi, những chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, yên quốc sự tình liền để ta tự mình tới xử lý tốt. Phi yên hướng về triệu vô cực nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta đã biết, bất quá, nếu là có thể, yên quốc bách tính dù sao cũng là vô tội, còn xin ngươi, có thể vòng qua yên quốc bách tính. Thiên hạ nhất thống, đây là tất nhiên. Triệu vô cực nhìn xem phi yên mỉm cười nói, ở trong quá trình này, tất nhiên là có vô số chém giết cùng tử thương. Đây là một kiện bất đắc di sự tình, cũng là chúng ta nhất định phải phải đối mặt sự tình. Nói đến đây, triệu vô cực nhìn xem phi yên lại là khẽ mỉm cười, ta sẽ tận lực, dù sao, ngày sau, tiến quốc con dân cũng chính là chúng ta triệu quốc con dân. Tiến quốc vương cung Từ khi an bài kinh kha tiến về triệu quốc ám sát triệu vô cực bắt đầu, tiến đàn cũng rất ít ngủ ngon, mỗi ngày ban đêm nhiều nhất sự tình chính là mất ngủ, thật sự là, muốn ám sát triệu vô cực, cái này thật sự là quá khó khăn, cũng không biết. Kinh Kha là có hay không có thể ám sát Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nếu là chết rồi, như vậy Triệu Quốc biến pháp, Triệu Quốc cường đại cũng là muốn nước chảy về Biển Đông, thế nhưng là, nếu là Kinh Kha thất bại thì sao? Một khi thất bại, Yến Triệu tầm đó tất nhiên là một trận kịch liệt chém giết, phải chăng có thể giết Triệu Vô Cực, Yến Đan trong lòng cũng không có một cái nào niềm tin tuyệt đối, liền xem như có mặc ra cơ quan thú trợ rút, liền xem như có mặc ra đệ tử trợ rút, Yến Quốc, phải chăng có thể đánh bại Triệu Vô Cực. Ba lần trước, Yến quốc 20 vạn đại quân vô thanh vô tức biến mất, cho tới bây giờ, Yến đan đều không biết, triệu vô cực rốt cuộc là làm được bằng cách nào, 20 vạn đại quân hư không tiêu thất, triệu vô cực điều động quân đội phiên hiệu, dấu vết, hoàn toàn cũng không có, giống như là lăng không xuất hiện một dạng. Quân đội như vậy quả thực để Yến đan cảm thấy từng kia trước đó chưa từng có e ngại. Vương thượng, ngay lúc này, một cái khách khách khí khí thanh âm ở Yến đan bên thai vang vọng, Yến đan ánh mắt quét qua, Liền rơi vào trên người nam tử này, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tiệm ly, là người, làm sao có chuyện gì muốn báo cáo sao? Cao tiệm ly hơi hơi thở ra một hơi, sau đó nhìn xem Yến đang nói, vương thượng, là đang lo lắng kinh kha sự tình. Không sai. Yến đang khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, kinh kha là hảo hữu của ta, muốn hắn đi ám sát triệu vô cực. Đây cũng không phải là ta bản nguyện, chỉ là, nếu là không thể ám sát triệu vô cực. Có lẽ chúng ta lại muốn đối mặt Triệu Quốc Hổ lang Quân. Nói đến đây, tiến Đan hung hăng thở dài một cái, sau đó tiếp tục nói, nếu không phải là Triệu Quốc quá mức tàn bạo, ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Cao Tiệm Ly thì là chậm rãi mở miệng nói, vương thượng yên tâm là được, Kinh Kha tất nhiên có thể giết Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực người này cuồng vọng tự đại, nếu là Kinh Kha đánh bất ngờ, tất nhiên có thể đánh giết trong chớp mắt Triệu Vô Cực, ta yến quốc cũng có thể một cách tự nhiên chuyển nguy thành an. Như thế, không thể tốt hơn nữa. Yến Đan hơi hơi thở dài một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, đúng rồi, chúng ta cơ quan điểu chuẩn bị thế nào? Đã chuẩn bị 500 con cơ quan điểu, ngoài ra, chúng ta cũng bố trí rất nhiều cơ quan, nếu là một khi khai chiến, chúng ta cơ quan thu tất nhiên có thể cho triệu quốc quân đội hung hăng ăn một cái đau khổ. Cao tiệm ly thanh âm lại là hết sức băng lãnh, chỉ là, nếu là có thể, tốt nhất vẫn là không nên khai chiến. Ta lại làm sao hy vọng không khai chiến đây? Yến Đan lắc đầu cười khổ. Triệu Quốc thực lực vẫn là rất mạnh, khai chiến, nhất định là có chỗ thương vong, chỉ cần Triệu vô cực chết rồi, chỉ cần Triệu vô cực chết rồi, như vậy tất cả hang hang, mọi thứ đều sẽ biến tốt. Nói đến đây, Yến Đan ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, chỉ cần Triệu vô cực chết rồi, ta phi yên liền sẽ trở lại. Báo. Ngay lúc này, đột nhiên một sĩ binh nhanh chóng đi tới Yến Đan trước mặt, thanh âm cung kính mở miệng nói, Khởi bẩm đại vương, có kinh kha tin tức. A. Yến Đan lập tức liền hưng phấn. Hắn hướng về trước mắt cái này binh sĩ thật nhanh mở miệng nói, "Tình huống làm sao? Kinh Kha tình huống thế nào? Triệu Vô Cực chết hay là không có chết?" Yến Đan trên mặt viết đầy chờ đợi, một loại muốn khẩn cấp nghe được tin tức, nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại là hết sức hoảng hốt, hết sức bất an, sợ được cái gì cũng không tốt tin tức, nhìn xem Yến Đan cái dạng này, cái này binh sĩ chần chờ hồi lâu, cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Vương thượng, Kinh Kha ám sát Triệu Vô Cực thất bại, bây giờ, đầu của hắn đã đưa trở về." Ba cái gì? Yến Đan toàn thân chấn động, một trận cảm giác mê man lập tức mãnh liệt tràn đầy ở Yến Đan trong đầu, hắn hướng về cái này lính liên lạc giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Ám sát Triệu Vô Cực thất bại. Là, là như vậy. Cái này lính liên lạc hít một ngụm khí, sau đó giơ tay lên một cái, sau đó một cái hộp gỗ sẽ đưa đến Yến Đan trước mặt, ba cái này chính là kinh kha thủ cấp, Triệu Vô Cực tự mình sai người trả lại. Yến Đan toàn thân run run một lần, sau đó hai tay chậm rãi mở ra cái hộp gỗ này. Hồ go bên trong trừ bỏ kinh kha thủ cấp, còn có bốn chữ. Tiên quốc kết thúc. Chương 159, vong linh đại quân khủng bố lại hiện ra. Tiên quốc kết thúc. Đơn giản bốn chữ, lại là đột nhiên mang theo một cỗ sát khí nồng nặc, dạng này sát khí tiêu tán ra, tựa như là lập tức làm cho cả Yến Quốc Vương cung nhiệt độ đều xuống giảm mấy độ, Tiên đàn càng là lảo đảo lui về sau ba bốn bước, trong lòng thì mãnh liệt nổi lên một cái vô cùng sợ hãi suy nghĩ. Tiên Quốc, thật muốn hết à? Vương thượng Cao Tiệm Ly vội vàng đỡ dậy Yến Đan, sau đó thật nhanh mở miệng nói, "Mời ngươi lánh tĩnh một chút." Yến Đan gắt gao cắn hàm răng, "Triệu vô cực, ngươi tốt, ngươi rất tốt, ta với ngươi không đội trời chung." Nói chuyện thời điểm, Yến Đan đôi mắt lại là nổi lên vô tận sắc ý, sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Tiệm Ly, chuẩn bị một chút, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó, chúng ta có thể muốn đối mặt Triệu Quốc tinh nhuệ nhất bộ đội. Ta đây liền đi an bài." Cao Tiệm Ly chậm rãi mở miệng nói, "Triệu Quốc" muốn ở chúng ta hiến quốc thổ địa bên trên tàn phá bờ bãi bọn họ còn sớm một vạn năm triệu quốc ba lần này xuất chinh hiến quốc triệu vô cực vẫn là không có chuẩn bị bất kỳ binh mã lương thảo cũng vẫn là dự định một người tiến về biên cảnh trực tiếp tiến công hiến quốc một lần này triệu vô cực thời gian chuẩn bị càng thêm dồi dào hắn đã sớm đem vong linh quyền trượng cho thăng lên một cấp ba bây giờ vong linh quyền trượng thoạt nhìn muốn càng thêm lộng lẫy một chút 10 vạn vong linh ở tại nơi này cái vong linh quyền trượng Lại là sẽ không bao giờ lại cảm thấy có bất kỳ chen trúc, thậm chí ở trong vong linh quyền trượng còn có thể tu luyện, hắn thực lực so với lúc trước lại cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là, hiện tại vong linh quyền trượng triệu hồi ra vong linh, đã không phải là giống lần trước như thế chỉ có thể triệu hồi ra gia thời gian 10 ngày, mà là có thể triệu hồi ra 30 ngày thời gian, dòng dã một tháng thời gian, về phần bổ sung năng lượng, cũng là giảm bất khoảng chừng một nửa tích phân. Quyền trượng đẳng cấp càng cao, sinh ra hiệu quả cũng liền càng tốt. Yến quốc kế thành. Nơi này đã từng là Yến quốc thủ đô, chỉ là, ở hơn một năm trước, triệu vô cực ép buộc Yến quốc cắt đát, cái này kế thành cũng liền không còn là Yến quốc thủ đô tư cách, một cách tự nhiên cũng biến thành một cái yếu địa chiến lược, trở thành Yến triệu tầm đó đối kháng tiền tuyến doanh địa. 3 giờ này khắc này, ở kế thành, Yến đan lại là chuẩn bị 20 vạn đại quân, tùy thời chuẩn bị ứng đối triệu vô cực tiến công, ngoài ra, trong thành thị còn có đủ loại cơ quan thú. Phong ngự chiến cái này so với công kiên chiến dễ dàng hơn nhiều lắm. Yến Đan ở đi qua hơn một năm thời gian, trừ bỏ tuyển bạt binh sĩ bên ngoài, càng nhiều tinh lực hơn chính là dùng tại Yến quốc phòng ngự phía trên, kế thành dạng này đại đô thị, tự nhiên cũng là Yến Đan trọng điểm chiếu cố đối tượng. ở chỗ này, Yến Đan chuẩn bị nguyên một đám kinh khủng phòng ngự khí giới, bất luận cái gì có can đảm tấn công địch nhân, Yến Đan đều có lòng tin cho bọn hắn nặng nề bị thương. ngay tại triệu vô cực rời đi hàm Đan trước đó 3 ngày, Yến Đan còn tự thân đi tới kế thành. Tự mình thị sát kế thành hệ thống phòng ngự, bảo đảm không sơ hở tí nào về sau, tiến đan tự lầm bẩm, tới đi. Triệu vô cực, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Kế thành, nơi này có vẻ như chính là về sau Bắc Kinh. Đứng ở kế thành dưới chân, triệu vô cực nhìn xem cao vút trong mây tường thành, khỏe môi lại là hơi hơi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, từ bên ngoài nhìn lại, cái thành phố này thật là dễ thủ khó công, nhất là, có mặc ra cơ quan thuật. Cả thành phố hệ thống phòng ngự đều là 10 điểm kinh khủng, liền xem như trăm vạn đại quân đều là khó có thể công phá. Bất quá, có một câu lại là nói đúng, lại kiên cố pháo đài, thường thường đều là từ nội bộ công phá. Ba hiện tại, chính là như thế. Triệu vô cực thân thể loại lên, liền đi thẳng tới kế thành nội bộ, giờ này khắc này, phụ trách đảm bảo vệ kế thành an nguy là Yến quốc đại tướng, Tần Vũ Dương, cái này Tần Vũ Dương trong lịch sử cũng coi là có chút danh khí, đi theo kinh kha cùng đi ám sát Tần Vương. Sau đó, nửa đường sợ. Mà giờ này khác này, triệu vô cực cái này cánh dùng sức một cái, tần vũ dương cũng không có đi giết tần, ngược lại là biến thành yến quốc đại tướng. Đi tới trong thành thị, triệu vô cực trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó, hán khoát tay, trực tiếp lấy ra trong tay vong linh pháp trượng, đối với bầu trời bỗng nhiên rơ lên, sau đó liền đem pháp trượng cắm vào đại địa bên trong. Và anh trong nháy mắt gợn sóng khuyết tán, toàn bộ trên mặt đất lập tức nổi lên một cái lại một cái phủ văn huyền trận pháp Lạch cạch, lạch cạch, tương đợt trầm trọng bước chân từ một cái hư vô đại môn bên trong chui ra, lại là triệu quát, ánh mắt của hắn ở triệu vô cực trên thân quét qua, sau đó lập tức quỷ một chân ở triệu vô cực trước mặt, triệu quát, gặp qua chủ nhân. Đứng lên đi, triệu vô cực dơ tay lên một cái, tiện tay liền đem vong linh quyền trượng ném cho triệu quát, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ba nơi này là Yến quốc đã từng thủ đô kế thành, nhiệm vụ của các ngươi cũng rất đơn giản, toàn bộ kế thành, tất cả Yến quốc binh sĩ một tên cũng không để lại, toàn bộ đánh giết. Triệu Quát nhận lấy vong linh quyền trượng, trong miệng lại là phát ra thanh âm cung kính. Triệu Quát minh bạch, nói chuyện thời điểm. Triệu Quát mãnh liệt giơ tay bên trong vong linh pháp trượng, trong miệng lại là phát ra thanh âm lạnh lùng. Ra đi, ta các tướng sĩ. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, không gian chung quanh lập tức biến đẻ nén, từng tia gợn sóng mãnh liệt nhộn nhão, nguyên một đám vong linh chiến sĩ thật nhanh trôi ra, trên người bọn họ tản mát ra lại là vô cùng âm linh khí tức. Thời tiết này rõ ràng chính là giữa hẻ, thế nhưng là, làm những cái này vong linh chiến sĩ xuất hiện thời điểm, toàn bộ thế giới tựa như là lập tức biến thành tàn khốc mùa đông giá rét. Triệu vô cực thân thể đẳng không mà lên, cũng không để ý tới phía dưới chiến trường. Bây giờ kế thành, cũng không có bất kỳ cái gì bất tính, trên cơ bản nơi này đã biến thành một cái cứ điểm quân sự. Lưu lại toàn bộ đều là binh sĩ, chuyện kế tiếp, cũng cần triệu vô cực quá mức quan tâm cái gì, triệu quát, sẽ xử lý tốt nơi này tất cả. Triệu vô cực yên lặng nhìn trước mắt chiến trường, trên mặt lại là nổi lên một cái nụ cười nhạt nhạt, bắt đầu đi. Yến quốc binh sĩ còn đang trên đầu thành tuần tra, bọn họ cũng không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào, bọn họ cũng là tin tưởng, dựa vào bản thân cơ quan thuật, tuyệt đối không có khả năng có bất cứ địch nhân nào giết tới, nhưng mà, làm sát khí từ trong thành thị bùng nổ thời điểm, mỗi một sĩ binh đều là triệt để sợ ngây người. Mười vạn đại quân, vong linh đại quân, mỗi một sĩ binh đều là sát khí trùng thiên. Làm cho cả kế thành đều biến thành mùa đông lạnh lẽo một hợp dạng. Giết! Triệu quát trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng, mà Yến quốc binh sĩ còn đang ở bước. Lúc nào, Yến quốc xuất hiện triệu quốc binh sĩ? chương 160, một ngày phá kế thành. Tất cả Yến quốc binh sĩ triệt để trận tròn mắt. Địch nhân, làm sao lại từ nội bộ xuất hiện? Xuất hiện thật sự là quá quỷ dị. Kinh khủng khí tức, làm cho cả kế thành tựa như là bao phủ ở một mảnh mùa đông lạnh lẽo. Triệu quát không biết lúc nào đã cười ở một nhóm cao đầu đại mã trên người, trong tay băng hỏa đại kích nằm ngang quét qua, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, giết. Băng lanh âm phủ bạo phát ra, toàn bộ kế thành nhiệt độ tựa như là lập tức lại thấp xuống không chỉ gấp 10 lần. Giết. Lạnh lùng âm phủ ầm vang bắn ra, triệu quát phóng ngựa tiến lên, xuất lĩnh 500 binh sĩ trực tiếp tiến công kế thành nguyên bản vương cung, nơi này đã từng là vương cung, bất quá, bây giờ lại là đã biến thành một cái tạm thời đại tướng quân phủ. Bất quá. Cái này phủ đại tướng quân phòng ngự lại là hết sức yếu kém, toàn bộ kế thành, tất cả phòng giữ lực lượng đều là ở trên tường thành, tự nhiên, phủ đại tướng quân lực phòng ngự cũng chính là hết sức yếu kém, 500 người muốn xông vào vương cung đó cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ thấy Triệu Quát phóng ngựa tiến lên, trong tay bang hỏa đại kích điên cuồng vung dậy, trong lúc nhất thời, sát khí trận trận, dày đặc khí lạnh, một đường đi tới, hàn khí lan tràn. Báo, Tần Vũ Dương chính ở phủ đại tướng quân uống rượu, hắn cũng không phải không biết. Hiện tại Triệu quốc quân đội tùy thời có khả năng đánh vào đến, dù sao kinh kha ám sát Triệu vô cực thất bại, Triệu vô cực không có lý do gì không động thủ, chỉ là Tần Vũ Dương trong lòng lại là tràn đầy tự tin, thật sự là kế thành lực phòng ngự quá mạnh, Tần Vũ Dương cũng không cho rằng Triệu vô cực có năng lực phá mở kế thành phòng ngự. đã như thế, vậy mình còn có cái gì tốt lo lắng? Mang theo ý nghĩ như vậy, Tần Vũ Dương có thể nói là lã vọng buông cần, có mặc gia cơ quan thuật, hắn căn bản cũng không cần lo lắng cùng sợ hãi. Ba nhưng mà, làm băng lãnh sát khí lập tức buộc phát ra thời điểm, tần vũ dương lại là cảm giác bản thân cả người đều giống như là bị đóng cứng đồng dạng, hắn thân thể căn bản liền không nghe theo khống chế của mình, loại này cảm giác lạnh như băng, tựa như là lập tức liền rót vào đến cốt tủy bên trong mở dạng. Hô! Tần vũ dương vội vàng vận chuyển chân khí, để cho mình tỉnh táo lại, thế nhưng là cái kia từng kia từng kia lạnh lẽo đập vào mặt hẳn khí lại là để trong lòng của hắn càng thêm hoảng sợ, đến cùng là ai? Vâng. Vương cung đại môn bị người hung hãn phá tan, sau đó, chỉ thấy triệu quát xuất lĩnh 500 kỵ binh trực tiếp trùng kích tiến đến, tần vũ dương con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại. Chỉ là 500 kỵ binh, thế nhưng là, bộc phát ra khí thế lại là tựa như là có thiên quân vạn mã đồng dạng, đánh thẳng tới, càng là sát khí xuất phát, để cho người ta có thể rõ ràng cảm nhận được cô kia từ trong xương cốt chỗ sâu tản mát ra hàn khí. Người nào? Tần vũ dương trong miệng miễn cưỡng phát ra một cái chất vấn. Triệu Quát sắc bén ánh nắng ở Tần Vũ Dương trên thân đảo qua, thanh âm lại là băng lãnh mà tàn nhẫn ngươi chính là kế thành thủ tướng. Không sai, Tần Vũ Dương thanh âm đã là nơm nớp lo sợ, thậm chí hắn cảm giác bản thân trong đúng quân nước nẹp. ở Triệu Quát cố này cường đại khí phách phía dưới, cái này khiến Tần Vũ Dương có một loại tinh thần hỏng mất cảm giác. Rốt cuộc là hạ người gì mới có thể có kinh khủng như vậy lực trúng kích? Đi chết đi! Triệu Quát trong miệng đột nhiên phát ra một cái lạnh lùng âm phủ, sau đó. Hắn phóng ngựa nhảy lên, chiến mã đột nhiên ra tốc, trực tiếp vọt tới Tần Vũ Dương trước mặt. Tần Vũ Dương toàn thân chấn động, miễn cưỡng giơ trong tay lên trường thương muốn chống đối Triệu Quát công kích. Nhưng là, tất cả những thứ này lại là nhất định để Tần Vũ Dương thất vọng rồi. Bang Hỏa đại kích xung kích ra trong nháy mắt đó, Tần Vũ Dương rõ ràng chính là cảm giác từng đợt lạnh lẽo hàn khí, loại hàn khí này phát ra đến để Tần Vũ Dương tinh thần đều muốn sổ đổ, hắn căn bản liền không cách nào đối kháng Triệu Quát công kích duy nhất có thể làm chính là miễn cưỡng nâng lên trường thương trong tay, sau đó bị triệu quát nhẹ nhòn phá mở, lại tiếp đó lồng ngực liền bị triệu quát dễ dàng đâm xuyên. nô, tần vũ dương bắp thịt trên mặt lập tức kịch liệt run rẩy lên, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được của mình sinh mệnh lực trôi qua, thẳng đến triệu quát rút ra băng hỏa đại kích thời điểm, tần vũ dương lúc này mới cảm giác bản thân cả người đều bị hoàn toàn móc giống. đông, tần vũ dương thân thể hung hăng té lăn trên đất, cũng không còn bất kỳ động tác gì khả năng mà toàn bộ kế thành, khắp nơi cũng là chiến hỏa, ba trên chiến trường chém giết vô cùng thảm liệt, thậm chí có thể nói đây là nghiêng về một bên chu diệt, điên cuồng đổ sát. Ba nguyên bản yến quốc sĩ binh chiến đấu lực liền là bình thường đồng dạng, yến triêu vương thời kỳ, yến quốc có thể có thời, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Nhưng mà từ khi nhạc nghị về sau, toàn bộ yến quốc liền cũng không còn bất luận cái gì khởi sắc, yến quốc duy nhất có thể làm cũng chính là tần quốc tiểu đệ đi theo phất cờ hò Gieo, hô hô khẩu hiệu vẫn là có thể. Một khi kéo vào chiến trường phía trên, lập tức liền muốn xảy ra vấn đề. Ba lần trước, 20 vạn đại quân bị vong linh đại quân toàn bộ tiêu diệt. Đây chính là một cái bằng chứng, nếu là đổi tần quốc binh lính, liền xem như vong linh đại quân muốn đối phó cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Những cái này hiến quốc binh sĩ dựa vào vẫn là mặc ra cơ quan thuật, nguyên bản còn tưởng rằng có cái này cơ quan thuật, tiến quốc muốn đối kháng triệu quốc tiến công. Điều này thật sự là một kiện phi thường dễ dàng sự tình, nhưng mà, làm triệu vô cực tấn công về sau. Yến quốc quân đội lập tức liền xuất hiện vấn đề. Chân tay luống cuống. Giết chóc tốc độ không phải bình thường nhanh, bối rối, sợ hãi, tất cả cảm xúc, lập tức hoàn toàn bạo phát ra, không có tử chiến không lùi, binh không biết tướng quân, tướng quân không biết binh sĩ, bọn họ kết quả duy nhất chính là bị người xâm lược. Đây, chính là vô cực đại nhân lực lượng trong tay sao. Ở trên một tòa nhà cao tầng, Nguyệt Thần đứng ở triệu vô cực bên người, trong miệng lại là phát ra sợ hãi thanh âm, thật là không có nghĩ đến. Vô cực đại nhân trong tay lại còn có dạng này vong linh đại quân ba năm đó bạch khởi chôn giết 40 vạn triệu quân triệu vô cực hơi hơi lắc đầu sau đó nhàn nhạt mở miệng nói trường bình chiến trường 40 vạn đại quân đã bị ta luyện hóa thành 10 vạn đại quân từ đó về sau bọn họ chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh của ta nói đến đây triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói ngươi biết ta nguyệt thần tự lẩm bẩm trách không được trách không được trách không được vô cực đại nhân xác định như vậy có thể trực tiếp phá hủy tận quốc chết không được, vô cực đại nhân có tự tin như vậy có thể thống nhất lục quốc. Nguyên lai, like, vô cực đại nhân trong tay vẫn còn có lực lượng như vậy, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Triệu vô cực chỉ là bình tĩnh cười cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, bản tôn lực lượng trong tay, cũng không phải ngươi có thể suy nghĩ. Nói thật, ta thực sự rất hiếu kỳ, nếu như Yến Đan biết rõ, kế thành bị ta một ngày phá mất, hắn đến cùng lại là vẻ mặt gì? chương 161, Đạo Trích cản ta một chiêu, có thể tha cho người khỏi chết. Kế thành giết chóc vẫn còn tiếp tục. Nguyệt thần ánh mắt nhịn không được rơi vào triệu vô cực trên thần, vô cực đại nhân nhưng là muốn trực tiếp diệt trừ nơi này tất cả hiến quốc binh sĩ. Không sai. Triệu vô cực khẽ gật đầu, sau đó nhìn xem Nguyệt thần, nhàn nhạt mở miệng nói, trực tiếp diệt trừ tất cả hiến quốc binh sĩ, tuyệt đối sẽ không cho hiến quốc lưu lại bất luận cái gì còn sống lực lượng, nếu không thì, chỉ là thả hổ về rừng. Nguyệt thần rất tán thành gật đầu. Nàng mười điểm tán đồng triệu vô cực ý nghĩ, tuy nói trong lòng dù sao cũng hơi không đành lòng, nhưng là, nguyệt thần lại cũng so bất luận kẻ nào đều biết, dưới chiến trường lưu lại địch nhân, cái này không thể nghi ngờ chính là tìm cho mình không được tự nhiên. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Triệu vô cực ý chí sát đá, thân làm thượng vị giả, chính là cần một cái sát thép một dạng trái tim, lúc này, đột nhiên một trận đại điểu thanh âm chuyển đến. Là mặc ra cơ quan thú, chu tước. Nguyệt thần ánh mắt đột nhiên hướng về bầu trời nhìn lại ta thấy được, triệu vô cực ánh mắt cũng ở chu tức trên thân lướt qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra tiến đan vẫn là muốn biết trong tay chúng ta lực lượng, muốn biết trong tay chúng ta thực lực như thế nào, xử lý như thế nào. nguyệt thần ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, cách chúng ta rất xa, muốn tới gần, ta làm không được. triệu vô cực chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hắn thân thể lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở nguyệt thần trước mặt. ân, nguyệt thần con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến. Nàng hoàn toàn không nhìn thấy triệu vô cực rốt cuộc là làm sao di động, chỉ là bóng người loại lên, liền biến mất ở trước mặt mình. Tốc độ của hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhanh? Theo bản năng hướng về trên trời Chu tước nhìn lại, Nguyệt Thần phát hiện, Chu tước bắt đầu đông đưa. Chu tước mặc ra cơ quan thuật, không nghĩ tới, liền có thể bay ở trên trời, rất không tệ. Đang chuyên tâm thao tung Chu Tức Nam Tử vừa nghe đến triệu vô cực thanh âm, lập tức cả người đều là hung hăng lấy làm kinh hãi. Ba người nào? Nam tử này vừa quay đầu lại liền thấy Triệu Vô Cực, hắn lại là đạo trích. Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nói đơn giản ra tên của mình, sau đó ánh mắt ở đạo trích trên thân đảo qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Làm sao? Muốn tìm hiểu tình báo?" Đạo trích con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến, hắn nhịn không được mở miệng nói, "Ngươi, ngươi là lúc nào xuất hiện? Ngươi, ngươi làm sao có thể bay cao như vậy?" Một bên nói chuyện thời điểm, đạo trích âm thầm cầm bản thân vũ khí, tùy thời chuẩn bị đánh lén Triệu Vô Cực. Chuẩn của tôi trái tim đen đú ám nethttp, -E, choẹ nủ ạ toải. Triệu Vô Cực thanh âm lạnh nhạt, ngươi là đạo trích, nghe nói khinh công của ngươi rất nhanh, đây là thật sao? Đạo trích lại là cười hắc hắc, hướng về Triệu Vô Cực nói, giống nhau giống nhau, cũng chính là thiên hạ đệ nhất, tiểu gia ta muốn đi chỗ nào, thật đúng là không có người nào có thể ngăn được, hắc hắc. Triệu Vô Cực lại là cười nhạt một tiếng, thanh âm chậm rãi mở miệng nói, có đúng không? Ngươi có thể thử xem, nếu như Ngươi có thể đỡ nổi ta một chiêu mà nói, ta có thể cân nhắc cho phép ngươi sống sót. Hiu, cơ hồ là ở triệu vô cực thanh âm vừa mới rơi xuống, đạo trích thân thể lại là nhoáng một cái, đột nhiên thoát ly chu tước, sau đó thật nhanh nhảy vọt xuống tới, lại là đem mình trộm vương chi vương tốc độ hoàn toàn bạo phát ra. Nguyên bản là rơi xuống, đạo trích vừa ra tốc, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ càng là vô cùng kinh khủng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền làm cho không người nào có thể bắt được đạo trích dấu vết, tốc độ quả nhiên nhanh. Triệu Vô Cực ánh mắt rơi vào đạo trích trên thần, khóe môi lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cả người hắn lại là bình tĩnh phong dong, tựa hồ là một điểm cũng không có đem đạo trích tốc độ để vào mắt đồng dạng, sau đó, chỉ thấy Triệu Vô Cực nhẹ nhàng dựng lên một ngón tay, sau đó, đối với đạo trích chạy trốn phương hướng đột nhiên một chỉ bắn ra. Hưu! Kiếm khí hắc hắc, một đạo bạch kim sắc kiếm khí lập tức xé rách thương khung, giống như một đạo phá không tiềm điện, cơ hồ là ở trong nháy mắt liền xuất hiện ở đạo trích phía sau. Cái gì? Đạo trích con người lập tức mánh liệt keo lại đến, hắn rõ ràng cảm nhận được một đạo này kiếm khí tốc độ so với tốc độ của mình nhanh mười mấy lần không ngừng, lấy bản thân trước mắt tốc độ căn bản liền không cách nào né tránh triệu vô cực công kích. Hô! Ba lúc này, đạo trích thân thể lại là mánh liệt uốn éo, khó khăn lắm tránh đi một đạo này kiếm khí, nhưng mà, ngay tại hắn hơi hơi thở dài một hơi thời điểm, một đạo này bạch kim sắc kiếm khí lại là đột nhiên phân tán bốn phía, sau đó một cái xoay quanh. Thay đổi phương hướng hung hăng hướng về đạo trích bắn ra Cái gì? Đạo trích con người lập tức mãnh liệt keo lại đến Hắn thân thể mãnh liệt dây ruộng Nhưng là, hắn người ở giữa không trung Vô luận thân thể làm sao xây dịch Thủy trung đều không thể hoàn toàn né tranh kiếm khí công kích Xuy Xuy Xuy Từng đạo từng đạo kiếm khí hoàn toàn rơi vào đạo trích thân thể Càng là có một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua đạo trích đuổi phải Trong ngáy mắt, máu tươi chảy ra Đạo trích thân thể lập tức đã mất đi tất cả cân bằng, mắt thấy liền muốn rơi vào đại địa. đạo trích lại là đống nhiên hít một ngục khí, toàn thân tay háo phường lên, đột nhiên thấp xuống hạ xuống tốc độ. Lạch cạch. Đạo trích vừa rơi xuống đất liền biết mình đùi phải hoàn toàn bị phế bỏ, hắn cắn răng một cái, cố nén đùi phải kịch liệt đau nhức, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy, tuy nhiên chỉ có chân trái, nhưng là, tốc độ của hắn vẫn là không chậm, hơn nữa rơi vào kế thành bên ngoài, cũng không có đụng phải vong linh đại quân tiến công. Hô. Triệu vô cực một cái tay nâng chu tước, cả người chậm rãi từ trên trời giáng xuống, tiện tay, đem chu tước nhét vào trên đất trống, chuẩn bị cầm ra ngoài để triệu quốc công tượng nghiên cứu một chút. Vô cực đại nhân. Nguyệt thần ánh mắt nhìn triệu vô cực, lại là chậm rãi mở miệng nói, hắn vẫn là trốn đi. Không sao. Triệu vô cực khoát khoát tay, lại là vẻ mặt không quan tâm biểu lộ, đi thì đi, vừa vặn muốn hắn trở về, hắn không quay về, Tiễn đan lại làm sao biết sự lợi hại của ta. Nguyệt thần không nói thêm gì nữa. Chỉ là yên lặng nhìn xem vong linh đại quân thu hoạch Tiến quốc quân đội tính mệnh, nàng nhịn không được hơi hơi thở dài một cái. Có vong linh đại quân, trên cái thế giới này lại có dạng gì quân đội là triệu vô cực đối thủ đây. Chém giết kết thúc, Tiến quốc đóng giữ kế thành 20 vạn đại quân không còn một ngống, toàn bộ đều bị triệu vô cực chu diệt. Nhưng là, một lần này, vong linh đại quân cũng không có vội vã rời đi, mà là đứng ở nguyên địa, không ngừng mà hấp thu phía trên chiến trường này sát lục chi khí, hấp thu sát lục chi khí càng nhiều Bọn họ thực lực tăng lên cũng liền càng nhanh. Đợi đến bọn họ thu nạp kết thúc những cái này sát lục chi khí về sau, từng cái vong linh thực lực đều giống như là tăng lên không ít. Trạm tiếp theo, Yến Quốc Đô Thành. chương 162, Hộp Máu Yến Đan. Yến Quốc Đô Thành. Bây giờ Yến Quốc đã đem mình Đô Thành chuyển tới Võ Dương, nơi này trở thành Yến Quốc mới nhất Đô Thành. Từ khi đánh bại quân tề về sau, Yến Đan liền biết, bản thân cùng Triệu Quốc ở giữa chiến tranh không thể tránh né. Hắn cũng không phải là dựa vào hào quang thủ đoạn trở thành Yến Vương. Nếu như, hắn nghĩ muốn ổn định địa vị của mình, hắn nhất định phải cho Hiến Quốc quý tộc cung cấp cho thật nhiều lợi ích. Ba cái này lợi ích, chính là muốn dựa vào chiến tranh để duy trì, nếu như, không có đủ nhiều lợi ích. Như vậy, những cái này Hiến Quốc quý tộc cũng sẽ vài phút bỏ qua chính mình cái này Hiến Vương. Đánh bại tây Quốc, Hiến Quốc một lần nữa xác định địa vị của mình, Hiến đan cũng là xác định địa vị của mình, nhưng là... Tất cả những thứ này còn là xa xa không đủ, đối với quý tộc mà nói, đế quốc cũng không tính là gì, Yến quốc 1 phần 3 lãnh thổ thế nhưng là bị Triệu vô cực đoạt đi, Yến Đan nhất định phải đem cái này 1 phần 3 thổ địa cầm về. Phải biết, Yến quốc bên trong thế nhưng là có không ít quý tộc hưởng dụng những cái này thổ địa, bây giờ cắt nhường cho Triệu quốc, tự nhiên là tổn hao quý tộc lợi ích. Cái mông quyết định đầu, có sự tình cũng không phải là Yến Đan nghĩ không làm liền không làm, mà là hắn nhất định phải làm. Lấy thủ thay công, lại có tần vũ dương, 20 vạn đại quân, phối hợp mặc gia cơ quan thuật mới có thể thủ vững. tiến Đan ngồi ở vương thành, trong lòng thì tính toán chiến trường cụ thể hình thức, hắn đối với mình lại là tràn đầy lòng tin. Hồi tưởng đến bản thân lần trước đi tự mình kiểm tra kế thành hệ thống phòng ngự, tiến Đan liền tràn đầy tự tin. Bất quá, Tiễn Đan ở tự tin thời điểm, trong lòng lại tràn đầy cực độ không tự tin, kế thành lực phòng ngự tuy nhiên cũng bố, nhưng là Tiễn Đan cũng không có tìm hiểu đến bất kỳ Triệu Quốc quân đội điều động tin tức giống như là lần thứ nhất một dạng triệu quốc rất quỷ dị, tựa hồ là cũng không có bất kỳ cái gì quân đội bộ dáng, nhưng là càng là như thế, tiến đan trong lòng thì càng sợ hãi, hắn biết rõ sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, càng là bình tĩnh thì càng giải thích không bình thường. thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiến đan trong lòng cũng thì càng lo nghĩ bất an. mấy ngày liên tiếp, tiến đan lại là đã làm nhiều lần ác ngộng, mỗi một lần đều là không biết rõ lúc nào triệu vô cực dẫn người đến tiến công kế thành. Vương Thượng. Thế nhưng là có tâm sự. Ba ngày tại kế thành bị phá một ngày này, Yến Đan chính đang nghe Cao Tiệm Ly đàn cấu, mà Cao Tiệm Ly cũng là rất dễ dàng liền phát hiện Yến Đan không quan tâm. Nghe Cao Tiệm Ly lời nói, Yến Đan giơ lên mí mắt, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, không sai, đích thật là có tâm sự. Cao Tiệm Ly hơi hơi hít mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói, vẫn là vì kế thành sự tình. Đúng vậy a, Yến Đan cười khổ một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Triệu quốc cử động thực là quá không bình thường, bây giờ triệu quốc chính đang biến pháp cách thân, quân đội cũng đang chỉnh đốn, thế nhưng là, ta lại không có điều tra đến bất kỳ quân đội điều động dấu vết, thậm chí, hoàn toàn không biết, triệu quốc rốt cuộc muốn dự định làm sao tiến công kế thành. Có lẽ, triệu quốc là không có cách nào đây. Cao Tiệm Ly hơi hơi mở ra con mắt, sau đó chậm rãi nói, triệu quốc hiện tại biết rõ, Yến quốc cũng khó đối phó, bọn họ hẳn phải biết, chúng ta Yến quốc bên trong bây giờ có mặc ra cơ quan thuật. Cũng biết một năm này thời gian, chúng ta chiêu binh mãi mã, hoặc là, triệu quốc hiện tại biến pháp cách tân, cũng không có đối với hiến quốc động binh dự định đây. Nếu thật sự là như thế, ta ngược lại thật ra có thể yên tâm, đổi người bình thường, cho dù là tần quốc, ta đều có thể yên tâm. yến đan hơi hơi lắc đầu, sau đó nhìn xem cao tiệm ly nói đến, thế nhưng là, hắn là triệu vô cực. Một câu nói đơn giản, lại là nói ra yến đan trong lòng bất đắc dĩ cùng sợ hãi, hắn nhìn xem cao tiệm ly chậm rãi mở miệng nói. Lần trước, chúng ta tiến công triệu quốc cũng là như thế, lúc đầu chúng ta đều tưởng rằng triệu quốc tất nhiên không phải chúng ta hiến quốc đối thủ, thế nhưng là thực tế đây. Nói đến đây, Tiến Đan hơi hơi lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, trên thực tế, chúng ta hiến quốc vẫn là bị triệu quốc quân đội đánh bại, tổn thất 20 vạn đại quân, nếu không phải là như thế, chúng ta hiến quốc cần gì phải cắt đất bồi thường. Cao tiệm ly sắc mặt cũng là mang theo vài phần ngưng trọng, vương thượng, có lẽ, ngài thật chỉ là suy nghĩ nhiều, hoặc là triệu quốc cũng không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy, triệu vô cực, triệu vô cực, thủ đoạn giống nhau cũng chưa chắc liền có thể sử dụng lần thứ hai. Chuyện của tôi.vn Tiến Đan cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta ngược lại là hy vọng thực như thế, chỉ là báo. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền lại mà đến, lại là một sĩ binh thở không ra hơi chạy vào, đạo trích đại nhân trở về. Trở về, nhường hắn tới gặp ta. Tiến Đan nhứng mày. Một loại dự cảm bất tưởng dưới đáy lòng dâng lên, lấy đạo trích tính cách, nếu là muốn gặp mình, tất nhiên là đi thẳng tới vương cung, nhưng là bây giờ, lại làm cho lính liên lạc xuất hiện. Ba cái này rất không bình thường. Quả nhiên. Ba cái này lính liên lạc hung hăng nuốt nước miếng một cái, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, thái tử điện hạ, đạo trích đại nhân hiện tại bản thân bị trọng thương, cũng không thể đến vương cung, còn mời vương thượng đi qua. Ba cái gì? Tiến đan cùng cao tiệm ly đồng thời hung hăng lấy làm kinh hãi. Yến Đan càng là thật nhanh mở miệng nói, nhanh, lập tức dẫn đường. Thời gian không dài, Yến Đan liền thấy đạo trích. Thấy được đạo trích trong nháy mắt đó, Yến Đan không khỏi hung hăng hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy cả người sắc mặt tái nhợt, tựa như là bị cực lớn tra tấn đồng dạng, hãn toàn thân trên dưới càng là vết thương chống chết. Đạo trích, ngươi tại sao có thể như vậy? Kế thành, kế thành thế nào? Yến Đan cắn hàm răng, thanh âm lại là tràn đầy sợ hãi, nhưng là lại mang theo một phần hy vọng Triệu vô cực. Triệu vô cực đã đến kế thành, hắn, hắn có thể là không biến ra sĩ binh, những binh lính này thực lực rất cường đại, hắn tiến nhập thành thị, Triệu hóa ra những binh lính này, sau đó, sau đó tiến công kế thành, đạo trích thanh em vô cùng suy yếu, hiện tại, hiện tại, Triệu vô cực đã đã triệt để bắt lại kế thành, ta ở chu tước phía trên, thế nhưng là Triệu vô cực lại là lập tức liền có thể đi tới chu tước phía trên, ta, ta không phải là đối thủ của hắn, muốn chạy trốn, đây, đây cũng không khả năng. Triệu vô cực quá mạnh, ta, ta không phải triệu vô cực đối thủ. Hắc. Tiến đan sắc mặt lập tức biến vô cùng trắng bệnh, sau đó một ngụm máu tươi hung hăng từ trong miệng của hắn phương ra, trong ngáy mắt, tiến đan chỉ cảm giác bản thân tựa như là đã mất đi khí lực toàn thân đồng dạng, cả người đều là bổn rủn vô lực ngã trên mặt đất. Triệu vô cực, triệu vô cực, hắn, phá kế thành, một ngày, một ngày liền phá kế thành. chương 163, tiến đan, chúng ta lại gặp mặt. Nhanh, nhanh lập tức trang bị nhân mã đi tây quốc đi ngụy quốc đi sở quốc đi tần quốc liên lạc bọn họ liên lạc bọn họ tiến công triệu quốc tiến đan trong miệng phát ra điên cuồng thanh âm tuyệt đối tuyệt đối không thể để triệu vô cực đến tiến công chúng ta cầu bọn họ vô luận là trả cái giá lớn đến đâu chúng ta đều muốn chặn đánh triệu vô cực nhất định nhất định muốn bảo vệ tốt võ dương tiến đan cơ hồ điên cuồng hơn thật sự là triệu vô cực mang tới lực trùng kích quá mức kinh khủng kế thành bị cầm xuống cũng liền mang ý nghĩa Yến quốc 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Đây là một cái vô cùng kinh khủng chân tướng sự thật, toàn bộ Yến quốc đều đã rơi vào Triệu vô cực trong tay, dựa vào võ dương 10 vạn quân đội là tuyệt đối ngăn không được Triệu vô cực, một khi Triệu vô cực toàn lực xuất kích, tiến đan là tuyệt đối không ngăn nổi, hiện tại biện pháp duy nhất chính là liên lạc mặt khác quốc gia, mặt khác lục quốc xuất thủ, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ Yến quốc an nguy. Cao Tiệm Ly cũng là như mày, đôi mắt của hắn bên trong cũng là lộ ra nồng nặc rung động. Trong vòng một ngày Phá hủy kế thành 20 vạn đại quân, còn có nhiều mặc gia cơ quan thú, Triệu Vô Cực đến cùng khủng bố cỡ nào. Kế thành, nơi này đã biến thành một cái tử thành, tất cả binh sĩ đều bị Triệu Vô Cực bắt lại, toàn bộ sử tử, mà Triệu Quát quân đội cũng không có bất kỳ cái gì lưu lại, mà là thẳng đến võ dương giết tới, một lần này, Triệu Vô Cực là quyết tâm nhất định muốn tiêu diệt tiến quốc. Triệu Quát đại quân dừng lại một ngày, chính là lãng phí một ngày, chốc lát cũng sẽ không lưu lại. Cũng may, còn có một cái chỗ tốt rất lớn. Vong linh binh sĩ cũng không cần bất luận cái gì lương thực, thể năng của bọn hắn thậm chí cũng sẽ không chút nào mỏi mệt, có thể bảo đảm lấy tốc độ nhanh nhất tiến về võ dương. Mà triệu vô cực lại là cũng không lo lắng, quân đội sự tình giao cho triệu quát, triệu vô cực vẫn là rất yên tâm, dù sao, đây chính là cùng bạch khởi giao đấu qua người, binh pháp mưu lược đều là không có quá nhiều kém coi, triệu vô cực thì là đang loay hoay chu tước. Ở thời đại chiến quốc liền có thể bay lên trời cơ quan thú, vật này vẫn là để triệu vô cực hết sức tò mò. Tuy ý chi phối mấy lần, triệu vô cực thử nghiệm một chút chu tước, lại là nhịn không được bật cười. Cái này chu tước tuy nhiên có thể bay, nhưng là, trên thực tế bay cũng không cao. Hơn nữa, tốc độ của nó cũng không thể đủ cùng máy bay đánh đồng với nhau, một khi tốc độ quá nhanh, do quá lớn rất dễ dàng đem người thổi bay. Bất quá, mặc dù là như thế, có thể bay trên trời, đây cũng là tương đối để cho người ta kinh ngạc. Mặc ra cơ quan thú, đích thật là có một phong cách riêng. Nguyệt Thân đứng ở triệu vô cực bên người khách khách khí khí mở miệng nói, chỉ tiếc, mặc gia đệ tử bảo thủ không chịu thay đổi, tuân thủ mặc gia quy định, lại xưa nay đều chưa từng biến báo. Nếu là thật có thể ứng dụng đến trên chiến trường, tất nhiên cũng là có thể sở hướng phi mỹ. Đúng vậy a, triệu vô cực mười điểm tán đồng gật đầu, mặc gia vẫn là mục nát thủ kiệu, bọn họ chủ trương kiêm ái cùng phi công, lại cũng không biết, điều bọn họ nên làm chính là đem mặc gia cơ quan thuật vận dụng ở quân sự cùng dân sinh phía trên, như thế. Mặc ra cơ quan thuật mới có càng nhiều cải tiến khả năng, cũng chỉ có dạng này, mặc ra mới có thể chân chính phát dương quan đại. Đáng tiếc, bọn họ cũng không hiểu đạo lý này, lại tự cho là đúng cho là mình đại biểu chính nghĩa cùng chân lý, thực sự là... Buồn cười. Nguyệt thần lại là có chút hiếu kỳ nhìn xem triệu vô cực, vô cực đại nhân phen này kiến giải ngược lại để Nguyệt thần có chút ngoài ý muốn. Mặc ra cho tới bây giờ đều là thủ thành, trợ giúp nhỏ yếu một phương, không nghĩ tới, vô cực đại nhân ý nghĩ dĩ nhiên là dạng này. Ba trên cái thế giới này kẻ dã tâm rất nhiều. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào Nguyệt Thần trên thân, sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, ba bất quá, vậy thì như thế nào? Đối với chân chính thượng vị giả mà nói, muốn cam đoan người phía dưới không tạo phản, biện pháp tốt nhất chính là để người phía dưới ăn no bụng, hợp lý cạnh tranh, kinh tế trình độ lên rồi, một cách tự nhiên, cũng sẽ không có người nghĩ đến muốn tạo phản. Như thế lý luận ngược lại là khiến người ngoại ý. Nguyệt Thần nợ nụ cười. Triệu vô cực thì là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều, chúng ta đi. Một bên nói, hắn trực tiếp thôi động Chu tước, lập tức, Chu tước đằng không mà lên, chở hai người hướng về võ dương chạy như bay, bây giờ Yến quốc không chút khách khí nói một câu, chính là một cái nước yếu, một năm trước, bị triệu vô cực giết chết 20 vạn đại quân, bây giờ lại bị triệu vô cực cho xử lý 20 vạn đại quân. Ba cái này tổn thất, chẳng khác nào Trường Bình Chi chiến triệu quốc tổn thất. Tới hiện tại, Triệu vô cực 10 vạn vong linh đại quân, lại là không có bất kỳ tổn thất nào, vong linh dòng lũ thẳng đến võ dương thành phía dưới, kinh khủng nhất vẫn là, tiến đan ở kế thành có bản thân hệ thống phòng ngự, nhưng là, ở võ dương cũng không có. Kế thành thuộc về Yến quốc cố đô, thành lập mấy trăm năm, cũng sớm đã là thành trì củng cố, bình thường quân đội muốn tiến công, phối hợp mặc ra cơ quan thuật, trên căn bản là không thể nào công phá, hiện tại kế thành bị phá ra, võ dương hệ thống phòng ngự, căn bản liền không bằng kế thành. Có thể hay không giữ vững võ dương, Yến Đan cũng không hoàn toàn chắc chắn. ầm ầm Ba bất quá là ba ngày, còn ở vương cung bên trong Yến Đan liền nghe được từng đợt giống như kinh lôi một dạng tiếng võ ngựa. Sau đó, Yến Đan đi tới võ dương đầu tưởng. Sau đó, hắn liền thấy đen nghị kỵ binh xuất hiện ở võ dương trước mặt. Cái này, chính là triệu vô cực trong tay quân đội. Nhìn rõ ràng cái này mười vạn đại quân thời điểm, Yến Đan lập tức nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái. Trong lòng của hắn càng là hiện ra một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được sợ hãi, đen nghịt, thế nhưng là phương trận lại là vô cùng chỉnh tề. Mười vạn nhân mã, giống như một thể một dạng. Cho dù là không hề làm gì, cũng là cho người ta một loại khí thế kinh người cảm giác các bác Đây, đây rốt cuộc là một chi dạng gì quân đội? Tiến đan theo bản năng lui về sau hai, ba bước, chỉ cảm giác buồng tim của mình cuồng loạn không ngừng, toàn bộ thế giới đều giống như là an tĩnh lại đồng dạng, sau đó... Một con chim lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, Yến Đan nhận biết cái này lại điểu, là Chu Tước. Đạo trích thao túng Chu Tước bị Triệu Vô Cực đánh bại, bây giờ, cái này Chu Tước đã rơi vào Triệu Vô Cực trong tay. Như vậy hiện tại, Triệu Vô Cực đến. Ý nghĩ này vừa mới bước lên đến thời điểm, Yến Đan cũng liền thấy Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn nhìn xem trên đầu thành Yến Đan, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, Yến Đan, chúng ta lại gặp mặt. Yến Đan nụ cười trên mặt có chút gượng ép, trong miệng phát ra một cái khô khóc thanh âm, đúng vậy à, chúng ta lại gặp mặt. chương 164, Dọa băng Yến Quốc binh sĩ. Trước mắt triệu vô cực là Yến Đan không muốn gặp lại người, hắn tự nhận mình hẳn là ở một cái khác trường hợp nhìn thấy triệu vô cực, nói thí dụ như, triệu vô cực mười vạn đại quân toàn bộ tán loạn, nói thí dụ như, triệu vô cực bị trói lại đưa đến trước mặt mình, cầu xin tha thứ. Ba nhưng mà, lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm. Làm Yến Đan nhìn thấy triệu vô cực thời điểm, hắn lúc này mới phản ứng được, tất cả những thứ này cũng chỉ là bản thân ý dâm thôi, triệu vô cực căn bản cũng không có đem mình để vào mắt, băng lanh cùng lánh đạm ánh mắt để Yến Đan có một loại khắp cả người phát lệnh cảm giác. Triệu vô cực, người tốt, người rất tốt. Yến Đan nhìn xem triệu vô cực, cái này cơ hội phá hủy bản thân tất cả nam nhân, hắn vô tình cướp đi bản thân thích nhất nữ nhân, vô tình đem mình dâm ở trên mặt đất tùy ý nhục nhã, giết mặc ra cự tử lục chỉ Hắn lại một lần đứng ở trước mặt mình, thái tử Đan phát hiện mình cũng không có cách nào giữ vương tỉnh táo, sâu trong nội tâm cứu hận, đó là bất kể như thế nào đều không thể rửa sạch. Triệu vô cực ánh mắt ở Yến Đan trên thân nhẹ nhàng đào qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, chúc mừng ngươi, rốt cục trở thành Yến Quốc Vương, không sai, cái này rất không sai. Triệu vô cực, ngươi tốt nhất vẫn là không cần nói nhiều lời nhảm. Yến Đan đinh lấy triệu vô cực u ám mở miệng nói, ta ngay ở chỗ này, ngươi nếu là muốn giết ta vậy liền trực tiếp giết tới là được nhiều lời vô ích triệu vô cực chỉ là lạnh lùng cười một tiếng thanh âm thản nhiên mở miệng nói ngươi có phải hay không an bài đặc sứ hỏa tốc tiến về tần quốc thế quốc ngụy quốc sở quốc đi cầu cứu binh vậy thì như thế nào tiến đan cười lạnh triệu vô cực trong tay ngươi quân đội bất quá là mười vạn thế nhưng là thế quốc ngụy quốc sở quốc tần quốc nếu là cùng một chỗ xuất binh ngươi lại có thể thế nào chỉ sợ đến lúc kia triệu quốc cũng sẽ út còn không mang nổi mình ốc ga Triệu vô cực chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn xem trên đầu tường Yến Đan, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, có đúng không? Yến Đan, ngươi cho rằng, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Một ngày hay là hai ngày? Nhưng Phạm là Minh ước luôn luôn muốn ở khai chiến phía trước ký kết tốt, thế nhưng là ngươi quá tự phụ, ngươi cho rằng dựa vào Yến Quốc, dựa vào mặc gia cơ quan thuật, ngươi liền có thể ngăn trở chúng ta Triệu Quốc, ngươi liền có thể ngăn trở ta, ta chỉ có thể nói, ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Yến Đan sắc mặt hơi hơi biến hóa. Triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi quá hành động theo cảm tình, ngươi dạng này người trở thành Yến quốc vương, đối với toàn bộ Yến quốc mà nói, đó cũng không phải chuyện tốt lành gì, tương phản, đây là một trận thai nạn, là một trận phá hủy Yến quốc cùng mặc ra thai nạn. Hừ, Yến đan sắc mặt biến hóa, chỉ là trong lỗ mũi vẫn là phát ra một cái thanh âm lạnh lùng, triệu vô cực, ngươi nói những lời nhảm nhí này thì có ích lợi gì, ngươi có bản lãnh liền đến tiến công, có bản sự, ngươi liền phá mở ta thành trì. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Ta đây võ dương thành, thế nhưng là sẽ không cho ngươi bất luận cái gì công phá thành chỉ cơ hội. Có đúng không? Triệu vô cực nhìn xem Miến đan, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, vậy ngươi thật đúng là không hiểu rõ ta. Nói đến đây, triệu vô cực đột nhiên đi về phía trước một bước. Xoát! Không biết lúc nào, thiên gia thần kiếm cũng đã rơi vào triệu vô cực trong tay, chạm lam sắc kiếm mang sáng chói lóa mắt. Mà cũng chính là ở triệu vô cực rút kiếm trong nháy mắt đó, một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm giác đè nén lập tức mãnh liệt bao phủ ở trong lòng của mỗi người. Đây là cảm thụ được thiên gia thần kiếm tản mát ra huy nghiêm, yến đan con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác, chẳng lẽ, triệu vô cực dự định trực tiếp một kiếm phá mở cái này võ dương thành thành trì hay sao? Cảm giác này dị thường hoang đường, nhưng là, yến đan lại là rõ ràng cảm nhận được ầm ấm, ấm. Không biết lúc nào, bầu trời bắt đầu biến đẻ nén, Yến Đan theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại, liền phát hiện toàn bộ bầu trời đã là bị mảng lớn mảng lớn mây đen bao phủ, mà mây đen bên trong lại hình như là có vô số điện xà đang vặn vẹo quay cùng, hơi trao đảo một cái, chính là sắc trời biến đổi. Thiên điệu dị tượng, làm sao lại dạng này, hắn làm sao lại dẫn động thiên điệu dị tượng. Yến Đan con ngươi mãnh liệt co rút lại, sợ hãi trong lòng lại là trước đó chưa từng có, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân căn bản cũng không biết. Triệu vô cực thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cũng không cách nào tưởng tượng đến, tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Lôi hàng. Triệu vô cực trong miệng đột nhiên phát ra một thanh âm, đơn giản hai chữ nhưng thật giống như là ẩn chứa một loại nào đó trong thiên địa triết lý đồng dạng. Sau đó, triệu vô cực thiên gia thần kiếm rơi xuống. Mũi kiếm xa xa nhắm ngay đầu tường. Vâng. Kinh lôi hạ xuống, cường tráng giống như thùng nước một dạng thiểm điện lang lang rơi vào trên tường thành, trong phút chốc tuyết bạch để đều là không cách nào mở mắt. Mà kinh khủng lôi minh thanh âm, càng là để người mảng nhĩ run run, cơ hồ muốn để người trở thành mù loa mở dạng. Tiễn đan mở mắt muốn ngủ, đợi đến hắn thật vất vả tình hồn lại thời điểm, cả người cũng là triệt để trận tròn mắt, nguyên một đoạn tường thành, hoàn toàn bể nát, kinh khủng lôi đình hạ xuống, cơ hồ muốn vỡ nát tất cả, hòn đá, tường thành, hoàn toàn vỡ nát, lôi đỉnh rơi xuống, đem cả đoạn tường thành đánh thành mảnh vỡ. Làm, làm sao có thể? Tiễn đan không thể tin nhìn trước mắt tất cả. Liền xem như trên cái thế giới này tình xảo nhất mặc ra cơ quan thuật cũng đều chưa chắc có thể làm đến bước này, thế nhưng là, triệu vô cực lại là thả ra một tia chớp thiểm điện, cư nhiên liền có thể làm đến bước này. Sau đó, Tiến Đan phát hiện một cái càng kinh khủng hơn sự thật, hiện tại một đoạn này Tưởng Thành đã hoàn toàn bị vỡ vụn, như vậy nói cách khác, võ dương Tưởng Thành đã phá hết, hiện tại, triệu vô cực trong tay vong linh đại quân có thể thông suốt Tiến vào nội thành, lại có thể không chút kiêng kỵ đổ sát binh lính của Hán. Mơ mị Yến Đan nhìn xem chung quanh từng gương mặt một, lại là phát hiện, mỗi một người nhìn mình ánh mắt đều là tràn đầy mở mịn cùng sợ hãi, giờ khác này bọn họ căn bản liền không biết mình hẳn là làm sao, đối mặt ngoài thành như lang như hổ vong linh đại quân, vẫn là đối mặt triệu vô cực cái này, có thể tùy tiện cải thiên hoán nhật ra hỏa. Binh không chiến tâm, tướng quân đều muốn chạy trốn. Yến Đan càng là cảm giác đôi chân của mình đang phát run, đối mặt triệu vô cực dạng này tuyệt thế cường giả, bản thân còn có thể làm cái gì. Một người liền có thể phá hủy một thành trì, bọn họ còn thế nào đánh? Mà Triệu Vô Cực lại là lãnh đạm cười một tiếng, bàn tay hắn khẽ nâng lên, sau đó hung hăng rơi xuống, tiến công. Chương 165, đánh giết cao tiệm ly, bắt sống Yến Đan. Giết. Giết. Giết. Vong Linh Đại Quân cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ chần chờ, kèm theo Triệu Vô Cực bàn tay vung xuống, Triệu Quát trực tiếp xuất lĩnh 10 vạn Vong Linh Đại Quân trực tiếp giết đi vào. Toàn bộ trong thành thị đều giống như là lâm vào một loại kinh khủng hoàng hốt bên trong. Yến Đan đã không có biện pháp khống chế quân đội. Hoàng hốt, nôn nóng, các loại các dạng tâm tình tiêu cực đều bạo phát ra. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là sợ hãi, sợ hãi đã không có bất luận cái gì ở ý chí chiến đấu. Vương thượng, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Cao Tiệm Ly ánh mắt rơi vào Yến Đan trên thân, thanh âm của hắn đã mang tới mấy phần thất kinh. Nếu như tiếp tục nữa, chúng ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Chỉ cần chúng ta rời đi. Mượn nhờ mặc ra lực lượng, mượn nhờ những quốc gia khác lực lượng, chúng ta vẫn là có thể ngóc đầu trở lại. Yến Đan sắc mặt tái xanh, hắn gắt gao cắn hàm răng, tiên huyết theo khỏe môi trượt xuống, đôi mắt càng là tản ra sâm nhiên hàn ý, trong miệng của hắn phát ra tự lầm bẩm thanh âm, Triệu Vô Cực, ngươi, ngươi làm sao lại như thế? Hoa. Wow. Lại là một ngụm máu tươi từ Yến Đan trong miệng phun ra, sắc mặt của hắn vô cùng nhợt nhạt, hắn rõ ràng nhìn thấy Yến Quốc quân đội đang bị Vong Linh Đại Quân tàn sát, kỳ thật Yến quốc quân đội cũng không phải là không thể đối kháng vong linh đại quân, chí ít cũng là có thể tạo thành một điểm phiên thoái. Nhưng là, tình huống thực tế lại không phải là như thế. Yến quốc quân đội đã loạn, không có bất kỳ cái gì chiến đấu dục vọng, có thể nghĩ tới chính là đào tẩu, đào tẩu, không ngừng đào tẩu. Đi, chúng ta đi. Yến đan cắn hàm răng, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, không nên ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Không ở nơi này tiếp tục lưu lại, người thật xác định. Đột nhiên một thanh âm ở hiến đan bên thai vang vọng. Yến Đan con ngươi lập tức thu nhỏ giống như lỗ kim một dạng lớn nhỏ, ánh mắt của hắn lập tức liền rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, trong miệng lại là phát ra thanh âm khàn khàn, "Triệu Vô Cực." Không biết lúc nào, Triệu Vô Cực đã xuất hiện ở Yến Đan trước mặt. Cao Tiệm Ly đột nhiên rút ra dịch thủy hàn cản ở Yến Đan trước mặt, trong miệng lại phát ra thanh âm, "Cự tử đi mau, ta tới ngăn lại Triệu Vô Cực." Triệu Vô Cực ánh mắt lại rơi vào Cao Tiệm Ly trên thân, "Ngươi, ngăn ta lại?" Cao Tiệm Ly cũng không nói chuyện chỉ là ngón tay ở trên kiếm phong nhẹ nhàng bắn ra, trong miệng lại là phát ra một thanh âm, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Soát. Trong nháy mắt, mảng lớn mảng lớn hàn khí mãnh liệt hướng về Triệu Vô Cực đập vào mặt, dày đặc khí lạnh, phô thiên cái địa, tựa như là lập tức liền từ Triệu Vô Cực hai chân trực tiếp lan tràn đến Triệu Vô Cực bụng dưới, ngực, trong nháy mắt liền phải đem Triệu Vô Cực đông kết một dạng. Yến Đan cắn răng một cái, trực tiếp xoay người rời đi, hắn biết rõ, bản thân tuyệt đối không phải Triệu Vô Cực đối thủ. Cao Tiệm Ly cũng là tuyệt đối không có khả năng ngăn trở triệu vô cực, nhưng là, giống như là Cao Tiệm Ly nói như vậy, mình nếu là đảo tẩu, như vậy Yến Quốc liền xem như còn có một tia hy vọng, thế nhưng là nếu là ngay cả chính mình cũng không có ở đây, như vậy Yến Quốc liền muốn thực vong. Chạy! Yến Đan xoay người bỏ chạy đi, mà Cao Tiệm Ly thì là đang điên cuồng thôi phát hàn khí, tựa hồ là hoàn toàn muốn đem triệu vô cực đông lại đồng dạng, chỉ là, Cao Tiệm Ly công kích nhất định là không có bất kỳ cái gì tác dụng, Chỉ thấy Triệu Vô Cực trên thân toát ra mảng lớn mảng lớn hỏa diễm, hạt khí cũng không thể cho Triệu Vô Cực mang đến bất cứ thương tổn gì. Tặc tặc. Từng đợt thanh âm rất nhỏ, khối băng vỡ vụn, sau đó, Triệu Vô Cực từng bước từng bước hướng về Cao Tiệm Ly đi tới, Cao Tiệm Ly con người lập tức mãnh liệt keo lại đến, trong tay hắn dịch thủy hàn mãnh liệt nâng lên, nhắm ngay Triệu Vô Cực cổ họng hung hăng tập kích tới. Keng. Triệu Vô Cực con ngón búng ra, ngón tay ở phía trên dịch thủy hàn nhẹ nhàng điểm một cái, một trận thanh âm rất nhỏ chỉ thấy dịch thủy hàn trong nháy mắt vỡ nát ba cái gì cao tiệm ly trên mặt lộ ra một vòng nồng nặc không thể tin bản thân đây chính là mười đại danh kiếm một trong thế nhưng là triệu vô cực làm cái gì chỉ là đơn giản lấy tay nhẹ nhàng gậy một cái mũi kiếm dịch thủy hàn liền nứt gãy nói đùa cái gì cao tiệm ly quả thực muốn hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề mà triệu vô cực lại là đã đi tới đến cao tiệm ly theo bản năng nắm chặt trong tay dịch thủy hàn chua kiếm sau đó Hắn liền cảm giác lồng ngực của mình truyền đến một trận lạnh như băng cảm giác, tựa hồ là bị thứ gì cho nhẹ nhàng điểm một cái. Loại cảm giác này rất nhanh. Sau đó, Cao Tiệm Ly liền phát hiện cái này hơi hơi một tia hàn khí trong nháy mắt liền khuyết tán ra, trực tiếp lan tràn đến toàn thân của hắn trên dưới. Trong nháy mắt, Cao Tiệm Ly liền cảm giác bản thân mạch máu đều giống như là bị đông cứng đồng dạng, bản thân huyết dịch đều không còn lưu động, thậm chí, hắn là thấy được thân thể của mình từ từ bị hàn băng băng phong. Ba đây! Cao Tiệm Ly chỉ kịp phát ra một cái âm phủ, sau đó, cả người hắn đều biến thành một cái băng điêu, sau đó, băng điêu vỡ nát, trực tiếp bạo liệt thành vô số vụ băng. 3A. A. A. Triệu vô cực từng bước từng bước hướng về Yến Đan đi đến, hắn tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm rất chậm, thế nhưng là, chính là loại này chậm, thoạt nhìn lại là mau lẹ vô cùng, đi vài bước, triệu vô cực liền đã tới Yến Đan phía sau. Xoát. tựa hồ là đã nhận ra triệu vô cực ở sau lưng của chính mình. Yến đan không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người một cái, trong tay mặc kiếm thẳng đến triệu vô cực đánh tới. Ken, triệu vô cực hai ngón tay nhẹ nhàng nắm được mặc kiếm, hắn nhìn xem Yến đan, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, mặc kiếm, xem ra ngươi vẫn là chiếm được mặc kiếm, trách không được ngươi có thể trở thành mặc gia cự tử. Bị triệu vô cực hai ngón tay nắm được, Yến đan theo bản năng muốn thôi phát kiếm khí đánh giết triệu vô cực, nhưng không biết vì sao, hắn vừa mới vận kình, lập tức liền cảm giác hai cố khí lưu. Một hàn một nhiệt trực tiếp đâm vào thân thể của mình, để cho mình căn bản liền không cách nào thôi động mặc kiếm ý lực. Triệu Vô Cực. Yến Đan con ngươi kịch liệt co lại đến, lúc này, hắn không cần nói là muốn tiếp tục cùng Triệu Vô Cực động thủ, liền xem như muốn để cho mình hai tay buông ra mặc kiếm cũng biến thành một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Triệu Vô Cực nhìn xem Yến Đan, trên mặt chỉ là mang theo nụ cười nhạt nhạt, tốt rồi, mọi thứ đều nên kết thúc. Nói đến đây, Triệu Vô Cực hai ngón tay đột nhiên dùng sức, Yến toàn thân chấn động lập tức cảm thấy một cỗ bàng bạc đại lực trực tiếp áp bách ở trên người mình, ta thân thể, yến đan con ngươi kịch liệt co vào, sau đó bịch một tiếng, trực tiếp quỳ ở triệu vô cực trước mặt. chương 166 yến quốc diệt quốc, triệu vô cực, ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? yến đan hướng về triệu vô cực, trong miệng lại là phát ra thanh âm yếu ớt, ta là yến quốc chi cao vô thượng vương, ta cao cao tại thượng, ngươi hẳn phải biết, ngươi nếu là giết ta, ngươi lại là kết cục gì? kết cục gì? Triệu vô cực giống như cười mà không phải cười nhìn xem Yến Đan, ngươi thực cho rằng, trên cái thế giới này còn có người nào có thể đánh bại ta. Yến Đan lập tức ngẹn lời, càng là một câu đều không nói được, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, trên cái thế giới này trên cơ bản không tồn tại bất kỳ lực lượng nào có thể đánh giết Triệu vô cực, Dạng người này cơ hồ có thể quét ngang một quốc gia, lực lượng như vậy cũng căn bản cũng không phải là mình có thể đối kháng. Nghĩ tới đây, Yến Đan trong lòng chính là một trận tuyệt vọng. Triệu vô cực Ngươi hẳn phải biết, ta là Mặc Gia Cự Tử. Ngươi nếu là giết ta, Mặc Gia đệ tử nhất định là muốn báo thù cho ta. Đến lúc kia, bọn họ vẫn là muốn liên hợp lại đối phó ngươi. Ngươi, ngươi không có khả năng đối kháng chúng ta Mặc Gia nhiều đệ tử như vậy. Tiễn đan cắn hàm răng mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không sợ hay sao? Cho nên ta mới có thể nhường ngươi sống sót. Triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Mặc Gia Cự Tử bây giờ là ta tù nhân. Ngươi nói, nếu là Mặc Gia đệ tử biết rõ. Ngươi bây giờ còn sống, bọn họ có thể hay không liều mạng cứu ngươi. Ba cái gì? Tiễn Đan con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến, hắn lúc này phản ứng được, Triệu Vô Cực bắt sống bản thân cũng không phải là muốn nhục nhã bản thân, căn bản chính là muốn cầm lấy bản thân làm mồi nhử, hắn là muốn thừa cơ hội này, một hơi triệt để tiêu diệt mặc ra sao. Nghĩ đến đây, Tiễn Đan lập tức có một loại sống lưng phát lạnh cảm giác. Ba cái này Triệu Vô Cực, nhất định chính là đem tất cả mọi thứ đều tính toán hết, bản thân tất cả mưu trí, tất cả thủ đoạn Ở triệu vô cực trước mặt đều là hết sức buồn cười, ra hỏa này, tiêu diệt tiến quốc còn chưa đủ, càng là muốn để mặc ra như vậy diệt môn. Thủ đoạn như thế, căn bản cũng không phải là bản thân có thể so sánh được. Hung ác, thật ác độc. Tiến đan nhìn tròng chọc vào triệu vô cực, triệu vô cực, ngươi thực sự là thật độc ác, thực, thực khiến người ngoài ý. Triệu vô cực chỉ là bình tĩnh nhìn tiến đan, thanh âm lại là thập phần đạm nhiên, ngươi biết liền tốt, chư tử bách ra, bản hầu chính là muốn làm một việc. Nói cho các ngươi tất cả mọi người, trêu chọc phải bản hầu rốt cuộc là kết cục gì, mặc ra, bản hầu nói diệt liền, liền diệt, yến quốc cũng giống như vậy. Nói đến đây, Triệu Vô Cực đột nhiên một chỉ điểm ra, trong khoảnh khắc, tiến đan toàn thân gân cốt đều truyền đến từng đợt thanh âm nổ đùng. Hoa. Tiến đan lại là một ngụm máu tươi hung hăng từ miệng mũi bên trong phun ra, Triệu Vô Cực thì là lạnh nhạt mở miệng lớn, trên người ngươi tất cả gân lạc đều đã bị ta phế bỏ đi, võ công của ngươi cũng toàn bộ đều bị ta phế đi mặc ra tới cứu ngươi, cuối cùng cứu ra cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. triệu vô cực, tiến đan bắp thịt trên mặt lập tức hung hăng co quắp, hắn khàn cả giọng mở miệng nói, ngươi không có kết quả tốt, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng ăn hết tiến quốc sao? tề quốc sẽ không đáp ứng, ngụy quốc cũng sẽ không đáp ứng, còn có sở quốc, cùng tần quốc. nói đến tần quốc thời điểm, tiến đan trên mặt biểu lộ đã là vô cùng dữ tợn, mặt khác quốc gia sẽ không nhìn xem ngươi ăn hết tiến quốc, một nước diệt quốc gia khác nhất định là muốn hợp nhau tấn công. Triệu vô cực, liền xem như ngươi có thể gánh vắt được, triệu quốc đây. Ba cái này, liền không cần ngươi quan tâm. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào Yến đan trên thân, thanh âm thản nhiên mở miệng nói, yến quốc một khối này thịt mỡ ta đã nuốt xuống dưới, mặt khác quốc gia, nếu như dám đến cùng ta tranh đoạn, như vậy ta cũng không để ý, trực tiếp diệt bọn hắn. Nói đến đây, triệu vô cực rất là tùy ý phất phát tay, nhìn xem nguyệt thần nhàn nhạt mở miệng nói, trông chừng, mặc ra người vẫn là phải thật tốt lợi dụng một chút là Nguyệt thần khẽ gật đầu, giờ này khắc này, toàn bộ võ dương thành bên trong, lại là một mảnh thanh âm chém giết, triệu vô cực chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt chém giết, đối với vong linh đại quân mà nói, trên cái thế giới này, bọn họ cũng chỉ có một địch nhân, kia liền là tần quân. Tung hành thiên hạ tần quân, chỉ có bọn họ mới là để vong linh đại quân chân chính kiêng kỵ đối thủ, về phần mặt khác quốc gia, không đủ gây sợ. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục, thanh âm chém giết từ từ đình chỉ. Vong linh đại quân đứng tại chỗ bắt đầu hấp thu sát lục khí thức, từng cái vong linh chiến sĩ thực lực đều đang tăng lên, mà triệu quát thì là đi tới triệu vô cực trước mặt, vốn gối quỳ xuống, thanh âm lại là 10 điểm khách khí, chủ nhân, tất cả hiến quốc quân đội đã bị chúng ta triệt để tiêu diệt. Ân, Triệu vô cực trong lỗ mùi phát ra một cái âm phủ, sau đó nhìn xem triệu quát nhàn nhạt mở miệng nói, hiến quốc cảnh nội cũng không thiếu phản kháng lực lượng, các ngươi còn có hơn 20 ngày thời gian, khoảng thời gian này... Nhiệm vụ của các ngươi chính là triệt để phá hủy Yến quốc cảnh nội tất cả có can đảm cùng chúng ta đối kháng lực lượng. Là, triệu quát đứng dậy, sau đó thả người nhảy lên đi thẳng tới trên chiến mã, một lần nữa điều chỉnh chuẩn bị bắt đầu một vòng mới sát phạt. Nguyệt thần đi tới triệu vô cực bên người, lại là nhịn không được hơi hơi như mày, bây giờ chúng ta chiếm linh Yến quốc, nhưng là, muốn chân thật khống chế Yến quốc đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta xem, Yến quốc mặt khác quý tộc chưa hẳn liền nguyện ý đi chết, không ngại cùng bọn hắn liên hợp cũng thuận tiện chúng ta thống trị yến quốc. Những cái này yến quốc quý tộc, một cái cũng không thể lưu lại. Triệu Vô Cực thanh âm hết sức lạnh lùng, ánh mắt của hắn ở nguyệt thần trên thân thoáng dừng lại chốc lát, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, diệt đi lục quốc về sau, tất cả lục quốc quý tộc đều không thể lưu lại, bọn họ sống sót, sớm muộn là muốn kích động dân biến, nhất định phải triệt để trừ tận gốc, về phần yến quốc bách tính, chỉ cần bọn họ không đói chết, liền sẽ không suy nghĩ cái gì tạo phản, muốn khống chế dân chúng, vẫn là rất dễ dàng. Lịch sử phía trên, Tần Thủy Hoàng tuy nhiên tiêu diệt Lục quốc, nhưng là diệt đi cũng chỉ là Lục quốc quốc vương, Lục quốc quý tộc lại là bảo lưu lại. Về sau, đám người này cũng là phản tần người tiên phong, đối với triệu vô cực mà nói, hắn đương nhiên sẽ không lưu lại những cái này quý tộc. Nguyệt thần không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng của nàng là sinh ra một loại cảm thán, chiến quốc thất hùng, bây giờ lại là có một quốc gia trước diệt vong, trước hết nhất diệt đi không phải người khác, lại là Yên quốc. Chuyện này nếu là truyền đi. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn kinh hãi, diệt vong Yến quốc, chỉ cần một tháng thời gian. Như vậy mặt khác quốc ra đây. Trước 167, Trư quốc chân kinh. Thời đại chiến quốc, tin tức chuyển đi tốc độ vẫn là rất chậm. Đối với chiến quốc thất hùng mà nói, bọn họ lấy được tin tức, thường thường cần 10 ngày, thậm chí càng lâu thời gian mới được chính xác tin tức. Triệu Yến khai chiến, cái này đối với bọn hắn mà nói, chỉ là trước đây không lâu tin tức mới vừa nhận được, thậm chí mặt khác Trư quốc còn suy nghĩ. Làm sao thừa dịp Triệu Yến khai chiến khoảng thời gian ngắn quốc gia của mình đi theo hợp tung liên hoành một lần, lấy tranh thủ chỗ tốt lớn nhất. Ba nhưng mà, không lâu sau đó, bọn họ liền được một cái tin tức mới. tiến quốc cố đô kế thành, đã bị Triệu vô cực triệt để bắt lại, trong lúc này tuyệt đối sẽ không vượt qua hai ngày. Sau đó, chính là Triệu vô cực đại quân tiến công Võ Dương, vẫn là một ngày thời gian, chỉ có một ngày thời gian, Võ Dương đình trệ, theo sát lấy, bọn họ liền được Yến đan cầu viện, lại tiếp đó, bọn họ liền biết. Tiến quốc đã bị công diệt. Quốc gia đình trệ, toàn bộ vương triều đều lâm vào sụp đổ. Triệu vô cực giết sạch Tiến quốc quý tộc, lúc này chính đang điên cùng diệt sát Tiến quốc tất cả phản kháng lực lượng. Ngắn ngủi thời gian mấy ngày, Chiến quốc đều muốn điên mất rồi, cái này chiến tranh tốc độ là không phải quá nhanh, vẹn vẹn chỉ là hai trận kịch liệt chiến tranh, Tiến quốc liền muốn diệt quốc. Mỗi một người cho rằng cái này sẽ là một trận ngày rộng đánh lâu chiến tranh, mỗi một người cũng có thể chờ đợi chiến tranh lâm vào vũng bùn. sau đó bọn họ liền có thể từ đó cướp lấy chỗ tốt. thế nhưng là ngắn ngủi mấy ngày, phát sinh tất cả quả thực để cho người ta mắt trợn tròn. ngụy quốc ba lúc này ngụy quốc quốc vương chính là ngụy an ly vương, nghe thủ hạ hồi báo thời điểm, ngụy an ly vương cả người đều là trợn tròn mắt, tựa như là đầu gỗ một dạng, ngây ngốc ngồi ở bản thân ngai vàng, cơ hồ không thể tin được bản thân nghe được đồ vật là chân thật. tiến quốc thực diệt quốc, ngụy an ly vương thanh âm bên trong mang theo ba phần cay đắng, quanh quẩn ở toàn bộ đại điện lại là yên tĩnh vô cùng, toàn bộ triều đình cũng không có bất kỳ người nào nói chuyện, mỗi một người trả lời đều là trầm mặc, hồi lâu, tín lăng quân ngụy vô kỵ đi ra, khởi bẩm ta vương, đây cũng là thực, tiến quốc thực mất nước, ngụy an ly vương vẫn là cảm giác có chút không thể tin được tin tức này, cả người hắn si ngốc ngơ ngác ngồi ở bản thân ngai vàng, ngụy an ly vương thanh âm khổ sở mở miệng nói, như vậy, như vậy, chúng ta phải làm gì mới tốt, hắn triệu vô cực có thể tiêu diệt hết tiến quốc, chúng ta ngụy quốc. Ngụy quốc lại phải làm thế nào tự vệ? Ngụy vô kỵ trần chờ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói: Năm nước hợp tùng, tiến công Triệu Hàn, Không, có lẽ là tứ quốc hợp tùng, Tần quốc, Tề quốc, Sở quốc, còn có chúng ta Ngụy quốc. Tứ quốc liên quân đánh bại Triệu vô cực. Không, nhất định muốn đánh giết Triệu vô cực. Nếu Triệu vô cực bất tử, Ngụy quốc mãi mãi cũng không có chiến thắng khả năng. Giết Triệu vô cực. Ngụy An ly vương nốc, ánh mắt của hắn lại nhịn không được ở Ngụy vô kỵ trên thân đảo qua. Trong lòng thì mang theo ba phần kiên kỵ, lúc trước Tín Lăng Quân Ngụy vô kỵ trộn phù cứu Triệu, ở Hàm Đan đánh vỡ tần quân, đưa đến hậu quả chính là Tín Lăng Quân Ngụy vô kỵ danh vọng thậm chí đã vượt qua Ngụy An Ly Vương cái này quốc vương. Thời gian lâu ngày, Ngụy An Ly Vương tự nhiên là đối với Ngụy vô kỵ kiêng kỵ và phân, Ngụy vô kỵ ở Triệu quốc ngốc mấy năm, lúc này mới trở lại Ngụy quốc, chỉ là Ngụy vô kỵ cũng vẫn không có thu đến Ngụy quốc trọng dụng, binh quyền là đường suy nghĩ, liền xem như mặt khác quyền lực Ngụy An Ly Vương cũng không nguyện ý chia sẻ cho Ngụy vô kỵ. Vương thượng, Triệu vô cực đối với chúng ta mà nói, uy hiếp thật sự là quá lớn. Tiễn quốc bản đồ thế nhưng là so với chúng ta Ngụy quốc muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ngụy vô kỵ thật nhanh mở miệng nói, Triệu vô cực có thể mấy ngày bên trong tiêu diệt Tiễn quốc. Như vậy chúng ta Ngụy quốc đây, hiện nay chúng ta thế nhưng là cùng Triệu quốc dắp giới. Một ngày khai chiến, chúng ta Ngụy quốc lập tức liền là lâm vào nguy cơ. Một lời nói lại là để Ngụy An Ly Vương sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn không thể không thừa nhận, Ngụy Vô Kỵ nói rất có lý, lập tức, Ngụy An Ly Vương chần chờ một chút, sau đó nhìn xem Ngụy Vô Kỵ nói, "Như vậy, ngươi cho là chúng ta tiếp xuống nên xử lý như thế nào?" Ngụy Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, "Tiếp xuống nhất định phải liên lạc Tây Quốc, Sở Quốc, Tần Quốc, Liên hợp Tam Quốc, cộng đồng đối phó Triệu vô cực." "Sở Quốc, Tiến Quốc, Diệt Quốc." Sở Khảo Liệt Vương mãnh liệt từ bản thân ngai vàng nhảy dựng lên, nhìn xem tình báo trong tay, hắn vẻ mặt rung động nhìn trước mắt đại thần, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "chư vị ái khanh, các ngươi có gì kiến giải?" nghe sở khảo liệt vương lời nói, mỗi một người đều là ngậm miệng lại. tiến quốc diệt vong, tin tức này là thật sự là quá rung động, lấy về phần bọn hắn đều cần một chút thời gian đến chậm rãi tiêu hóa chuyện này. lúc này đại tướng quân hạng yến lại là đi ra, hắn thật nhanh mở miệng nói: "đại vương tin tức này chưa hẳn chuẩn xác, chúng ta vẫn còn cần chờ đợi tin tức xác thực. nếu như" Tình huống là thật, Yến quốc thực ở mấy ngày bên trong bị triệu quốc diệt quốc, như vậy, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sớm. Chuẩn bị sớm. Sở khảo liệt vương hiếp mắt, hướng về hạng Yến nói, ba cái gì chuẩn bị. Hợp tung, diệt triệu. Hạng Yến trả lời hết sức đơn giản. Tân quốc. Triệu vô cực, vẫn là xem thường hắn, không nghĩ tới ở mấy ngày bên trong liền có thể diệt đi Yến quốc. Doanh chính nhìn xem trong tay tin tức, sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào triệu cao trên thân, thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói, triệu cao. Ngươi thấy thế nào? Triệu vô cực cường đại, đích thật là vượt quá Triệu Cao đon trước. Triệu Cao hơi hơi lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Ba bất quá, đây đối với đại vương mà nói, cũng chưa chắc cũng không phải là một cái cơ hội." "Không sai, chính là một cái cơ hội." Doanh Chính trong con ngươi tách ra hàn quang lạnh lẽo, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Anh độc gia hỏa này, hiện tại lại dám nhúng chàm quân quyền, bất quá, dạng này cũng tốt, chúng ta có thể thừa cơ phát động đối với Triệu Quốc tiến công, thừa cơ đem binh quyền đoạt lại." Triệu cao chỉ là cười nhẹ không nói, doanh chính trong mắt lại là mang theo 3 phần hàn quang, triệu vô cực, ngươi ngược lại là đưa cho quả nhân một món lễ lớn. Tiến quốc diệt quốc Đối với toàn bộ chiến quốc mà nói đều là vô cùng ngoanh động, ai cũng không nghĩ tới, chiến quốc bên trong cái thứ nhất bị tiêu diệt đúng là Yến quốc, bắt đầu còn tưởng rằng là nhỏ yếu Hàn Quốc, hiện tại, cư nhiên diệt đi là một cái tương đối cường đại quốc độ, bất quá, doanh chính lại cũng nhìn ra, mặt khác lục quốc, có tư cách trở thành tần quốc đối thủ vẫn là triệu quốc. Mặt khác quốc gia, không đủ gây sợ. ngụy quốc, tề quốc, Sở quốc, Tần quốc, Tứ quốc hợp tung tiến công Triệu quốc. Tin tức này cũng là rất nhanh liền chuyển tới Triệu vô cực trong thai. Tứ quốc hợp tung. Nói đùa cái gì? Trước 168, trước tiên đem ngụy quốc đánh thành tàn phế. Tứ quốc hợp tung, tiến công Triệu quốc, muốn giết ta. Ngay tại Triệu quốc quét ngang yến quốc quý tộc thời điểm, Triệu vô cực cũng đã được đến tình báo. Lúc này Triệu vô cực tọa trấn kế thành. Mà lại đây cho triệu vô cực báo cáo tình báo thì là tử nữ, bây giờ triệu quốc biến pháp, biến pháp cường độ rất mạnh, cũng là thông suốt, triệu quốc tổng hợp quốc lực vẫn là đang nhanh chóng tăng lên. Ba Hiện tại, triệu quốc thiếu sót chính là thời gian. Tứ quốc hợp tung, xác thực đem triệu điện tương vương hù không nhẹ, thật sự là không có cách nào, chỉ có thể đem tử nữ an bài tới, hỏi thăm một chút triệu vô cực đến cùng là có ý gì. Là đây, tiến quốc đại điện, tử nữ nằm ở triệu vô cực trong ngực. Hai tay cho Triệu Vô Cực đưa tới một chén rượu ấm, trên mặt lại là lộ ra nụ cười ngọt ngào. Triệu Vô Cực cầm ly rượu lên chậm rãi nhấp nháp, sau đó mở miệng nói, "Tứ Quốc Hợp Tung, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy." "Đúng là như thế." Từ nữ gật gật đầu, cẩn thận cho Triệu Vô Cực phân tích người, "Hợp Tung, Vây Công Triệu Quốc, không hề giống Hợp Tung Vây Công Tần Quốc, lúc trước Lục Quốc Hợp Tung, Tiến Công Tần Quốc, cần điều động lương thảo, binh mã, tập trung binh lực ở Hàn Quốc, có lẽ là Triệu Quốc, Lục Quốc Tiến Công" Tần quốc chỉ cần giữ vững hàm quốc quan, vậy liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì, thế nhưng là triệu quốc không giống nhau, tần quốc có thể từ phía tây tiến công, Tề quốc thì là có thể phía đông tiến công. Ngụy quốc thì là mặt nam, bác phương còn có dân tộc hung nô. Nói đến đây, tử nữ hiếp mắt chậm rãi mở miệng nói, nếu là tứ quốc tiến công triệu quốc, chỉ sợ, triệu quốc là không ngăn nổi. Binh mã không cần thống nhất điều động, ngược lại là có thể mức độ lớn nhất phát huy các quốc gia thực lực, cái này so với lên tiến công tần quốc, lại là dễ dàng hơn nhiều Triệu vô cực lại là khoan thai cười một tiếng, hai tay ở tử nữ trên thân thể mềm mại du tẩu một phen, chỉ đem tử nữ trêu đùa khanh khách cười không ngừng. Sau đó triệu vô cực lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, tướng quốc đại nhân nói không sai, bất quá, đối với tứ quốc hợp tùng, ta còn thực sự là không có để vào mắt, trước tiên nói tần quốc. Tần quốc là chiến quốc mạnh nhất quốc gia, có một không hai, bất quá, hiện tại doanh chính đang cùng độc đấu ngươi chết ta sống, trong thời gian ngắn, doanh chính cũng không thể đủ chân chính nắm vững binh quyền. Một lần này, Tứ Quốc hợp tung, doanh chính ngược lại là có thể thừa cơ nắm vững binh quyền, sau đó gia tăng đối phó độc thể đánh bạc. Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng nói, ở không có chân chính nắm vững tần quốc quyền lực thời điểm, doanh chính chắc chắn sẽ không thực đánh, bày ra một cái bộ dáng thôi. Nói đến đây, Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng nói, sau đó chính là Tề Quốc, trước đây không lâu, Tề Tương Vương đã qua đời, mới nhậm chức Tề Vương thì là điều kiện, ấu tử Xương Vương, nội bộ bất ổn, hắn sẽ không dễ dàng động binh qua, huống hồ Trước đây không lâu, Thế quốc tiến công Yến quốc, bị Yến quốc đánh bại, tổn binh hao tướng, Thế quốc cũng chính là lúc lắc bộ dáng, không dám làm gì chúng ta. Từ nữ trên mặt biểu lộ có mấy phần sợ hai thán phục, nàng nhìn Triệu Vô Cực nói ra, kể từ đó, Đông Tây hai đại lực cản cũng liền không tồn tại nữa. Không sai. Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng nói, không những sẽ không tồn tại, chỉ cần đe dọa Thế quốc một phen, Thế quốc tự nhiên cũng chính là thành thành thất thật, như vậy còn dư lại chính là Ngụy quốc cùng Sở Quốc, Sở Quốc muốn tấn công chúng ta có hai cái phương hướng, một cái là Hàn Quốc, một cái khác chính là Ngụy quốc. Hàn Quốc bây giờ đều biết, hàng triệu một lòng, cùng nhau muốn tiến công Triệu quốc, cũng nhất định phải tiến công Hàn quốc. Hàn quốc có huyết ý hầu, Sở quốc muốn chiến thắng Hàn quốc cũng không có dễ dàng như vậy. Sau đó chính là Ngụy quốc. Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, ngươi cảm thấy Ngụy quốc phát hiện, Tân quốc cùng Tề quốc đều không còn dùng được mà nói Ngụy quốc sẽ xuất binh sao? Từ nữ hơi hơi trầm mặc, sau đó lắc đầu tiếp tục nói. Sẽ không, nếu như không có tần quốc cùng tây quốc, chỉ có sở quốc mà nói, ngụy quốc chưa hẳn liền dám xuất binh. Triệu vô cực nhún nhún vai, sau đó hơi mở miệng cười nói, đương nhiên, nói không chừng sở quốc sẽ còn có ý nghĩ này, cũng khó nói ngụy quốc còn có ý nghĩ này, thiên hạ chư quốc, muốn hay không tiến công triệu quốc, kỳ thật nhìn liền chỉ có một điểm. Một điểm. Tử nữ nhìn xem triệu vô cực, chậm rãi mở miệng nói, kia liền là muốn xác định. Triệu Quốc đến cùng cường đại đến mức nào, nếu như Triệu Quốc cũng không có cường đại như vậy, tất nhiên mặt khác tứ quốc khẳng định không ngại tiến công Triệu Quốc, trực tiếp đem Triệu Quốc cho xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng là nếu như Triệu Quốc cường đại, như vậy bọn họ nhất định là kiêng kỵ và phần, ai cũng sẽ không dễ dàng xuất chiến, đúng hay không? Không sai. Triệu Vô Cực nở nụ cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Ta vong linh đại quân còn có 7 ngày, cho nên ta cho bọn hắn hạ một mệnh lệnh." "Mệnh lệnh?" Từ nữ nhìn xem Triệu Vô Cực, Tô mở miệng hỏi, "Ba cái gì mệnh lệnh?" Tiếng công Ngụy Quốc muốn đem Ngụy Quốc quân đội triệt để đánh đau, muốn bọn họ biết rõ, Triệu Quốc cũng không dễ trêu chọc, Triệu Vô Cực nhìn xem từ nữ, lại là khuôn mặt mỉm cười, ba lúc kia, liền xem như Ngụy Quốc muốn đối kháng Triệu Quốc, muốn tấn công Triệu Quốc, chỉ sợ cũng là không dám thực đối với chúng ta đồng thủ. Từ nữ khen ngợi nhìn xem Triệu Vô Cực, "Lợi hại, lợi hại," kể từ đó, tứ quốc hợp tung một cách tự nhiên cũng liền tăng dã. "Ba bất quá, còn cần ngươi tới làm một việc." Triệu vô cực cười tủm tỉm nhìn xem tử nữ cần ngươi thi triển túng hoành ra thủ đoạn, túng hoành ra thủ đoạn. Tử nữ nhìn xem Triệu vô cực tò mò mở miệng nói, ngươi muốn đi đâu? Ngụy quốc. Triệu vô cực nói đơn giản ra hai chữ, Ngụy quốc. Tử nữ con ngươi hơi hơi co vào, sau đó nhìn xem Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, ngươi là dự định cùng Ngụy quốc ký kết minh ước. Hàng triệu Ngụy, Tam quốc đều là từ Tấn quốc chia ra đến. Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, bây giờ hàng triệu đều trong tay ta. Ngụy Quốc tốt nhất đường độc lập ra ngoài, ta phải cân nhắc là để Ngụy Quốc xác nhập, gia nhập vào Triệu Quốc. Ba nhà về tấn. Từ nữ rung động nhìn xem Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực như vậy thủ đoạn, quả thực để Từ nữ rung động một cái. Không sai. Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng nói, Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ, nhất định là một cái có ý từ người, ngươi lần này đi, đệ nhất, là muốn cùng Ngụy An Ly Vương thật tốt nói chuyện liên minh sự tình, đệ nhị chính là nói cho Tín Lăng quân, ta muốn để Ngụy Quốc, Triệu Quốc, Hàn Quốc hoa làm một thể, chỉ cần Tín Lăng Quân làm như vậy rồi, ngày sau chỗ tốt luôn luôn không thiếu hắn được, nếu như hắn không làm như vậy, không cần bao lâu, Ngụy Quốc cũng liền không tồn tại. Từ nữ lại là nở nụ cười, đôi mắt càng là có mấy phần nóng lòng muốn thử, vậy, ta liền đi Ngụy Quốc nhìn xem. Chương 169, Dọa muốn chạy trốn Ngụy An Ly Vương. Triệu vô cực đích thật là độc, thủ đoạn của hắn cũng là đáp ứng không xuể. Tiêu diệt tiến quốc không tính, càng là muốn trực tiếp tiêu diệt Ngụy Quốc để Tam Quốc một lần nữa trở thành một quốc gia. Ba nhà về tấn, điều này có thể sao? Tử nữ suy nghĩ một chút, phát hiện cái này thật đúng là không phải là không thể thực hiện sự tình. Bây giờ, hàng triệu hai nước, quý tộc đều bị triệu vô cực tàn sát, trừ bỏ biến pháp lực cản không tồn tại bên ngoài, triệu vô cực lại có thể ung dung bày bố. Liền xem như để Tam Quốc trở thành một quốc gia, cũng không phải là không thể được sự tình. Ngụy quốc, đây là sau cùng một quốc gia. Ba toàn bộ chiến quốc, trước hết nhất cường đại chính là Ngụy quốc. Năm đó, Ngụy Quốc cường đại thời điểm, cơ hội chen ép Tần Quốc không hề có lực hoàn thủ, lần lượt Hà Tây chi chiến, Tần Quốc vẫn luôn là bị đè lên đánh, thẳng đến về sau, Thương hưởng biện pháp, này mới khiến Tần Quốc mạnh lên, nghiền ép Ngụy Quốc. Mà bây giờ, bây giờ Ngụy Quốc chỉ có thể coi là một cái tam lưu quốc gia, mọi việc đều thuận lợi, miễn cưỡng duy trì lấy bản thân chiến quốc thất hùng địa vị. Ngụy An Ly Vương càng là một cái được ngày nào hay ngày ấy nhân vật hắn cũng không hy vọng ngụy quốc biến cường đại đến mức nào chỉ cần tần quốc không đến đánh ngụy quốc như vậy là đủ rồi gặp chỗ tốt ngụy an ly vương cũng là không ngại ăn hết tứ quốc hợp tung một lần này cùng cường đại tần quốc cùng một chỗ tựa hồ cũng là một cái rất không tồi sự tình chỉ là để ngụy an ly vương có chút ngoại ý muốn sự tình đã xảy ra tần quốc cùng tề quốc còn không có bất kỳ cái gì động tác triệu quốc liền bắt đầu có động tác mười vạn vong linh đại quân tiêu diệt tiến quốc về sau một cái quay đầu trực tiếp xuôi nam Bắt đầu tiến công ngụy quốc thành trì. ngụy huyền. Đây là ngụy quốc trọng yếu nhất đại hình thành thị một trong cả thành phố quân phòng thủ khoảng chừng 5 vạn. Cái này 5 vạn người thì là dùng để phòng ngự Yến quốc cùng triệu quốc tập kích. Bất quá, từ khi chú quân bắt đầu, cái này 5 vạn quân đội cũng không có phát huy được tác dụng thời gian. tiến quốc cùng triệu quốc ở giữa mâu thuẫn rất nhiều, càng nhiều thời điểm, đều là triệu quốc cùng Yến quốc ở giữa chiến tranh, ngụy quốc chỉ là sống chết mặc bay Chỉ là 3 giờ này khác này đối với Ngụy quốc mà nói, bọn họ rốt cuộc phải đối mặt bản thân địch nhân rồi. Mười vạn vong linh đại quân xuất hiện ở Ngụy Huyền, ở trên đầu thành binh lính tuần tra, nhìn thấy cái này mười vạn vong linh đại quân thời điểm, không khỏi hung hăng rủi rủi con mắt, đợi đến hắn thật xác định, xuất hiện ở trước mặt mình không phải cái khác, mà là thật chính tề, tản ra băng lãnh sát khí vong linh đại quân thời điểm, hắn rốt cục ngốc trệ, triệu quát phóng ngựa tiến lên, nhìn thoáng qua, trên đầu tường binh sĩ, những binh lính này không núm, hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng thậm chí thấy được bản thân bọn họ đều không biết thông chi ngụy huyền thủ tướng giết triệu quát trong tay phương thiên hỏa kích hướng phía trước mãnh liệt một chỉ trong ngay mắt ở triệu quát dưới sự chỉ huy 10 vạn vong linh đại quân vạn mã buông đẳng hung hăng hướng về ngụy huyền trùng kích vào đi sát khí lạnh lẽo quét ngang bốn phương tám hướng để mỗi một người đều có một loại dày đặc khí lạnh cảm giác kéo cầu treo đóng lại cửa thành nhanh nhanh kéo cầu treo một cái khàn cả giọng thanh âm ở toàn bộ thành thị vân vọng lại la Nguyễn huyền quân phòng thủ phát ra điên cuồng thanh âm. Thế nhưng là, mệnh lệnh này xuất hiện thật sự là quá muộn. Vong linh đại quân đã hung hăng công kích lên, 10 vạn vong linh tạo thành 10 vạn dòng lũ sát ép. Sông, sông, sông, giết, giết, giết. Trong nháy mắt, 10 vạn vong linh đại quân trực tiếp giết tới Ngụy huyền, một trận điên cuồng đổ sát bởi vậy triển khai. Cứ việc, đã từng ngụy võ tốt độc bộ thiên hạ, để Tần Quốc đều muốn vì đó sợ hãi. Nhưng là, hiện tại Ngụy Quốc đã không phải là lúc trước Ngụy Quốc, Ngụy Võ Tốt cũng chỉ là lịch sử.